tinh luyện dược liệu về sau chính là dung hợp dược dịch rất nhiều dược dịch ở giữa tương sinh tương khắc thuộc tính không giống nhau dung hợp lại cùng nhau độ khó cực lớn sơ ý một chút liền sẽ nổ lô nhất là bốn văn đan dược dung hợp dược dịch quá trình gian n ă n nhất năm cái lượt dược dịch phân biệt tại khác biệt khu vực cần cực mạnh dung hợp dược dịch thiên phú hô hô hô không biết chu thủ tịch có thể thành công hay không luyện chế ra bốn văn đan dược băng lăng thanh hư đan đây vẹn vẹn tinh luyện dược liệu thì hao tốn gần ba canh giờ Đối luyện đàn sư tiêu đơn tiêu giản luyện lớn. Luyện quá sư hao chu ế bốn văn đàn tinh luyện dược, l y ệ liệu n vẹn vẹn dược b ắ tiếu đầu. g a nan nhau, nhất chính dung nhiều dung cùng nghĩ đáng hợp dịch, khác dịch hợp chỉ chút thấy Chu biệt một t dược dược cảm là loại lại là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. i đã chu thủ tịch luyện đan thiên phú thật là cực kỳ cường hãn luyện chế phức tạp như vậy bốn văn đan dược chỉ cần hai cái trợ thủ là được rồi bội p h ủ bội p h ủ đúng vậy a b ă n g vào ta các loại luyện đan thiên phú sợ là cấp chu thủ tịch làm trợ thủ đều không đủ tư cách a từng đạo sợ hãi than thanh n m vang lên mỗi người sắc mặt đều phá lệ ngưng trọng hai con ngươi chăm chú nhìn chu tiếu đan lô tất cả mọi người biết đây mai bốn văn đan dược băng lăng thanh hư đan có thể luyện chế thành công thành bại ở đây nhất cử tiếp xuống chu t i ế u sắc mặt cực kỳ nghiêm túc đối với viên đan dược này luyện chế tình huống không có người so với hắn rõ ràng hơn nhóm thứ năm dược liệu dần dần hóa thành dược dịch sắp tiến vào dung hợp dược dịch giai đoạn trong lò đan hiện ra mùi thuốc nồng nặc dược dịch chia làm năm cái khu vực mỗi một cái khu vực d ư ợ c dịch đều là từ gần trăm loại dược liệu bên trong để luyện ra những thuốc này dịch thuộc tính không giống nhau dung hợp được độ khó cực lớn cho dù băng lăng thanh hư đan trên phương thuốc cấp ra dung hợp chỉnh tự cùng kỹ xảo khiếu môn nhưng là lý luận c h u n g quy là lý luận chu tiếu muốn đem những thuốc này dịch dung hợp thành công vẫn như cũ có cực lớn áp lực trong lòng hô hô chu tiếu hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra cố gắng bình phục tâm tình của mình khỏe mắt vụn trộm vụn đảo qua lần ạ n nhạt mà đứng sở hàn, trong mắt lóe lên một sở tinh mang. h mắt một mà sở sở lóe l này luyện đan chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại đây cũng không phải là đem sở hàn mang về đến bắc vực luyện đan sư công hội sự tình đây là hắn chu t i ế u tôn nghiêm vấn đề nếu là thật sự bại bởi cái này lúc trước bị hắn xem thường bao đầu tiểu tử mặt mũi của hắn còn để vào đâu không thể chu t i ế u trong mắt bắn ra kiên quyết c h i sắc hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy hắn không thể để cho lần này luyện đan trở thành hắn chung thân xóa không mất sỉ nhục ông chu tiếu trên thân bước lên xuất một c ỗ bàng bạc linh lực hùng hồn khí thế tản mắt ra một c ỗ vô hình không gian chi lực tràn vào đến trong lò đan v â y xem mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú chu tiếu nhất cử nhất động sợ bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc một màn dung hợp dược dịch chu tiếu trợt quát một tiếng giống như là tại cho mình động viên trợt bàng bạc linh lực tràn vào đến trong lò đan Khu sử trong đó hai cái khu vực dược dịch chậm cách cái dãi tới gần tiếp xúc. Ngăn cách lấy hai cái khu vực dược xúc. gần Ngăn lò ấ xấu. y hai khu dịch không gian chi lực, từng chút từng chút hóa thành hư Hai dịch chạm khuyết khủng chơi thử. gian na, ra ba vang cái tiếp vực dược lực, dược xúc cơn sát tán vô. dâng Trường gợn gợn từng từng đoàn từng sóng sóng đến, động lên. Trong l Xì ẩm bố đan hai đoàn dược dịch đụng vào nhau khác biệt nhiệt độ khiến dược dịch toát ra đạo đạo bạch khí chu tiếu trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi mịn sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh hắn linh lực hóa thành từng k i a từng sợi dây nhỏ k h ô n g chế dược dịch dịch nhỏ tương hố hỗn hợp không ngừng cảm thụ được trong đó điểm thăng bằng xì、si, xì、si、thử khí lưu màu trắng càng ngày càng nhiều hai đoàn dược dịch từ đầu đến cuối ở vào tương hố mâu thuẫn trạng thái chậm chạp không cách nào dung hợp lại cùng nhau không được chu tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn còn đánh giá thấp băng lăng thanh hư đ a n dược dịch ở giữa dung hợp độ khó mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo gương mặt chạy x u ô i xuống tới quẳng xuống đất vỡ thành mấy cánh chỉ có thể trước dung hợp cái khác dược dịch chu tiêu chậm chạp không cách nào dung hợp trong lòng áp lực càng lúc càng lớn hắn một lần nữa sử dụng không gian chi lực đem dược dịch ngăn cách bàng bạc linh lực hướng về mặt khác hai đoàn dược dịch trèo tuân ra mà đi ông mặt khác hai đoàn dược dịch ở giữa không gian chi lực chậm rãi biến mất dược dịch ở giữa va chạm lẫn nhau cùng một chỗ cô đám người nhìn qua mặt mũi tràn đầy đại hạn chu tiếu bọn hắn cũng không biết dung hợp dược dịch đến trình độ nào nhưng là bọn hắn đều có thể nhìn ra chú được chú c phiền thoái.、Sở、hàn nhàn nhạt nhìn h Tiếu Tiếu, qua gặp Sở ậ một dãi bại. giọng nói, hiện mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được trong thai. lắp lớn, là đầu. đều được Hàn thất hàn nhẹ thanh không nhưng tĩnh, thể nghe cũng trường yên ràng trong tự Bá. Sở cực có âm m kỳ rõ thoáng thời gian mỗi cái luyện đan sư sắc mặt đều là biến đổi nhìn qua chu tiếu ánh mắt không ngừng lấp lóe chu thủ tịch luyện đan còn không có luyện đan kết thúc bây giờ nói thất bại gắn liền với thời gian còn s ố n đi vương kiến ba sắc mặt không vui nói bất quá hắn trong lòng cũng không có cái gì ngọn n g u ồ n chỉ là không đến cuối cùng một khắc hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chu tiếu thua băng lăng thanh hư đan dung hợp dược dịch quá trình cực kỳ khắc nghiệt mỗi một bước cũng không thể rối loạn nhất định phải dẫn đầu dung hợp lẫn nhau chọi nhau âm dương dược dịch sau đó mới có thể dung hợp cái khác dược dịch sở hàn chậm rãi mở miệng nói ra mọi người như lọt vào trong sương ngủ lại cảm thấy cao thâm mặt chắc nếu không phân biệt dung hợp về sau âm dương dược dịch dược hiệu quá mức khổ căn bản là không có cách dung hợp chu tiêu dung hợp thâm dương dược dịch không thành công ngược lại bắt đầu dung hợp cái khác dược dịch chỉ lần này một bước liền chú định thất bại sở hàn tiếp tục bổ sung một câu、Soạn. những n à y luyện đan sư lập tức một trận xôn xao mỗi người đều biết sở hàn nói đạo lý luyện đan như sau cờ một bước đi n h ầ m đầy bàn đều thua một thoáng thời gian đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên khác biệt cái này đã từng thủ tịch luyện đan sư thực lực quả nhiên không phải tầm thường không có đến một khắc cuối cùng nói cái gì đều là đàm b ì n h trên giấy cho dù chu thủ tịch luyện đan xuất hiện sai lầm ai nào biết hắn không có năng lực đền bù a i vương kiến ba càng giống chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rào biện làm cho chúng quanh vây xem luyện đan sư trong mắt nổi lên đạo đạo q u a n mang vương kiến ba càng như vậy nói càng là thể hiện s u ấ t hắn đối chu tiếu cũng không có lực lượng ha ha ha đã vương hội trưởng không tin như vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi đi dựa theo chu thủ tịch dạng này dung hợp phương pháp không chống được bao lâu sở hàn cười nhạt một tiếng t r ợ ánh mắt lần nữa rơi vào chu tiếu trên thân đám người xem trước một chút hoàn toàn không chắc vương kiến ba lại nhìn xem lạnh nhạt như gió sở hàn cuối cùng nhìn về phía mặt mũi tràn đầy mồ hôi chu tiếu trong lòng đều có phán đoán của riêng mình sở hàn đây băng lăng thanh hư đan là ngươi nói ra đan phương là ngươi lấy ra chúng ta ai cũng không biết đan phương này là thật hay giả lại có ai biết ngươi có hay không tại trên phương thuốc làm tay chân ai ngay tại lúc lúc này vương kiến ba mở miệng lần nữa l ờ i nói ra khiến mỗi người cũng vì đó s ư n g sở tất cả mọi người biết vương kiến ba là đang vì chu tiếu rào biện nhưng lại không ai có thể phản bác câu nói này không sai a đan phương là sở hàn lấy ra không ai có thể chứng minh đan phương có phải là không có sai cho dù là sở hàn lại luyện chế một lần lại có ai có thể bảo chứng không có tại trên phương thuốc động tay chân ai trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào sở hàn trên thân mỗi người đều nửa tin nửa ngờ không biết sở hàn có phải hay không tại đan phương tại làm tay chân càng không biết sở hàn nên như thế nào ứng đối vương kiến ba gây chuyện ồ vậy ngươi có ý tứ gì sở hàn có chút meo mắt lại khoe miệng g ơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười tiếu dung vương kiến ba trực tiếp chất vấn đan phương chân thực tính nay bằng với đem luyện chế băng lăng thanh hư đan tranh tài đều nghi ngờ dù là sở hàn đến tiếp sau luyện chế thành công cũng có thể đem hết thẻ t r ụ tại sở hàn cho sai lầm trên phương thuốc vương kiến ba có thể chui dạng này chỗ trống nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trận đấu này không có trọng tài rất đơn giản đồng dạng điều kiện mới có thể phân ra thắng bại ta sẽ để cho chu thủ tịch trợ thủ cho ngươi phối một phần đồng dạng dược liệu ngươi dựa theo phương pháp giống nhau luyện chế bốn văn đăng dược nếu là luyện chế thành công chính là ngươi thắng vương kiến ba vừa nói mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh những cái kia nghi hoặc sở hàn có phải hay không tại trên phương thuốc làm tay chân người hiện tại tất cả đều minh bạch vương kiến ba chính là đang chơi xấu để chu tiếu trợ thủ lại phối một phần dược liệu đây chẳng phải là đem quyền chủ động một lần nữa giao cho chu tiếu chu tiếu trợ thủ đều có thể cầm một phần sai lầm dược liệu ra dạng này sở hàn căn bản không có khả năng luyện chế thành công như thế trận đấu này thì không còn giá trị rồi không có thắng thua một lần nữa lại so liền tốt nếu là sở hàn vạch chu tiếu trợ thủ dược liệu sai lầm địa phương như vậy chu tiếu bọn hắn đại khái có thể nói phần này dược liệu chính là dựa theo đan phương đến phối trí đan phương là làm quá thủ cước chu tiếu là dùng sai lầm dược liệu luyện chế đang ăn dược kể từ đó kết quả như cũ không tính toán gì hết mỗi người nhìn về phía vương kiến ba ánh mắt đều trở nên khác biệt trong lòng âm thầm cảm thán người này tầm cơ thâm trầm vẹn vẹn một cái quyết sách liền đem bại cục chuyển đến thế bất bại không cần phiền thoái như vậy sở hàn khẽ lắc đầu khoe môi nết lên nụ cười tự tin tựa hồ căn bản không có nhận vương kiến ba âm như quỷ kế ảnh hưởng chu thủ tịch dược dịch dung hợp lập tức liền thất bại Ta trực tiếp dùng hắn thất tiếng tức trận vừa ra rồi. rơi dược dịch luyện chế là được bại nói vừa rơi xuống, lập tức gây nên đám người hiện lập sắp dùng hắn luyện Xoạn. hàn xuống, nên nghị luận gây h bầu là đám Sở ấm k ông khí trời ă n lên hàn dùng luyện luyện đàn. Ông g tới một cái khác độ cao. Sở phải dùng chu thủ tịch luyện chế thất t cái phải bại độ khác cao. chu chế dược dịch Sở ơi luyện chế thất bại dược dịch không phải cặn thuốc sao thật hay giả loại này phương pháp luyện chế cũng quá biến thái đi nếu là sở hàn thật có thể tại chu thủ tịch luyện chế sau khi thất bại dùng thất bại dược dịch cô động thành đan như vậy trận đấu này thắng lợi thuộc về thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tranh luận đúng vậy a nếu là chu thủ tịch không cách nào luyện chế thành công dực dịch sở hàn luyện chế thành công không chỉ có nói rõ dược liệu không có vấn đề đan phương cũng không có vấn đề từng đạo thanh âm tại luyện đan sư công hội tầng cao nhất vang lên vương kiến ba ngây ngốc nhìn qua sở hàn cả người đều được vòng lại còn có dạng này luyện đan phương thức trong lúc nhất thời vương kiến ba vậy mà không nói gì phản bác ngay cả luyện hỏng cặn thuốc đều có thể dùng còn có cái gì có thể nói đây nhưng so sánh mình tinh luyện khó khăn nhiều chỉ là cứ như vậy không có cách nào tại dược liệu phía trên làm tay chân vê anh ngay tại vương kiến ba trong lòng suy nghĩ đám người lúc than thở chu tiếu đan lô đột nhiên phát ra một đạo tiếng oanh minh nổ lô mỗi người trong đầu đều toát ra như thế một cái từ ngữ hiện trường tất cả mọi người là luyện đan sư đối với nổ lô không thể quen thuộc hơn nữa dung hợp dược dịch thời điểm Không chương ế đến sai lầm dẫn d ợ c lực chẳng đấy, đem đàn sáu Giang giác. Ngay giác. lúc c này, h t i ế u Ngọc Lục bảo đàn lô bên Lục lô bảo t r ê n từng vỡ ra từng đạo khe hở, m ộ t từ cỗ dòng dựng, nóng khí khe hở b ê n t r mươi h a 642, kinh diễm toàn trường thanh âm thanh thúy khiến ở đây lòng của mỗi người vì đó run lên thanh âm như vậy cơ hồ mỗi cái luyện đan sư đều trải qua đan lô nổ tung dược dịch hủy hết đây làm luyện đan sư thất bại nhất trong n g á y mắt chu t i ế u sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh hắn kinh ngạc nhìn lấy mình đan lô khoe miệng g ơ lên một vòng cười khổ sự tình có thể phát triển đến một bước này trong lòng của hắn kỳ thật sớm có dự cảm chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi song chu tiếu tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên một vòng vẻ ảm đạm bà n h trong chốc lát một đạo bạo phá thanh âm vang lên chu tiếu ngọc lục bảo đan lô ẩm vang ở giữa nổ thành từng khối khối vụn nối liền từng đoàn từng đoàn cực nóng sền sệt rực rịch hướng về bốn phương tám hướng v ẩ ra mà đi tránh ra ngay tại lúc chu tiếu đổi phế lấy tê liệt trên mặt đất thời điểm sở hàn quát lệnh thanh âm bỗng nhiên vang lên s i ê u tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn thân ảnh từ từ bay ra bàng bạc không gian chi lực du nhiên mà xuất trong nháy mắt bắt được mỗi một giọt vẩy ra rực d ị c h đem nó liên lụy với nhau ngươi đây là muốn làm gì chu tiếu chừng to mắt nhìn qua đột nhiên xuất hiện sở hàn bởi vì vừa mới luyện đan tiêu hao cả người đầu g ố c đều không trôi chảy trong lúc nhất thời trận tròn mắt hugh hiu hiu hiu sở hàn cũng không có đáp lại chu tiếu mà là nghiêm túc đem mỗi một giọt dược dịch thu thập trở về mạn thiên dịch nhỏ giống như là thời gian rút lui lấy vẩy ra đường đi ra ngoài kính rút lui trở về toàn bộ quá trình cực kỳ huyền liền diệu giống như thần tích khiến cho mọi người nhìn mà than thở đây là không gian chi lực sở hàn lại có thể sử dụng không gian chi lực sở hàn là thiên huyền cảnh cường giả quá lợi hại không nghĩ tới sở hàn thực lực vậy mà cường hoành đến trình độ như vậy cỗ này không gian chi lực không chế đơn giản quá nhắn nhủi sở hàn nhất định có tứ tinh luyện đan sư thực lực vẹn vẹn chiêu này dược dịch thu về thì so bất luận cái gì dược liệu tinh luyện độ khó phải lớn từng đạo tán dương thanh â m giống như thủy triều mãnh liệt mà lên làm cho vương kiến ba sắc mặt càng ngày càng khó coi trận này luyện đan tranh tài theo chu tiếu nổ lô đã trở nên không có khả năng thắng lợi duy nhất lo lắng chính là sở hàn có thể hay không thắng giáp băng giáp băng vương kiến ba nắm thật chặt nằm đấm khớp xương ở giữa phát ra đạo đạo giòn vang nhìn về phía sở hàn ánh mắt trong nháy mắt trở nên ấm lánh sở hàn nghĩ không ra ngươi lại là thiên huyền cảnh cừng giả ta ngược lại thật ra nhìn sai rồi bị ngươi đ u ổ i g nghịch xoay quanh a vương kiến ba l ạ n h giọng tự nói trong đầu đã bắt đầu triển khai suy nghĩ làm lấy đến tiếp sau dự định hiu hiu hiu hiu tiếp luyện trên đài vô số đạo dược dịch dịch nhỏ giống như nước mưa hướng về sở hàn bay vụt mà đến trong hư không hội tụ vào một chỗ chậm rãi ngưng tụ thành dược dịch đoàn Bệnh. luyện điện Ngay lúc này, sở hàn cổ tay khẽ động, một đỉnh màu đen hàn thiết đan lô sở hàn thái kiếp luyện trên đài. Sở hàn nhìn thoáng qua mình đan lô, trong mắt tinh mang lên, đan lô cái nắp ứng thanh mà lên, trống rông đen nhánh không gian. hàn quang mang cùng quyển khẽ thiết thái thử. chỉ thiểm tay qua ra ra, lúc lô lô, lóe lô lộ cổ cái màu đài. mà sở sở Sở Sở một mắt một xuất. kiếp điểm má Xì trong nháy mắt bám vào tại đan lô chung quanh đường vân bên trên gây nên một trận cực nóng ba đ ộ n t đám người nhìn qua sở hàn lộ ra chiêu này châm lửa kỹ thuật nhịn không được phát ra đạo đạo kinh hô thanh âm mỗi người trong mắt đều lóe ra rung động q u a n mang kinh khủng thiên lôi chi lực tỏ khắp tại đan lô chung quanh nhất thời làm đan lô nhiệt độ liên tục tăng lên làm đan lô nhiệt độ tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm sở hàn tâm niệm vừa động một đoàn dược dịch rơi vào đến đan lô bên trong đây đoàn dược dịch chính là băng lăng thanh hư đ a n cần tinh luyện nhóm đầu tiên dược dịch、Cảnh. dược dịch tiến vào đan lô về sau đan lô cái nắp đ ố n g nhiên cài lên lập tức đan lô đột nhiên một trận chung quanh hỏa diễm không ngừng biến hóa nhiệt độ cái này không có khả năng chu tiếu trợ thủ đồng đồng che miệng một đôi mắt đẹp trận tròn lên trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc những người khác khả năng chú ý không đến nàng nhớ kỹ luyện chế băng lăng thanh hư đ a n toàn bộ khống hỏa quá trình chính là sở hàn hiện tại khống hỏa quá trình chỉ bất quá ở trong đó tiết tấu biến hóa phải nhanh hơn gấp bội dù sao trong này dược liệu là không cần tinh luyện chỉ cần một lần nữa mô phỏng suất dung hợp lúc nhiệt độ trạng thái là được Siêu. cũng không lâu lắm đan lô cái nắp đ ố n g nhiên mở ra nhóm thứ hai đ a n dược dược dịch rót vào trong đó ông đan lô cái nắp kết thúc về sau đan lô nổi lên m á n h liệt ba động hỏa diễm theo ba động đ ố n g nhiên bành trướng tản ra khiến không khí vặn vẹo cực nóng nhiệt độ thái thái quá mạnh đ ô n g đ ô n g kinh ngạc đến không chê không nổi mình trong mắt tràn đầy đều là vẻ s ù n g bái cương giả vô luận đi đến nơi nào đều được người tôn kính tại luyện đan sư một chuyến này cũng giống như thế đồng đồng tuy là chu tiếu trợ thủ nhưng là đối với khống hỏa bên trên thiên phú chưa từng có phục qua ai hôm nay nhìn thấy sở hàn xuất thần nhập hóa khống hỏa kỹ thuật đồng đồng hoàn toàn tin phục ở trong đó t i ê u tinh rượu tiết tấu biến hóa làm nàng nhìn mà than thở đây bốn văn đan dược băng lăng thanh hư đan hỏa diễm mạnh yêu biến hóa cực kỳ phức tạp có thể hoàn mỹ làm được nhiều biến hóa vốn là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn mà sở hàn thì là đem khoảng cách biến ngắn đem tiết tấu biến nhanh đây cơ hồ là trước một sát hay là cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm sau một khắc chính là ôn hòa nhiệt độ thấp hỏa thế lửa biến hóa đa đoan thể hiện hoàn mỹ khống hỏa kỹ thuật tại tất cả mọi người sợ hãi than ánh mắt phía dưới sở hàn theo thứ tự đem năm cái lượn dược dịch toàn bộ rót vào trong lò đan đan lô phía ngoài hỏa diễm biến hóa cực kỳ tinh diệu làm cho người hoa mắt hô ho hô đến lúc này vây xem các luyện đan sư thật sâu thở vào một cái trong bất chi bất giác phía sau lưng của bọn hắn đều bị mồ hôi thơm ướt sở hàn khống hỏa kỹ thuật để bọn hắn không kịp nhìn cơ hồ ngay cả c h ư ớ c mắt thời gian đều không muốn lãng phí tại đoạn này thời gian bên trong cho bọn hắn mang đến cực lớn tinh thần áp lực mỗi người đều tại trong lúc lơ đáng hết sức chăm chú bị sở hàn xảo diệu thủ pháp hấp dẫn đến một bước này trong lòng mỗi người đều biết sở hàn luyện đan thuật hoàn toàn vượt qua chu tiếu chu tiêu khống hỏa tinh luyện dược liệu thời điểm còn cần đồng đồng đến phụ trợ. sở hàn thì là mắt t thành người hoàn thành càng thêm khó khăn biến hóa. Ha ha ha, vương kiến ba, lúc này, ngươi còn thêm khó hóa. Ha ha lúc cảm thấy ta cung cấp lầm có ba, ha, ta đan sai sao? phương thấy Sở hàn mắt lạnh như điện đột nhiên quét về phía vương kiến ba tiếng như kinh lôi tiếng nói giống như là một cái cái tát t r u n g điệp phiến tại vương kiến ba trên mặt h ừ sở hàn ngươi bây giờ bất quá là phô bảy tinh thuần khống hỏa kỹ thuật thôi đan lô bên trong dược dịch còn không có dung hợp làm sao có thể chứng minh những thuốc này dịch không có vấn đề hay vương kiến ba gượng ép ngụy biện nói hắn hiện tại đem tất cả hy vọng ký thác tại sở hàn dung hợp dược dịch sai lầm không cách nào cô động thành đan bên trên ngoài mạnh trong yếu biểu lộ khiến mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều nhiều hơn một vòng xem thường đến lúc này người ngu đi nữa đều hiểu chuyện gì xảy ra vương kiến ba đến mức này ngươi còn con vịt chết mạnh miệng hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là dung hợp dược dịch. sở hàn thanh âm như kinh lôi c u ộ n c u ộ n trợt vang lên nhất thời làm mỗi người đầu vì đó chấn động đem tất cả lực chú ý đều đặt ở sở hàn trên thân chương 643, t r a t h ắ n g sở hàn vừa dứt tiếng hai tay bỗng nhiên phóng xuất ra bảng bạc thiên lôi c h i lực lốp b ú t thanh thúy điện hoa tại đan lô bên trên nổ vang từng đầu điện xà leo lên tại đan lô bên trên chợt hình thành một t r ư ơ n g lưới điện phức tạp giao thoa tại trên lò luận đan b ả n h b ả n h b ả n h lưới điện giao thoa giao điểm bên trên nhiều đám cực nóng hỏa diễm bay lên trong nháy mắt đem toàn bộ đan lô bao khỏa ở trong đó lôi đình ly hỏa pháp thiệu tình nhìn thấy một màn này nhịn không được che miệng lại yêu mị đôi mắt bên trong nổi lên nóng ánh nước mắt tựa như thấy được cái kêu ai hùng thân ảnh cao lớn lôi quang điện hỏa gây nên cực nóng nhiệt độ nhất thời làm trong lò đan dược dịch sôi trào lên dung hợp sở hàn quát lạnh một tiếng trong nháy mắt triệt tiêu ngăn cách gâm dương dược dịch không gian bức tường ngắn cản hai đoàn dược dịch trong nháy mắt đụng vào nhau Xì xì thử tương đạo nhiệt khí từ đan lô bên trong toát ra chỉ bất quá cũng không có chu tiếu d u n g hợp lúc như vậy sao đậu sở hàn b ằ n g bạc thiên lôi chi lực tràn vào đan lô bên trong khống chế mỗi một giọt dược dịch d u n g hợp hai đoàn dược dịch thuộc tính hoàn toàn tương phản một đoàn dược dịch là dương tính một đoàn dược dịch vì âm tính đây âm dương dược dịch d u n g hợp là băng lăng thanh hư đan trô khó nhất theo sở hàn khống chế hai đoàn dược dịch dịch nhỏ phân biệt tiếp xúc với nhau tiếp xúc mặt ngoài bởi vì lẫn nhau kháng cự nổi lên đạo đạo gợn sóng ông cơ hồ là một nháy mắt sở hàn liền tìm được hai chủng dịch nhỏ ở giữa điểm thăng bằng lẫn nhau ở giữa tương hô dung hợp lại cùng nhau dung hợp dược dịch đối với thiên phú yêu cầu cực cao không có thiên phú người khả năng căn bản là không có cách tìm tới dung hợp điểm mà thiên phú tuyệt hảo người thì là có thể trong nháy mắt tìm tới tương dung địa phương dịch nhỏ ở giữa tìm tới cân bằng dung hợp điểm về sau chậm rãi dung hợp lại cùng nhau trong đó không ngừng phát sinh biến hóa rất nhỏ dung hợp về sau dịch nhỏ thuộc tính cũng theo đó mà thay đổi ông dược dịch ở giữa phóng xuất ra một cố năng lượng chất dung hợp lại cùng nhau trở thành một đoàn dược dịch lẫn nhau lại không khác nhau hô hô sở hàn hoàn thành bước đầu tiên dung hợp về sau hiện trường tất cả luyện đan sư đều nhẹ nhàng thở ra trước có chu tiếu thất bại ví dụ mỗi người đều duy trì một loại tinh thần cực độ khẩn trương áp lực sợ sở hàn cũng thua ở vòng này bên trên sở hàn khoe miệng có chút dơ lên một vòng tà mị độ cong băng lăng thanh hư đan dung hợp dược dịch chỗ khó khăn nhất chính là đây âm dương dược dịch dung hợp âm dương dược dịch dung hợp sau khi hoàn thành đến tiếp sau dung hợp liền không có cái gì độ khó sở hàn trong mắt tinh mang l ó e lên trong nháy mắt triệt hồi còn lại ba đạo không gian bức tường ngăn cản từng đoàn từng đoàn dược dịch hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt phóng xuất ra một cô năng lượng ba đậu trong ộ n g l trong lò đan dược dịch tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới nhanh chóng xoay tròn theo dung hợp v à chạm không ngừng hướng khu vực trung ương tụ lại toàn bộ đan lô không ngừng phóng xuất ra rung động thanh âm cô đọng sở hàn l ệ n h lùng phun ra hai chữ trong nháy mắt một cố b ả n g bạc không gian chi lực tại đan lô bên trong áp bách lấy rực dịch sắp mở bắt đầu dung hợp dược dịch áp xúc cùng một chỗ tiến tới dần dần dung hợp hoàn thiện theo dược dịch không ngừng dung hợp dược dịch ở giữa năng lượng ba động trở nên càng thêm kinh khủng hô hô hô âm phong gào thét m à qua khiến trong không khí nổi lên từng tia từng tia ý lạnh mới vừa rồi còn sáng sủa vô cùng giang tuyết thành trên không không có dấu hiệu nào hiện ra một mảnh mây đen mây đen vừa vặn ở vào luyện đan sư công hội ngay phía trên đây là luyện đan sư công hội tầng cao nhất bên trong mỗi cái luyện đan sư đều ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt run không ngừng bốn văn đan dược sắp xuất thế dấu hiệu trên trời rơi xuống lôi kiếp sở hàn sắp thành công từng đạo kích động mà thanh em hưng phấn từ những n à y luyện đan sư trong miệng vang lên trên mặt mỗi người biểu lộ đều trở nên cực kỳ đặc sắc nhìn về phía sở hàn đan lô ánh mắt giống như triều b á i thái dương hô hô hô cồn g phong đại làm mây đen dày đặc giang tuyết thành luyện đan sư công hội trên không mây đen càng tụ càng nhiều trong nháy mắt che khuất bầu trời mê n h m ô n g kinh khủng chuyện gì xảy ra thiên tượng làm sao biến hóa mới vừa rồi còn là trời sáng hiện tại làm sao mây đen dày đặc rồi sẽ không phải là lão thiên gia nổi giận đi chuyện này rốt cuộc lại như thế nào hả giang tuyết thành bên trong từng đạo nghi hoặc mà bất an thanh n m vang lên mỗi người đều trốn ở phụ cận dưới mái hiền hoảng sợ nhìn lên bầu trời d à y đặc tụ lại mây đen toàn thân không nhịn được run r u dậy bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này mênh mông thiên địa dị tượng giang tuyết thành sở ra long san san ngửa đầu nhìn lên bầu trời hỏa diễm khiêu động xích hổng con ngươi lóe ra nhàn nhạt tinh mang kiếp vân long san san một chút liền nhận ra đây không phải hiện tượng tự nhiên mà là hạo đảng tiên h uy kiếp vân chính phía dưới chính là sở hàn vị trí đoá này kiếp vân hẳn là sở hàn lẩm ra long san san một mực tập trung vào sở hàn khí tức trên thân căn bản không khó tưởng tượng ra kiếp này vân là chạy sở hàn đi sở hàn sẽ có hay không có nguy hiểm gì tô m ộ t khê mở miệng hỏi lập tức dẫn tới mọi người chung quanh ánh mắt đều lạc trên người long san san đây chính là các nàng tất cả mọi người quan tâm vấn đề yên tâm đi đoá này kiếp vân uy lực không lớn không gây thương tổn được sở hàn long san san lắc đầu ngay à n đối tin, sở hàn vô cùng có lòng、tin. lần n vô có ữ nhìn h t ấ sở hàn tại h thi ờ i điểm, nàng thi ẩn ẩn, có l o cảm giác, thực sở hàn lúc ự c Cơ cả c đã đều không kém gì nàng. Cơ hội là một mắt, giang thành h nàng. giang bên trong tất cả mọi người, gì một mấy mắt, mọi là tuyết tất ý tới đây kinh khủng mây đen. Kiếp luyện trên kinh Kiếp đây đen. mây luyện khủng hàn đài. Sở h dịch, khắc u y này này ê n động đan tâm cô động dược dịch, giờ lúc này này ô bên trong dược dịch dung hợp đến sau cùng giai đoạn. Xì xì. Ngay tại giai dược dịch hợp sau l lúc này trong mây đen một đạo thiểm điện ngân sắc điện xà chớp t ắ t mạ qua trong nháy mắt chiếu sáng mây đen bao phủ bầu trời dọa người thanh thế khiến giang tuyết thành bên trong tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh đối mặt bực này hạo đạn g thiên uy càng thêm cảm giác được tự thân nhỏ bé ông sở hàn đan lô trong nháy mắt chấn động dược dịch cô động hoàn thành tất cả dược dịch liền thành một khối cạn bích sắc dược dịch giống như một khối bảo ngọc tại đan lô bên trong nhanh chóng xoay tròn xì xì thử bầu trời trong mây đen mấy đầu ngân xà lại lần nữa chớp t ắ t m à qua kích thích tất cả mọi người thị giác thần kinh ẩ m ẩ m ngay sau đó một đạo r u n g động đại đ i ệ u tiếng sấm vang lên làm cho đám người trái tim đều đi theo run dậy thành đan sở hàn thanh giòn thanh â m vang lên trong thanh â m này có một vòng chờ mong cùng khát vọng Siêu siêu siêu. tinh thần u dược dịch tại đan lô bên trong cực tốc xoay tròn ẩn chứa b ả n g bạc năng lượng dịch nhỏ không ngừng hướng về trong lò đan r ũ n g manh lao tới dược dịch dần dần ngưng tụ cùng một chỗ nhan s ắ c chậm rãi làm sâu sắc cuối cùng hình thành một cái cực kỳ quy tắc hình tròn Hi sở hàn đan lô cái nắp đột nhiên run lên c h ậ t một vòng lưu quang vọt bắn ma xuất mang theo một cỗ cực nóng năng lượng rơi vào đến sở hàn trong tay ngọc bàn bên trên ông khay ngọc bên trong cực tốc xoay tròn đan dược không ngừng phóng thích ra nóng hởi nhiệt lượng làm cho người say mê đan hương tiến vào đám người lỗ mũi cấp tất cả mọi người mang đến một cỗ thấm vào ruột gan thanh lương theo đan dược nhiệt lượng tán đi tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại một viên màu làm nhạt đan dược xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đan dược bên trên vờn quanh đây bốn đạo rõ ràng lục sắc đan văn bốn văn đan dược băng lăng thanh hư đan một thoáng thời gian đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh bốn văn đan dược thật bị sở hàn luyện chế ra tới hơn nữa còn là tại dạng này điều kiện hà khắc dưới luyện chế ra tới vương kiến ba trận này luyện đan tranh tài ta thắng sở hàn thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người bốn văn đan dược luyện chế là không giả được trên trời rơi xuống đan lôi chính là chứng minh tốt nhất tựa hồ là nổi bật sở hàn ngay tại sở hàn nói xong một chữ cuối cùng trong mây đen hạ xuống một đạo sáng chói điện quang vain tràn ngập v ủ diệt chi uy kinh khủng lôi điện trực tiếp đánh vào kiếp luyện trên đài từng đạo cuồng bạo dòng điện đem sở hàn bao phủ ở trong đó chương 644, đánh lén trong một c h ư ớ c mắt kiếp luyện trên đài lôi đình dày đặc cuồng bạo lôi điện quét sạch mà lên t đám người đều la hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người nhìn về phía lôi điện ánh mắt bên trong đều lóe ra vẻ kính sợ Toàn tại t bao đài luyện bộ kiếp luyện đài bao phủ tại khí phủ ứ c n c ộ thử ngạt ở trong. t ở Si si si si、thử. cường hành lôi điện p h í c h lịch dọc theo m ặ t cương vị thạch hướng về chung quanh lan tràn m ặ t cương vị thạch cường đại tránh xét tính bảo hộ lấy k i ế p luyện trên đài luyện đan sư vương kiến ba cầm nắm đấm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt lóe ra như có như không s ắ c ý sở hàn đây là ngươi tự tìm vương kiến ba thanh âm cực kỳ băng lãnh trong đan đ i ể n linh lực chậm rãi vận chuyển lại sở hàn luyện chế thành công suất bốn văn đan dược đem trận này luyện đan tranh tài thắng bại hết thể đều kết thúc cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể cãi lại chỗ trống ẩm ẩm lôi vân ở giữa điện quang thiểm diệu đinh hai nhức góc tiếng oanh minh rung động giang tuyết thành một đạo càng thêm bàng bạc thiểm điện ấp ủ mà lên kiếp luyện trên đài sở hàn dương mắt nhìn lấy trên bầu trời lôi vân trong mắt lóe ra vẻ tham lam đ ó a này kiếp vân thiên lôi chi lực đủ để đền bù hắn những ngày này tất cả tiêu hao oanh can kết ngay tại lôi vân động lại đạt tới cực điểm thời điểm lại là một đạo lôi đình thiên hàng hào quang sáng trói chiếu sáng toàn bộ giang tuyết thành khiến mây đen che đậy thế giới lóe ra một vòng sáng ngời đạo này lôi điện quan mang đem mọi người ngay cả chiếu g i ỏ i đến cực kỳ trắng bệnh không biết là thiểm điện chiếu g i ỏ i thị giác hiệu quả hay là trong lòng mọi người sợ hãi hiển lộ ra Siêu! Lúc lúc sở tại kiếp đài người lên, kia lôi điện. trên lên, lên, luyện Ngay này, hàn thân ảnh đằng không đón nhận cùng lúc lúc lóe cả cố mà bảo từng cái nhịn không được lên tiếng kinh hô s ở hàn vậy mà mình rời đi kiếp luyện đài kiếp luyện trên đài mặc cương vị thạch có hấp thụ lôi điện hiệu quả có thể ở một mức độ nào đó suy yếu lôi kiếp đối luyện đan sư tổn thương tuyệt đại đa số luyện đan sư luyện chế bốn văn đan dược đều sẽ lựa chọn t h a y kiếp luyện trên đài luyện chế dù sao không có người nào nguyện ý độ kiếp lôi vân bên trong hạo đáng thiên uy đủ để phá hủy bất luận cái gì hết thệ bá đạo lôi điện đây là mỗi cái vo đạo người tu luyện cũng không nguyện ý đối mặt sự tình muốn chết vương kiến ba trong mắt lóe ra lanh mang hắn thấy sở hàn chính là tại khinh thường muốn bằng vào thực lực bản thân độ kiếp vậy cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không vương kiến ba khỏe miệng d ơ lên một vòng âm tàn độ cong khí tức trên thân trở nên càng thêm trở nên nguy hiểm chỉ là lực chú ý của mọi người đều đặt ở sở hàn trên thân căn bản không có người chú ý tới vương kiến ba ccc thử trong nháy mắt sở hàn cả người bị lôi điện đánh trúng trên thân nổi lên đạo đạo lôi đình điện x à lốp lan bốp thanh tràn toàn thân.、Cho、ta thu. không Cho ngừng âm s ở hàn sáng thời r trong ó i đôi mắt bên trong lóe ra tử bên điện mang, lẻ ra sắc k ắ hắn p hợp phi tại thân thể chung quanh thiên lôi chi lực thuận tràn toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào đến kinh mạch bên trong, dựa theo thái quyết tuyến tốc t mạch lôi chi cuối kinh kinh lôi chung quanh hành lộ tuyến phi tốc vận chuyển. lồng đến cùng đến bên vận vận lực của cổ dựa lô lộ vào vào Ở thời điểm này sở hàn từ một người độ kiếp người biến thành một cái kẻ cướp đoạt hắn điên cuồng hấp thu đạo này trong sấm xét thiên lôi c h i lực không ngừng xung doanh thân thể của hắn sở hàn bước vào thiên huyền cảnh về sau thành công rèn luyện thành thái cổ lôi thể thân thể tố chất của hắn toàn phương diện vượt qua kiếp trước chấn thiên lôi tôn tắm rửa tại đây cuồng bạo trong sấm xét cơ hồ sẽ không nhận bất kỳ tổn thương Lốp lốp lôi chi lực lôi lôi lực li thốn ngập phệ. ba bút. bị bạo bị vang, ra, tựa gian, hút Tràn tức diệt thiên tại trên thân thế tại thở thời thiên thể trào hàn hàn vào không ngừng nổ kinh khủng người hắn bị lôi điện cuồng đến nội, mánh khí hủy chi hồ Hô! Hô! Hô!、Mấy、hơi thở thời gian, bạo thiên lôi chi Mấy mọi xôi sở sở vì xem đều sở hàn vậy mà bằng vào thân thể kháng trụ đạo thứ nhất thiên lôi cái này cần là bực nào thân thể cường hàn a quá lợi hại không hổ là thiên huyền cảnh cường giả sở hàn tốc độ phát triển quá kinh người hai năm trước hắn là giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân ta nhìn hiện tại hắn chính là giang tuyết thành người mạnh nhất giang tuyết thành tri vương từng đạo kinh hô thanh â m tại luyện đan sư bên trong truyền gia mỗi người trong mắt đều hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ hưng phấn bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua có người dùng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp đây quả thực là mất mạng cách làm lại tại sở hàn trên thân triển lộ ra su i ê ngay tại lúc đám người lúc than thở một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sở hàn bên cạnh thân trên thân hiện ra bàng bạc linh lực trùng điệp một trưởng hướng về sở hàn đoành kích tới cái này biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mỗi người con ngươi đều là co r ụ t lại đám người sững sờ nhìn chằm chằm thân ảnh này đương nhiệm giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng vương kiến ba đánh lén mỗi người trong đầu đều toát ra như thế một cái từ ngữ đ ế t ử thiên huyền cảnh cường g i ả đánh lén hơn nữa còn là tại sở hàn độ kiếp thời điểm trong lòng của mỗi người đều thầm mắng một câu h è n hạ nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể ngốc ngốc nhìn xem sự tính phát triển sở hàn ngươi nói sai hay là ngươi thua ngoan ngoãn đi với ta bắc vực luyện đan sư công hội đi vương kiến ba băng lạnh thanh niềm v ă n g lên khí thế mãnh liệt một trường hướng về sở hàn lồng ngực đập tới một trường này mặc dù khí thế hùng hồ nhưng lại cũng không trí mạng vương kiến ba cũng không dám đem sở hàn giết chết đây là trần tầm phó hội trưởng điểm danh muốn người lộc cộc vây xem một màn này mỗi người đều nuốt ngụm nước miếng mỗi người đều ý thức được vương kiến ba đang chơi xấu thế nhưng là ai có thể nói cái gì đó vương kiến ba thế nhưng là thiên huyền cảnh cường giả cho dù sở hàn cũng là thiên huyền cảnh cường giả thế nhưng là tại mọi người xem ra sở hàn vừa mới vượt qua một đạo lôi kiếp tất nhiên còn không có thở ra hơi lúc này này lên kia xuống vương kiến ba hay là ám toán sở hàn cơ h ộ i là không có phần thắng thua không nổi sao sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên nhẹ nhàng liếc mắt vương kiến ba một chút sáng trói đôi mắt bên trong điện quang phun g trào trong nháy mắt tán phát ra khí thế khiến vương kiến ba ngây ra một lúc chuyện gì xảy ra vương kiến ba trong lòng kinh hãi tiểu tử này thế nào thấy không chỉ có không có h ẻ hoài ngược lại tinh khí thần tràn đầy vô cùng vương kiến ba ta đã cho ngươi cơ hội đây là chính ngươi không c h â n quý chắc không được không kẻ luận nào. bất sở hàn b ă như g l n thanh thanh nhiên h vang lên, giống n âm âm du lên, âm kinh lôi quận, mỗi cuộn cuộn, m thiểm c ữ đều t ạ vương kiến ba trong đầu nổ vang. vương vương trường trước người. như kiến trong nổ hàn thân hình trong nháy mắt khẽ động, hoàn toàn nẽ tránh kiến phòng, hiện kiến hàn khẽ Siêu. tiếp tại i mắt tất trực xuất t đầu qua Sở Sở Bạch. h cả điện lấy tay vừa ra cầm một cái chế trụ vương kiến ba cái cổ bàng bạc thiên lôi chi lực trong nháy mắt tràn vào vương kiến ba thân thể Si ccc si si si thử từng đoá từng đoá điện hoa tại vương kiến ba trên thân nổi lên vương kiến ba giống như bị điện giật toàn thân lông tơ đứng đấy thân thể nhịn không được run lầy bầy cũng dám tại ta độ kiếp thời điểm đánh l ê n ta sở hàn khoe miệng g ơ lên một vòng khinh miệt rêu cận ở vào lôi k i ế p phía dưới thái cổ lôi thể là bá đạo nhất trạng thái minh mông thiên uy đều là vũ khí của hắn chương sáu trăm bốn mươi lăm giang tuyết thành rung động thái cổ lôi thể dẫn thiên lôi chi lực thối thể đem thể nội lôi đỉnh linh lực bài xuất đi chuyển hóa làm tinh thuần thiên lôi c h i lực thành công luyện thành thái cổ lôi thể có thể thỏa thích tại lôi điện trong hải dương ngao du nhất là tại lôi kiếp phía dưới có được sinh sôi không ngừng mênh mông lôi điện lực công kích tăng lên gấp bội sở hàn giống như là mang theo gà con mang theo vương kiến ba cả người đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong toàn thân điện quang t h i ể m diệu giống như một tôn lôi thần t tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn tại ngạnh kháng một đạo thiên lôi về sau lại có thể một chiêu đánh bại thiên huyền cảnh cường giả vương kiến ba quá mạnh mỗi người cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng bọn hắn cảm thấy đã tận lực đánh giá cao sở hàn lại phát hiện còn đánh giá thấp h o a n h can kết ngay lúc này lôi vân lần nữa hạ xuống đến thiên lôi lôi điện p h í c h lịch xẹt qua hư không tinh chuẩn rơi vào sở hàn trên thân Xì xì xì xì thử tràn ngập khí tức hủy diệt thiên lôi chi lực trong nháy mắt tỏ khắp tại sở hàn quanh thân tế bào từ sở hàn bàn tay lan tràn đến vương kiến ba trên thân A -a -a -a -a -a -a. vương kiến ba hai mắt nô lên phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét toàn thân tràn ngập c u ồ n g bạo dòng điện cực nóng nhiệt độ cao không ngừng bị bỏng lấy thân thể của h ắ n phốc phốc vương kiến ba trên thân đột nhiên dấy lên một đoàn hỏa diễm chất cả người cháy hừng hực tại điện quang thiểm diệu phía dưới hóa thành màu đen cho bụi theo gió t r ô n vùi giữa thiên điện thứ tinh luyện đan sư thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả vương kiến ba vẫn là mỗi cái nhìn thấy một màn này người đều hít một hơi thật sâu trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc thái thái quá mạnh ta không thể tin được con mắt của ta một đạo lôi điện b ổ vào sở hàn trên thân đem vương kiến ba đánh chết cảnh tượng như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta tuyệt đối không tin từng đạo khiếp sợ thanh nhâm vang lên mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt lóe ra vẻ kính sợ ngươi muốn tới thử một chút sao sở hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía vừa rồi cùng hắn tỉ thí luyện đan chu tiếu khoe miệng của hắn treo nụ cười nhàn nhạt toàn thân quanh quẩn lấy bảng bạc từ sắc điện quang làm lòng người thần phát run không không không ngươi tháng ngươi tháng chu tiếu liên tiếp lui về phía sau trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi tu vi của hắn vốn cũng không như vương kiến ba vương kiến ba đều như vậy hắn căn bản không có dũng khí cùng sở hàn đối nghịch sở hàn cười nhạt một tiếng không nói gì nữa tại mọi người kinh hai á n h mắt phía dưới chậm rãi mở ra hai tay hiu hiu trong chốc lát sở hàn nắm trưởng thành quyền lòng bàn tay đều là hốn lượn thiểm điện. b á sở hàn hai tay đột nhiên khẽ động đạo này từ trên trời giáng xuống lôi điện trực tiếp bị sở hàn xếp thành hai nửa phân biệt giữ tại trên hai cánh tay t ử s ắ c điện mang quét sạch hư không cho người ta không có gì sánh kịp thị giác rung động lên sở hàn cầm đây hai tia chớp cả người phóng lên tận trời vọt thẳng tiến che khuất bầu trời trong mây đen cái này luyện đan sư công hội tầng cao nhất mỗi người đều lộ ra một vòng cười khổ đây là người sao vậy mà vọt thẳng tiến lôi vân chúng rồi chuyện này quá đáng sợ đi trong lúc nhất thời mỗi người đều yên lặng thể sau này vô luận gặp được tình huống như thế nào đều vô điều kiện đứng tại sở hàn bên này đắc tội ai cũng không thể đắc tội sở hàn thiếu niên này quá người tiên giang tuyết thành bên trong vô số cư dân nhìn lên bầu trời hơn người thiểm điện đến lúc này bọn họ cũng đều biết đây là lôi kiếp có lôi kiếp thì có người tại đ ộ kiếp giang tuyết thành bên trong trong lòng của mỗi người đều có như thế một nỗi nghi hoặc là ai tại độ kiếp bá nhưng mà mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm một đạo toàn thân quanh quẩn lấy t ử sắc điện mang thiếu niên thân ảnh cầm hai đầu thiểm điện xông thẳng tới chân trời trong nháy mắt tiến vào trong lôi vân s ở thủ tịch không ít người đều nhận ra thiếu niên thân phận trong mắt kinh hãi văn phần mặc dù sở hàn đã không phải là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư nhưng là thanh danh của hắn tại giang tuyết thành không có chút nào thiếu thậm chí nói sở thủ tịch s ư n g hô thế này đã thành giang tuyết thành bên trong người đối sở hàn tôn s ư n g đám người vừa mới liền đạt được một đầu tin tức giang tuyết thành phía ngoài vòng vây nguy cơ toàn bộ đều giải quyết giải quyết đây hết thể người chính là sở hàn giang tuyết thành bên trong mỗi người đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong mắt lõe ra tỏa ra ánh sáng lung linh phảng phất tại chứng kiến thần tích sở ra kia là sở hàn sao sở bích thu thanh â m có chút run rẩy từ khi nàng trở thành sở gia gia chủ về sau biết rất nhiều đã từng không biết sự tình thì như lôi kiếp tại sở bích thu nhận biết bên trong chưa từng có một người có thể nghịch lôi mà lên bay thẳng lôi vân bên trong tung h à n h lôi điện hải dương là sở hàn long san san nhẹ gật đầu hỏa diễm nhảy vọt t r o n g con ngươi lóe ra kinh ngạc cho dù là long tộc cũng không dám dạng này lấy thân thể ngạnh kháng lôi kiếp dạng này độ kiếp phương thức Đơn giản nghe rợn người. cả t ô mục khê yên lặng nhìn lên bầu trời chẳng hề nói một câu trong lòng rung động lại là không có chút nào so với hắn ít người hắn lại mạnh lên tô mục khê trong đôi mắt đẹp hiện lên kiên quyết c h i sắc nàng yếu càng thêm cố gắng nàng trở nên càng mạnh trong sân mộ rung thanh thanh đồng dạng ngửa mặt nhìn lên bầu trời nàng bị đây kinh khủng lôi điện dọa đến sắc mặt trắng bệnh so lôi điện càng làm cho nàng rung động chính là sở hàn sở vi cường giả bất quá như là mộ dung thanh thanh sợ hãi đôi mắt chỗ sâu xét qua một sợi thì ngay cả chính nàng đều không có ý thức được thần sắc phức tạp đám người kinh ngạc thời điểm sở hàn rỗi ra tại trong lôi vân toàn thân quanh quẩn lấy lôi điện quan hoa từng đoá từng đoá sáng chói điện hoa ở trên người liên tiếp nở rộ dẫn lôi nhập thể sở hàn chậm rãi hai mắt nhắm lại lăng không ngồi xếp bằng hai tay đánh ra cái này đến cái khác thủ thế chung quanh bảng bạc thiên lôi chi lực thuận hắn quanh thân lỗ chân lông t u ô n ra mà vào ầm ầm kinh lôi thanh âm không ngừng nổ vang mây đen phía trên điện quang lấp lóe mạnh mẽ khi áp khiến giang tuyết thành bên trong người sắp không thở nổi ẩm ẩm liên tục tiếng sấm vang lên đến lúc này mọi người mới nhao nhao ý thức được trận này lôi kiếp rất kỳ quái chỉ có lôi minh không có lôi điện từ khi sở hàn tiến vào trong lôi vân lôi vân bên trong tràn ngập thiên lôi chi lực càng ngày càng ít xi xi thử từng đạo sáng trói điện x ạ t ạ i giữa tầng mây xuyên thẳng qua chật nhao nhao tiến vào sở hàn thân thể đến lúc cuối cùng một sợi điện quang tiến vào sở hàn thân thể về sau che khuất bầu trời mây đen dần dần tàn ra ấm áp ánh nắng một lần nữa tỏa ra đại điện trong hư không sở hàn c h ậ m rãi thở phào một cái toàn thân cao thấp lộ ra thâm thúy t ử sắc điện quang phảng phất cả người đều là từ lôi điện hình thành ông sau một khắc sở hàn thân thể chấn động bàng bạc thiên lôi c h i lực tại thể nội vận chuyển chu thiên về sau tụ hợp vào đến trong đan điển bị một cỗ huyền ảo năng lượng chấn áp phong cấm theo thiên lôi tri lực tiêu tán sở hàn thân thể dần dần ngưng thực khôi phục thành bình thường bộ dáng ngay lúc này sở hàn mí mắt khẽ động từ từ mở mắt một sợi sáng trói tinh mang chớp t ắ t mạ qua siêu sở hàn thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt từ trên trời gián xuống tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới một lần nữa rơi vào đến k i ế p luyện trên đài chú tiếu đem bác v ư ợ t luyện đàn sư công hội người tới đều gọi đến đây đi chương sáu trăm bốn mươi sáu đoạt lại luyện đàn sư công hội sở hàn thanh âm c h ậ m g ã i x u ấ t thanh âm của hắn không lớn nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người chu tiếu sắc mặt trắng bệnh cả người lộ ra cực kỳ chán nản tu vi của hắn đạt đến thiên huyền cảnh nhưng là để hắn đối mặt sở hàn hắn không có dù là một chút xíu lòng tin ngay cả thiên lôi bổ vào trên thân đều không có phản ứng người chu tiếu căn bản không cho rằng công kích của hắn có thể cùng thiên lôi so sánh hắn thậm chí hoài nghi mình căn bản không phá nổi sở hàn p h o n g ngự vương kiến ba đề cập với ta xuất tranh tài điều kiện ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng coi như hắn chết điều kiện này y nguyên có hiệu lực chu tiếu ta ở đại sảnh chờ ngươi hy vọng ngươi biết ngươi nên làm cái gì sở hàn lạnh lùng nói sau khi nói xong đi hướng thiệu tình hai người sóng vai hướng về luyện đan sư công hội thang lầu đi đến đi tới luyện đan sư công hội đại sảnh theo sở hàn rời đi luyện đan sư công hội tầng cao nhất buộc phát ra mánh liệt tiếng nghị luận chủ đề trung tâm tất cả đều là sở hàn ai chu tiếu cực kỳ vô lực thở dài tên hắn bên trong có cái c ở chữ nhưng là hắn hiện tại làm sao đều không cười được vương kiến ba lưu lại cục diện dối rắm tự nhiên mà vậy thì rơi xuống trên người hắn rơi vào đường cùng chu tiếu đi xuống thang lầu mười mấy phút sau luyện đan sư công hội đ ạ i sảnh cơ hồ tất cả luyện đan sư đều tụ tập đến nơi này mỗi người sắc mặt đều cực kỳ nghiêm túc bọn họ cũng đều biết phải có chuyện quan trọng phát sinh tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú chu tiếu mang theo bảy người đi tới bảy người này trong đó có hai người là chu tiếu trợ thủ còn có một người là sở hàn lúc trước thấy qua lư khâu minh viễn chỉ là lúc này lư khâu minh viễn sắc mặt âm trầm tới cực điểm cực kỳ khó coi tám người sở hàn thanh điểm một cái ánh mắt từ tám người này trên thân đảo qua cuối cùng rơi vào chu tiếu trên thân tiếp tục nói ra đều ở nơi này sao bác vượt luyện đan sư là công hội hết thể tới chín người ngoại trừ đã chết đi vương kiến ba tất cả đều ở chỗ này chu tiếu thành thành thật thật hồi đáp trong lòng của hắn một trận thổn thức chưa từng có nghĩ đến có một ngày sẽ rơi vào tình cảnh như vậy vương kiến ba chết rồi nhưng là các ngươi không có chết điểm này các ngươi yếu rõ ràng sở hàn ý vị thâm trường nói bất quá sở hàn đột nhiên lời nói xoay chuyển trong mắt lóe ra lang lệ q u a n mang vương kiến ba ngược lại là không có hưởng phí chết hắn cho các ngươi tranh thủ một cái cơ hội sống sót hiện tại ta thắng ta có thể thả các ngươi trở về nhưng là các ngươi nhất định phải thực hiện hứa hẹn đem giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng trả lại cấp thiệu t ì n h sở hàn thanh â m bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ băng hàn cái này tiền đặt cược chính là hắn chịu tham gia luyện đan tranh tài nguyên nhân sở hàn ngươi nghĩ đến quá đẹp chân t â m phó hội trưởng sẽ không bỏ qua ngươi làm sao có thể đem giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng lại giao cho thiệu t ì n h ai lư khâu minh viễn cười lạnh một tiếng trong mắt lóe ra vẻ trâm trọng hắn đối sở hàn cực kỳ hoán hận thậm chí tới một mức độ nào đó vượt qua sợ hãi cơ hội cho ngươi, ngươi không Ta cũng không có cách không nào. sở hàn nhàn nhạt lắc đầu chợt tại mọi người nhìn chăm chú một chỉ điểm ra hiu sáng chói tử sắc điện quang phá toái hư không trong nháy mắt không có vào đến lư khâu minh viễn trong thân thể một cỗ bàng bạc điện quang trong nháy mắt khuyết tán m à xuất cực nóng nhiệt độ cao khiến trong đại sảnh lộ ra một cỗ khét lẹt khí tước phốc phốc lư khâu minh viễn thân thể đ ỗ n g nhiên bị bỏng trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân lửa nóng hừng hực cướp đi hắn hết t h ể sinh cơ tại mọi người kinh hai ánh mắt dưới hóa thành một bãi cho bụi lư khâu minh viết chết đám người mỹ mắt cuồng loạn không ngừng bọn hắn không phải ngày đầu tiên nhận biết sở hàn càng không phải là ngày đầu tiên biết sở hàn sát phạt quả quyết nhưng là mỗi một lần nhìn thấy sở hàn giết người đều là phá lệ rung động tâm thần run r ẩ y ta hỏi lại các ngươi một lần chuyện này có thể làm được sao sở hàn u u thanh em v ă n g lên nhất thời làm đến chu tiếu sắc mặt trắng bệnh xuống tới lãnh hàn không ngừng trong nháy mắt cái chán chạy xuôi mà xuống có thể nhất định có thể ta cam đoan giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng là thiệu tình chu tiếu thở hồn hện tiếng nổ nói nâng trọng biểu lộ hiện ra mấy phần kiên quyết như thế rất tốt mang theo các ngươi người chạy trở về bắc vực luyện đan sư công hội đi sở hàn đối chu tiếu khoát tay háo nhất thời làm chu tiếu bọn người như nhặt được đại xá chạy trốn giống như chạy ra giang tuyết thành luyện đan sư công hội thiệu tình ủng,、um, không, là thiệu hội trưởng từ nay về sau ngươi lại là giang tuyết thành luyện đan sư công hội, hội trưởng sở hàn nết miệng cười một tiếng giống như chàng trai trói sáng nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi v ì phong trong nháy mắt chuyển biến mọi người không thể tin được là cùng một người bái kiến hội trưởng đại nhân những n à y luyện đan sư lập tức không người đối thiệu tình hành lễ mặc dù bắc v ư ợ t luyện đan sư công hội phê văn còn không có xuống tới thậm chí không biết có thể hay không xuống tới nhưng là hiện tại lúc này lại có ai cố kỵ nhiều như vậy đâu ây thiệu tình ngây ra một lúc nàng kinh ngạc nhìn qua những n à y quen thuộc luyện đan sư v sở, vô vô sở hàn trên mặt đường cong trở nên nhu hòa rất nhiều hắn mục đích tới nơi này chỉ có một cái đoạt lại giang tuyết thành luyện đàn sư công hội lần này sở hàn buông tha chu tiếu bọn người không có đổi u tận giết tuyệt cũng không phải là sở hàn nhân từ mềm lòng mà là sở hàn biết tạo thành đây hết thệ không phải mấy người kia mà là bắc vực luyện đan sư công hội trần thẩm những người này bất quá là nghe lệnh mà thôi giết chết không có cái gì chỗ tốt ngược lại còn sống tác dụng lớn hơn kỳ thật sở hàn rất rõ ràng chu tiếu bọn người căn bản không có bản sự quyết định giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng thuộc về hắn muốn bất quá là cái truyền lời người đem hắn tại giang tuyết thành sự tình truyền đạt cho bắc vực luyện đan sư công hội trần tẩm muốn báo thủ cứ việc phóng ngựa đến đây đi sở hàn thân ảnh liên tục c h ấ p động mỗi một lần c h ấ p động liền s ẹ t qua nhất đoạn khu vực giống như quỷ mị hành tẩu đến đường phố bên trên cũng không lâu lắm liền một lần nữa về tới sở r a sở hàn trong sân mọi người thấy sở hàn thân ảnh mí môi một cái nói không ra lời vừa rồi lôi k i ế p một màn kia bọn hắn đều nhìn ở trong mắt bây giờ còn chưa có t ử trong rung động đi tới đại tiểu thư giúp ta thả ra một đầu tin tức trời tối ngày mai ta tại sở gia tiếp khách đường tổ chức giang tuyết thành gia chủ đại hội vô luận gia tộc lớn nhỏ chỉ cần là nhất gia c h i chủ tất cả đều đều thông chi đến sở hàn đối sở bích thu nói sở hàn nói chuyện nội dung khiến cho mọi người hít sâu một hơi mỗi người đều hiểu sở hàn đây là muốn chính thức tiếp quản khống chế giang tuyết thành chương sáu trăm bốn mươi bảy trưởng lao cát ừ n t ố t không có vấn đề sở bích thu trọng trọng gật đầu nàng phi thường tán thành sở hàn quyết định này chật bổ sung một câu ta lập tức đem tin tức phát t á n hắn ra ừ m sở hàn gật gật đầu hắn ngước nhìn bầu trời trong mắt hiện ra nhàn nhạt q u a n mang giang tuyết thành yên lặng quá lâu sở hàn tự lẩm bẩm từ khi thành chủ mộ dung thiên thái sau khi chết giang tuyết thành không còn cùng loại với phủ thành chủ tiệc tối dạng này hành động toàn thành yến hội hô hô trong sân tất cả mọi người hít sâu một hơi con ngươi có chút c o vào bọn hắn đều ý thức được phải có oanh động giang tuyết thành chuyện lớn phát sinh sở lão nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đục ngầu hai mắt trở nên ư ớ t át sở g i a quật khởi sở lão trong lòng bùi ngùi mãi thôi sở g i a hùng ngồi giang tuyết thành nhiều năm nhưng là vẫn luôn là tứ đại gia tộc tam đại gia tộc chờ một chút xưng hảo chưa từng có độc bá giang tuyết thành thời điểm thẳng đến sở hàn hoành không xuất thế mới trở thành giang tuyết thành bá chủ thế nhưng là hai năm này đến nay vẫn có rất nhiều gia tộc đối sở g i a chẳng thèm ngó tới thậm chí có đồng ra như thế gia tộc đứng tại sở ra mặt đối lập bên trên trải qua lần này vòng vây giang tuyết thành sự tình càng là buộc lộ ra giang tuyết thành bên trong các đại gia tộc không hài hòa rất nhiều vấn đề trong đó một lần xuất hiện đem sở ra gia đuổi ra giang tuyết thành thanh âm những chuyện này sở bích thu cũng không có nói ra đến nhưng là không phải là sở hàn cảm giác không ra cho tới nay sở ra có thể so với gia tộc khác cao hơn một đoạn cũng không phải là sở ra sức chiến đấu mạnh đến mức nào mà là sở ra có địa huyền cảnh thủ hộ trưởng lão tại giang tuyết thành đứng ở thế bất bại địa huyền cảnh thủ hộ trưởng lão tại giang tuyết thành còn có thể khoe oai nhưng là đối mặt thiên huyền cảnh cường giả áp thành mà đến căn bản không có chút nào năng lực chống đỡ giang tuyết thành nguy cơ tạm thời giải trừ ta còn có chút sự tình muốn đi làm sở hàn trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt đảo qua trong sân đám người cuối cùng rơi vào lánh lăng trên thân lánh lăng theo ta đi trưởng l ã o cát sở hàn vừa nói lãnh lăng liền lập tức đi tới trong mắt lóe ra vẻ hiểu rõ biết được sở hàn dự định rõ lãnh lăng đi ở phía trước mang theo sở hàn hướng về sở ra trưởng lão các phương hướng đi đến hai người dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt lãnh lăng tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh à, bây giờ cách thiên huyền cảnh chỉ có cách xa một bước sở hàn trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm đối diện với mấy cái này lão bằng hữu trong lòng của hắn có từng đ ợ t tấm áp cùng ngươi so kém xa lãnh lăng cười khổ lắc đầu hắn hiện tại tu vi v õ đạo là địa huyền cảnh cựu trọng nguyên bản hắn vẫn rất kiêu ngạo thế nhưng là nhìn thấy sở hàn thiên huyền cảnh tu vi tâm tính đều nhanh yếu nổ ta chỉ là kỳ ngộ nhiều một ít mà thôi sở hàn từ tốn nói như thế lời trong lòng của hắn nếu như không có những cái kia kỳ ngộ hắn rất khó tại cái tuổi này đạt tới như vậy độ cao kỳ ngộ lãnh lăng trên mặt đắng chát càng dày đặc chậm rãi lắc đầu tiếp theo nói ra vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu nào có ngươi nói đơn giản như vậy nhẹ nhõm à ha ha ha l ã n h lăng ngươi gặp được ta không phải liền là kỳ ngộ sao sở hàn đột nhiên cười lớn một tiếng nói lời khiến l ã n h lăng run lên trong lòng trong nháy mắt dừng bước ngu ngơ ở hả l ã n h lăng hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng nhìn xem sở hàn tiêu dung kinh hai đôi mắt bên trong ẩ n ẩ n lộ ra kích động cùng hưng phấn bên này chính là sở gia mới xây trưởng lao v i ệ n đi. sở hàn ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt khu vực khoe miệng có chút d ơ lên một cái đường cong tiếp tục nói ra hơn hai năm trước kia nơi này hay là bạch gia cái bệ đúng vậy a ta còn nhớ rõ kia là mới gặp ngươi thời điểm trong nháy mắt cảnh còn người mất thương hải tăng đ i ể n lãnh lăng cảm thán một câu lúc kia hắn hay là thiên cực tông đệ tử hiện tại trở thành sở gia thủ hộ t r ư ở n g lão lãnh lăng ngươi có thể một mực thủ hộ lấy sở gia ta rất vui mừng cũng rất cảm kích sở hàn nhìn chằm chằm lãnh lăng một chút trở đi vào sở gia t r ư ở n g lão viện sở gia t r ư ở n g lão viện là mới xê chỗ nguyên bạch gia trong phủ đệ trưởng lão viện bên trong thanh tịnh an nhàn cấp các trưởng lão cung cấp an tâm tu luyện nơi trốn đương nhiên trưởng lão viện bên trong trọng yếu nhất chính là trưởng lão c á t theo sở hàn tới gần trưởng lão viện liên bắt đầu cảm giác được một cỗ có chút thanh lương khí lưu trưởng lão viện là sở bích thu đề nghị đem hàn chi chỗ định vị trưởng lão c á t t r u n g quanh khu vực chia làm trưởng lão viện trưởng lão viện vì sở ra trưởng lão chuyên môn chi điện kể từ đó gia tộc khác thế lực đều không có lý do trực tiếp thăm dò bí mật trong đó cho dù là sở gia tử đệ đều không có tư cách tiến vào trường lão viện dạng này có thể phòng ngừa tiết lộ tin tức trường lão viện cửa chính hai hàng thị vệ thủ hộ ở chỗ này trên mặt của mỗi người đều có vẻ kiên nghị bọn hắn đều là sở gia thị vệ bên trong tinh anh lãnh lăng trưởng lão bọn thị vệ nhìn thấy lãnh lăng lập tức nửa quỳ hành lễ đồng thời ánh mắt đánh giá lãnh lăng bên người sở hàn trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi đây là sở hàn những thị vệ này phần lớn gặp qua sở hàn bọn hắn đều rất kính nể cái này sở ra thần thoại đều đứng lên đi lãnh lăng khoát tay háo lập tức mang theo sở hàn tiến vào trưởng lão viện bên trong lưu lại những này rung động thị vệ s i ê u s i ê u s i ê u tiến vào trưởng lão viện về sau không khí chung quanh trở nên càng thêm thanh lương sở hàn không biết có phải hay không là ảo giác đại khái tại nửa năm trước đó hàn tri hàn khí đột nhiên trở nên yếu đi h à n ngọc bên trên tu luyện công hiệu cũng suy giảm rất nhiều lãnh lăng nghi hoặc mở miệng hỏi vấn đề này khốn nhiều rất lâu mới đầu hắn một lần cảm thấy là thân thể thích hứng hàn khí về sau mới phát hiện là thật không có lạnh như vậy đây là hiện tượng bình thường thiếp qua trong đoạn thời gian liền tốt sở hàn không thèm để ý chút nào nói trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng trong lòng âm thầm gật đầu khoảng cách xích huyết chu quả thành thục ngày càng thêm tới gần hàn linh lanh thủy khí lạnh sẽ bị áp chế đây là hắn dự liệu bên trong sự tình lãnh lăng khía cạnh tiết lộ cho sở hàn một việc xích huyết chu quả không có vấn đề Ở vào bình thường sinh trưởng Chu Kỳ bên trong. Cái này khiến sở i n h trường hàn yên tâm bên ra o lo n lắng. g h i người đi không bao xa, m ộ trưởng gian cổ pháp kiến cổ phác t ú c xuất t hiện ở r ớ c chính chỗ. mắt, thủy trì hàn linh lanh là lối vào s ra t ư l ã o cát tòa kiến trúc này còn duy trì lấy nguyên trạng cổ pháp bên trong lộ ra tuế nguyệt rách nát vết tích trong này cất dấu sở ra bí mật lớn nhất căn bản không thích hợp khởi công thì ngay cả sở ra người đều cấm chỉ tới gần chúng ta đi vào đi sở hàn nhẹ gật đầu hai người sóng vai đi vào lập tức một cỗ khí lạnh đập vào mặt sở hàn vòng qua cửa trước đi vào nội c á t lập tức nhìn thấy một khối to lớn ngọc thạch khắp nơi lộ ra băng l á n h khí tước hàn ngọc nhiệt độ quả nhiên không được như xưa sở hàn đôi mắt lóe lên hắn cảm giác rất nhạy cảm nơi này khí lưu đã không thể để cho hàn khí nhiều nhất chính là khí lạnh lãnh lăng ngươi xếp bằng ở hàn g ngọc bên trên sau đó đem viên đan dược này ăn vào ta giúp ngươi đột phá thiên huyền cảnh ngay lúc này sở hàn cổ tay khẽ động một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay trong bình ngọc có một viên ngũ sắc đan văn vờn quanh đan dược chương 648, r ă t giúp ngươi đăng thiên cái này lãnh lăng trong mắt lóe ra kinh hãi q u a n mang kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong tay ngũ thải ban lan đan dược ngũ văn đan dược lãnh lăng cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra ngoài hắn gặp qua nhất cao cấp đan dược khác là tam vân đan dược chính là lần trước sở hàn cho hắn huyền linh đan hắn ngay cả bốn văn đan dược đều chưa từng gặp qua hiện tại sở hàn xuất ra một viên ngũ văn đan dược còn nói muốn cho hắn phục d ụ n g hô hô lãnh lăng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục tâm tình của mình sở hàn nếu như ta không có nhớ lầm ngũ văn đan dược là nhất cao cấp đan dược khác đi lãnh lăng chậm rãi mở miệng hỏi hắn nói chuyện thời điểm cảm giác hô hấp của mình đều không trôi chảy ngũ văn đan dược thế nhưng là thần huyền cảnh cường giả đều sẽ đến cướp đoạt tồn tại c h í nhớ của ngươi là không sai tại đại chúng nhận biết bên trong ngũ văn đan dược là nhất cao cấp đan dược khác nhưng là phóng nhãn luyện đan sư giới còn có lục văn đan dược tồn tại sở hàn giải thích nói đời trước của hắn thì đã từng tiếp xúc qua lục văn đan dược chỉ là quá trình luyện chế thái cực khổ cần nhiều vị thần huyền cảnh cấp bậc thiên phu cực mạnh luyện đan sư a n ý khăng khít hợp tác luyện đan lục văn đan dược lãnh lăng hít vào một ngụm khí lạnh hắn đã rất khó tưởng tượng loại kia cấp bậc đan dược cách hắn thật sự là quá xa vời kỳ thật lục văn đan dược cũng không tính không lên đỉnh cấp đan dược chỉ có thể nói là thần vũ đại lục đỉnh cấp đan dược sở hàn trong mắt nổi lên một vòng vẻ phức tạp hắn biết thần vũ đại lục chẳng qua là ba ngàn hoàng cấp thế giới bên trong một cái tại hoàng cấp trên thế giới còn có huyền cấp thế giới tạm thời không đề cập tới kia địa cấp thế giới cùng thiên cấp thế giới vẹn vẹn huyền cấp thế giới huyền thiên giới liền nhiều mấy cái tu vi cấp bậc tu vi tăng lên nhất định khiến đan dược cấp bậc có chỗ tăng lên sở hàn liên tưởng đến hai vị đế tôn cảnh sư tôn vạn hóa đế tôn cùng tịch diện đế tôn kia tung hoành thế gian vô địch dáng người lại nghĩ tới kia chưa gặp qua người thật kiếm lâu lâu chủ độc cô hồng tiền bối độc cô hồng tiền bối có thể sáng tạo ra mê huyễn kiếm trận như vậy huyền diệu đặc biệt không gian sáng tạo ra kinh tài tuyệt diễm thiên tung nhất kiếm đan đạo một đường tuyệt không đơn giản lục văn đan dược đều không phải là nhất cao cấp đường đây chẳng phải là nói còn có bảy văn đan dược ông trời ơi lãnh lăng cảm giác mình nhận biết sụp đổ hắn mỗi một lần cùng sở hàn cùng một chỗ đều có một loại tín niệm đại sụp đổ cảm giác bình thường đổi mới hắn nhận biết để hắn cảm giác được mình nhỏ bé không cần nói nhảm nhiều lời đây mai ngũ văn đan dược là thiên mệnh tạo hóa đan có thể tăng lên thiên huyền cảnh cường giả nhất trọng tu vi ngươi bây giờ đem đây mai thiên mệnh tạo hóa đan an bảo ta giúp ngươi đột phá thiên huyền cảnh sở hàn giống như là ném rác rưởi tùy ý đem trong tay bình ngọc vứt cho l á n h lăng đây nhưng dọa sợ l á n h lăng vội vàng hai tay tiếp được bình ngọc giống bưng lấy tổ tông gắt gao nắm chặt không dám bung tay đột phá thiên huyền cảnh lãnh lăng nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay cả người ở vào một loại tựa như ảo mộng nhẹ nhàng cảm giác bên trong giống như hết t h ể trước mắt đều không phải là thật k h o ê n h chân ngồi xuống ngưng khí trung mạch sở hàn thâm trầm thanh â m vang lên đem lãnh lăng từ trong tưởng tượng kéo lại ừ m lãnh lăng mang vô cùng tâm tình thấp thỏm k h o ê n h chân ngồi tĩnh tọa tại hàn ngọc bên trên trên thân bàng bạc linh lực bay lên dựa theo thiên cực quyết lộ tuyến vận hành lập tức trên thân nổi lên địa huyền cảnh ba động một cỗ hùng hồn khí tức tỏ khắp mã suất Lánh lăng, là lại thái ngưng thần tinh đan điện, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất là được, còn ngươi đăng tiên. khí, thủ cho cho giao giúp được, tốt ta, ta điều ý đem để sở hàn thân ảnh l ó e lên trực tiếp xuất hiện sau lưng l á n h lăng ngón tay kim quang thiểm diệu trong nháy mắt đối l á n h lăng phía sau lưng điểm ra nhất chỉ hiu một đạo sáng trói h à o quang màu hoàng kim tràn vào đến l á n h lăng thể nội chặt dọc theo l á n h lăng kinh mạch vận hành chu thiên một cỗ xưng ơ xé rách cảm giác tại l á n h lăng trong thân thể lan tràn chịu đựng sở hàn trợt quát một tiếng giống như kinh lôi tại l ã n h lăng trong đầu nổ vang l ã n h lăng hai con ngươi có chút nhắm lại ngưng thần vật khí cắn răng thừa nhận trên người đau đớn h á n biết rõ sở hàn là tại mở rộng kinh mạch của h á n trợ giúp hắn đột phá thiên huyền cảnh nương theo lấy hoàng kim chi lực tại l ã n h lăng kinh mạch vận hành một chu thiên về sau l ã n h lăng kinh mạch mở rộng đến trước nay chưa từng có trình độ h u y ể n nhược khê lưu biến thành giang hà c u ầ n c u ộ n linh lực ở trong kinh mạch tôn trào không ngừng ngay tại lúc này sở hàn cùng lánh lăng đồng thời đôi mắt lóe lên l á n h lăng trong nháy mắt mở ra bình ngọc ngũ văn đan dược thiên mệnh tạo hóa đan xuất hiện trên tay chật nuốt vào đến thể nội b á thiên mệnh tạo hóa đan vào miệng tan đi trong nháy mắt hóa thành bàng bạc dòng nước cấm tụ hợp vào đến lánh lăng toàn thân ông lãnh lăng thân thể đột nhiên chấn động mở rộng kinh mạch tràn đầy lấy tinh thuần dược lực một cỗ xưng ơ cảm giác tràn ngập toàn thân thiên mệnh tạo hóa đan dược lực cực kỳ hùng hậu có thể tăng lên thiên huyền cảnh cường giả nhất trọng tu vi nếu là không có sở hàn địa huyền cảnh cựu trọng lánh lăng ăn vào nhất định bạo thể mà chết hiu hiu hiu sở hàn đầu ngón tay bắn ra từng đạo tử sắc điện x à hóa thành từng cây ngân châm cách không đâm vào đến lánh lăng quanh thân kinh lạc h u y ệ t đạo phía trên a lánh lăng nhịn không được hét lớn một tiếng toàn thân của hắn tràn ngập các loại tê dại xương đau nhức loại thống khổ này giống như là có ngàn vạn con kiến tại cắn xé hắn quanh thân huyết đủ. b á sở hàn cổ tay lần nữa một phen mấy giọt áp xúc trở thành dịch nhỏ thiên địa linh khí quăng ra ngoài theo một sợi điện quăng tràn vào đến lánh lăng thể nội những này dạng g i ọ t chất lỏng thiên địa linh khí là sở hàn lấy thiên lôi c h i lực bài xuất là tinh thuần nhất thiên địa linh khí loại này thiên địa linh khí hình thái tự nhiên ở giữa rất khó hình thành hiệu quả không thua gì đang ăn dược tinh thuần thiên địa linh khí dịch nhỏ vào vào đến lánh lăng thể nội về sau dọc theo lánh lăng kinh mạch vận chuyển bám vào tại sắp xé rách kinh mạch chỗ duy trì lấy lánh lăng kinh mạch kiên nhận tý tách tí tách lãnh lăng cái chán không ngừng có mồ hôi trượt xuống trên người hắn và tao tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi tại sở hàn trợ giúp phía dưới thiên mệnh tạo hóa đan kinh khủng dược lực không ngừng dọc theo thiên cực quyết lộ tuyến vận hành chu thiên theo tinh túy dược lực ở trong kinh mạch phun trào lãnh lăng khí tức trên thân không ngừng mạnh lên dược lực chuyển hóa về sau linh lực tụ hợp vào đan điển khiến cho lãnh lăng trong đan điển linh tinh từng mảnh bong ra từng mảng một viên nóng ánh sáng long lanh hạt châu chậm rãi hiện hiện thiên huyền linh châu thiên huyền cảnh cường giả tiêu chí lãnh lăng cố nén vui sướng trong lòng hắn biết hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm trên thân hùng hậu linh lực còn không có giải quyết hô hô hô ngay tại lúc lúc này trưởng lao các bên ngoài gió lạnh d í t đào vừa mới khôi phục lại bình tĩnh giang tuyết thành lần nữa trời ưu ám đem cạnh không lâu đại điệu một lần nữa bao phủ tại trong âm u chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại là lôi kiếp hôm nay đến cùng thế nào vậy mà liên tục xuất hiện hai lần lôi kiếp sẽ không phải hay là cùng sở thủ tịch có quan hệ đi Giang Tuyết t h n h ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ngửa đầu nhìn lên đầu trời chín trong lôi k i ế p lại lâm giang tuyết thành lôi kiếp xếp bằng ở hàn ngọc bên trên lánh lăng đột nhiên mở to mắt trong mắt l ó e lên một vòng vẻ bối rối hắn tiến g a i sắp đến đã nửa chân đạp đến vào thiên huyền cảnh hắn có thể cảm giác được rõ ràng thực lực bay vọt một loại huyền chi lại huyền cảm giác quanh quẩn trong lòng lôi kiếp muốn tới thế nhưng là trước mắt hắn trạng thái hắn rõ ràng nhất kinh mạch toàn thân bên trong s u n g doanh không có tiêu hóa dược lực những dược lực này chỉ có thể chậm rãi dựa theo thiên cực quyết lộ tuyến vận hành vẫn không có thể chuyển hóa thành thuộc về hắn linh lực tinh thần u như thế năng lượng ngược lại thành hắn cả tay giống như là đem hắn kinh mạch hoàn toàn phủ kín ở trở ngại lấy trong đan điền linh khí vận hành giờ này khắc này lanh lăng căn bản là không có cách vận chuyển linh lực chớ nói chi là chống cự lôi kiếp、Xong. trong n g á y mắt này lãnh lăng sắc mặt như cho tàn thể nội tinh thuần bàng bạc dược lực trở thành hắn hạnh phúc phiền não ta vừa mới trở thành thiên huyền cảnh cường giả lãnh lăng cười khổ một tiếng hắn còn không có trải nghiệm qua không gian chi lực lăng không hư độ cảm giác liền muốn bao phủ tại lôi đ ỉ n h trong hải dương ý t h ủ đan điển vứt bỏ tạp nghiệm ngươi lại an tâm chuyển hóa dược lực nơi này hết thể có ta ngay tại lúc lãnh lăng sắp từ bỏ thời điểm sở hàn thanh âm chậm g ã i x u ấ t ngự khí kiên định mà nghiêm túc càng giống là tại mệnh lệnh thế nhưng là lanh lăng trong lòng giật mình coi như hắn không có độ kiếp qua nhưng là hắn cũng biết vũ giả lôi kiếp chỉ có thể từ bản nhân độ kiếp không thể từ những người khác hỗ trợ nếu là trợ giúp người độ kiếp cũng không phải là dẫn động lôi kiếp người như vậy lôi kiếp uy lực sẽ một lần nữa tính toán lôi kiếp uy lực sẽ căn cứ lôi điện bổ xuống độ kiếp khu vực quyết định nếu là có người trợ giúp độ kiếp như vậy lôi điện bổ xuống độ kiếp khu vực sẽ có bao nhiêu người lôi vân sẽ căn cứ thực lực của những người này tổ hợp nhập ra điệp ra sau lôi k i ế p uy lực tăng gấp b ộ i cơ hồ khó mà ứng đối từ xưa đến nay t r ợ giúp người khác độ kiếp chuyện như vậy thường thường lấy bị lôi điện oanh sắt kết thúc tăng cường về sau lôi kiếp uy lực là có tính chất hủy diệt nói cách khác t r ợ giúp độ kiếp chuyện như vậy hại người hại mình vô luận thực lực mạnh bao nhiêu đều sẽ bị thiên lôi oanh thành m ộ t mịn không có cái gì có thể đúng vậy ngươi chuyên tâm tu luyện bị đ ừ n g dược lực no bạo sở hàn g ngón tay liên tục điệp ra tương đạo sau á n điện g trói ó xà h thành ngân châm đâm vào lánh lang thể trợ trong châm lánh hắn chắc kinh mạch vào ngân lăng nội, vững giúp đâm đ sao、đậu. Siêu. Sau một khắc sở hàn thân ảnh l ó e lên trực tiếp xuất hiện tại trường lao các cổng đẩy cửa ra đi ra ngoài lãnh lăng nhìn qua sở hàn lạnh nhạt như gió thân ảnh trong mắt l ó e ra vẻ kinh hãi thiếu niên này đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau đợi này khó mà nhìn theo bóng lưng giang tuyết thành trên không mây đen áp thiên ẩn ẩn có điện quang lấp lóe trong vòng một ngày hai lần lôi kiếp cảnh tượng như vậy đủ để thật sâu khắc ấn tại mỗi một cái giang tuyết thành người trong lòng siu ê siu ê siu ê ngay tại lúc lúc này một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi lên không h ư đứng ở lôi vân phía dưới ở vào lôi vân chính giữa vị trí giang tuyết thành bên trong vô số người ngừng đầu ánh mắt tập trung tại trên người thiếu niên này sợ hàn thật là sợ hàn chơi ạ thật là đáng sợ sợ thủ tịch trong vòng một ngày yếu ngạnh kháng hai lần l ô i kiếp h ư không độ kiếp chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ sợ thủ tịch thực lực quá mạnh liên tục hai lần độ kiếp nếu là hắn có thể thành công sẽ thành tựu nhất đoạn kinh tài tuyệt diễm thần thoại sợ hàn nếu là có thể sống sót hắn đem độc tôn giang tuyết thành quá khẩn trương quá kích thích cảnh tượng như vậy chỉ là nhìn xem thì toàn thân nổi da gà không biết sợ hàn đối mặt chính là cỡ nào bàng bạc bà áp lực từng đạo âm thanh kích động vang lên giang tuyết thành giống như là sôi trào mỗi người đều nhìn lên bầu trời mỗi người đều nhìn chăm chú lên thiếu niên kia mỗi người cũng đang thảo luận lấy liên quan tới thiếu niên này truyền kỳ trường lao trong các l a n h lăng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hàn ngọc bên trên đôi mắt bên trong lóe ra vẻ phức tạp mặc dù có sở hàn hứa hẹn nhưng là bực này giúp người độ kiếp sự tình thần vũ đại lục trong lịch sử cơ hồ chưa từng có thành công ví dụ l a n h lăng vẫn còn có chút hốt hoảng được rồi mặc kệ l a n h lăng hít một hơi thật sâu dứt khoát quyết tâm liều mạng không thèm đếm sỉa lôi kiếp đã tạo thành bằng vào hắn lực lượng khẳng định là không cách nào thành công độ kiếp dù sao đều là cái chết l i ề u mạng lãnh lăng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết c h i sắc trực tiếp đem tất cả lo lắng tất cả đều ném ra ngoài rơi mất nếu là sở hàn không giúp ta lôi kiếp d á n g lâm ta hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại sở hàn giúp ta ta liền có một chút hy vọng sống ngay cả sở hàn đều đánh cược tính mệnh cùng ta trung độ lôi kiếp ta còn có cái gì có thể sợ lãnh lăng hít một hơi thật sâu chật nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp chìm tâm vận chuyển thiên cực quyết trong đan điền linh tinh bong ra từng mảng tốc độ dần dần liền nhanh ầm ầm trên bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm thanh âm tựa hồ là lao thiên t ạ i tuyên cáo phẫn nộ của mình tiếng sấm q u ồ n q u ộ n khiến đại địa đều đi theo run run y mọi người tại đây mênh mông thiên uy phía dưới thân thể không nhịn được run run y tiếng sấm nổ vang về sau trong mây đen điện quang phun trào một cỗ tràn ngập hủy diệt chống vắng cảm giác áp bách lấy phiến thiên địa này mỗi người đều có một loại gần như cảm giác hít thở không thông phảng phất không khí đều trở nên khô khan mỗi lần hô hấp đều có thể chạm tới lấp lóe đ i ệ n quang mây đen càng tụ càng nhiều đem bầu trời càng áp càng thấp tầng mây dày đặc thậm chí cấp đám người một loại sắp nện xuống tới cảm giác ẩm ẩm lại là một đạo tiếng sấm vang lên mạnh liệt rung động thanh â m phảng phất trực tiếp tại mọi người trong lòng nổ vang lốp b ú t từng đạo sáng trói ngân sắc điện x ạ t tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua cách bầu trời tất cả mọi người có thể cảm giác được phía trên khí tức khủng bố cho dù ai đều không nghi ngờ đạo này điện sàn nếu là bổ vào trên người của bọn hắn tất nhiên sẽ để bọn hắn hồi phi yên d i ệ t thời gian từng giây từng phút trôi qua theo thời gian rời đổi mây đen càng áp càng thấp gần như ngạt thở áp lực ép tới đám người mặc bất quá khí tới sao làm sao còn không bắt đầu cảm giác này thái bị đè nén đúng vậy à. ta đều nhanh không chịu nổi liền xem như đánh chết ta cũng nhận nhanh cho ta thống khoái đi còn như vậy tiếp tục kéo dài ta đều nhanh hỏng mất t không không nhao nhao áp áp ngay đ lúc này lãnh lăng trong đan điền linh tinh phát ra một tiếng văng dọn chật từng khúc dạn nước triệt để vỡ vụn ra hòm ánh thiên huyền linh châu xuất hiện trong đan đ i ể n một cô kỳ dị huyền diệu cảm giác tràn vào đến lãnh lăng trong linh hồn không gian chi lực lãnh lăng kinh hô một tiếng trong mắt lóe r a vẻ mừng như điên khí thế trên người liên tục tăng lên cảnh giới võ đạo chính thức bước vào thiên huyền cảnh vênh can kết ngay tại lãnh lăng đột phá trong nháy mắt một đạo lôi điện s ẹ t qua chân trời mang theo b ả n g bạc uy áp trùng điệp v a n h kích xuống chương sáu trăm năm mươi kinh khủng thiên uy trong chốc lát một đạo gấp sáng long lánh thiên địa đem mây đen bao phủ g i a n g tuyết thành thắp sáng mỗi người gương mặt đều bị thiểm điện chiếu dọi xuất bạch chỉ thảm đ ạ m nhan sắc ánh mắt bên trong lóe da chấn động không gì sánh nổi con mang một đạo giống như to bằng cánh tay lôi điện xé trời m à hàng phá thoái hư không trùng điệp đánh vào không trung thiếu niên thân ảnh bên trên Xì xì xì xì thử vô số đạo kinh khủng điện xà hướng về chung quanh khuếch tán lôi đình thích lịch tại đánh tới sở hàn trong nháy mắt im bặt mà rừng không có thương tổn cùng t r ư ở n g lão các một phân một hảo một thoáng thời gian giữa thiên điệu một mảnh mê mang mạng thiên đều là sáng trói ngân sắc điện xả hơn người hư không giống như hải dương mỗi người đều bị loại tràng diện này chấn động trong hư không sở hàn giống như thiên thần một màn tắm rửa tại cuồng bạo thiểm điện bên trong toàn thân tử quang tiểm h rượu khí thế bằng bạc thật mạnh trong lòng mọi người không hẹn mà cùng tán thưởng mãnh liệt đánh vào thị giác lực quét sạch toàn bộ của bọn họ ý thức phảng phất thiên địa này ở giữa chỉ còn lại sở hàn cùng đây cuồng bạo lôi kếp i thu sở hàn trầm giọng phun ra một chữ trong nháy mắt vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết t r u n g quanh k i a kinh khủng ngân sắc điện xà phảng phất như gặp phải lỗ đen n h o nhao bị sở hàn hút vào đến thể nội trong h ử đạo i ệ chốc o lát mạng thiên lôi điện ngân xả tiêu tán không thấy toàn bộ đều bị sở hàn hút vào thể nội hóa thành thiên lôi tri lực giữa thiên địa xa vào đến ngắn ngủi an bình bên trong thiếu niên thân ảnh y nguyên đứng lơ lửng trên không không có bất kỳ cái gì biến hóa Xoạn. từng đạo kinh hô thanh â m vang lên mỗi người sắc mặt càng thêm kinh hãi nhìn về phía sở hàn ánh mắt liên tục biến hóa mạnh quá mạnh lôi kiếp b ổ vào trên thân cùng người không việc gì đồng thời đem lôi điện đều hóa thành hư vô đây là kinh khủng bực nào thực lực a mỗi người cũng cảm giác mình đầu không dùng được thì ngay cả mạch suy nghĩ đều tắt lên đây giống như thần tích một màn hạn chế trí tưởng tượng của bọn h ắ n hô hô hô hô hô lôi vân bên trong hạ xuống một đạo thiên lôi qua đi cũng không có lập tức hạ xuống đạo thứ hai mà là một trận cuồng phong nhân lại lôi vân xoay tròn bơm méo trên bầu trời mây đen phảng phất hóa thành như vòi rồng nhanh chóng vặn vẹo xoay tròn theo mây đen quan xoắn thiên khung giống như sụp đổ xuống tới càng áp càng thấp cảm giác g á p bách liên tiếp kéo lên s i u s i u s i u s i u s i u lôi vân xoay tròn cấp tốc nhấc lên đạo đạo gió lốc khiến ở vào bực này thiên địa dị tượng bên trong mọi người khổ không thể tả đám người thậm chí có chút không phân biệt được đến tột cùng là gió l â y động vân hay là vân chuyển thành gió theo nặng nghề mây đen xoay tròn bầu trời tựa như đều q u a n xoắn lên xoay tròn chính giữa trở nên thâm thúy mà ưu ám lộ ra một luồng khí tức thần bí tựa như một viên con mắt t như thế thiên tượng khiến cho mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh tựa như thượng thiên mở to mắt quan sát đại địa trong nháy mắt áp bách mà xuất thiên uy mọi người lông tơ đứng đấy sắc mặt đại biến sở ra viện lạc đám người còn không có tán đi bọn hắn nhìn lên bầu trời nhìn qua sở hàn ánh mắt rung động mà ngưng trọng sở hàn lôi kếp i khủng bố như vậy sao tô mộc khê thanh em run run hỏi ở vào bực này kinh khủng thiên uy phía dưới cho dù ai đều sẽ cảm giác được bản thân vô hạn nhỏ bé không đây không phải sở hàn lôi kiếp cô này như thế có thể so với hóa hình kiếp đây là sở hàn đang giúp người độ kiếp long san san hỏa diễm nhảy v ọ t con ngươi hung hăng co rụt lại nội tâm của nàng là rung động nàng hiện tại đã đoán không được sở hàn còn có thể làm ra cái gì làm cho người kinh hại sự tình giúp người độ kiếp từ xưa đến nay cũng sẽ không có kết cục tốt sự tình long san san nhìn qua trong hư không lạnh nhạt tự nhiên thân ảnh nàng không hiểu có loại kỳ diệu cảm giác nàng cảm thấy sở hàn có thể độ kiếp thành công thế nhưng là thì ngay cả nàng đều tìm không thấy bất luận cái gì khả năng độ kiếp thành công lý do lốp ba lốp b ú t ngay tại lôi vân thiên nhãn hình thành một sắt na đen nhánh mây đen điện xả cổ vũ trói mắt ngân quang chiếu sáng cả thế giới bàng bạc lôi điện giống như giống biển cả sôi trào sán lạn vê anh kinh lôi thanh âm trợt vang lên thanh âm đinh thai nhức ó c liền thiên địa đều đi theo run rẩy phảng phất muốn đem toàn bộ mặt đất trái lại giang tuyết thành bên trong một chút tu vi thấp vũ giả bị đạo sấm xét này chấn động đến lỗ thai đổ máu cực kỳ hãi nhiên vê anh vê anh vê anh vê anh ngay sau đó tiếng sấm cuồn cuộn liên tiếp h ù dọa mỗi một đạo thanh â m đều rất giống tại mọi người trong lòng nổ vang làm cho người đầu rung động choáng váng thử thử thử thử thử. lôi vân phía trên một mảnh ô quang như bình mưa to đồng dạng chút xuống chiếu chiếu bật bật khắp nơi đều là lôi bạo kinh khủng điện quang giống như thôn phệ toàn bộ thế giới trong nháy mắt cuồng bạo như mưa lôi đình hạ xuống sở hàn trên thân dọa người cảnh tượng để tất cả mắt thấy một màn này người trung thân khó quên cùng trực điện bạo lôi i t ế sở hàn n như, như mưa mưa hai n như tay n giáng nhân thế lâm n Đến h a mở ra năm ngón tay phân tán mỗi cái ngón tay đều dẫn dắt ra một đạo tử sắc sáng trói thiềm điện tất h theo thế kinh khủng, hướng về chung quanh hư không quét sạch má xuất. Một thoáng thời gian, thiểm chỗ, thành tranh. thiên như mưa lôi kiếp, quấn quanh ở thiểm điện phía trên, làm cho toàn bộ hư không hàn i điện gian, điện điện diệu lôi kiếp, điện điện lại tại tia điện mang rơi m mang má Một màu một một Mạn mưa làm một mang mặt đan đặc, đều đất. cùng quang quấn trên, toàn quang toàn dẫn trên ngón không trên tay, quét xuất. tử tạo tử dắt T. t vào uy dày kỳ về sắc bạc bức sắc có sở bộ bộ bộ là ở cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh lông tơ đều đếm ngược nhìn qua trong hư không đây không thể tưởng tượng hoảng sợ một màn đáng sợ thật là đáng sợ đây chính là thiên phạt sao lôi vân x i n h mắt thiểm điện như mưa như thế thiên địa dị tượng ta đ ờ i này cũng sẽ không nhìn thấy lần thứ hai lôi kiếp so với lúc trước có trên phạm vi lớn tăng cường nếu như ta không có đoán sai sở thủ tịch là đang giúp người đỗ kiếp giúp người đỗ kiếp đơn giản nghe g i ậ n cả người kinh khủng nhất sự tình các ngươi không có chú ý tới sao sở hàn giống như tại khống chế lôi kiếp lấy người ý chí trưởng khống thiên phạt chi l ự c a mỗi người đều dùng mình đối mặt dạng này cuồng bạo lôi bạo tận thế c h ẳ n g cảnh căn bản là không có cách để cho mình an định lại ẩm ẩm bầu trời trong nháy mắt nổ tung lôi vân trung ương vỡ ra một đạo thâm thúy khe hở phảng phất đầy to lớn thiên nhãn tại nháy mắt căm tức nhìn thiếu niên đối thiên uy khinh n h u n hiu hiu hiu vô tận điện mang từ khe hở bên trong xuyên suốt ra khiến bảng bạc lôi hải không ngừng mở rộng vạn trượng thiên khung thiểm điện bay múa kinh khủng điện xạ vốn lượn phá toái hư không những nơi đi qua không gian rung động toát ra từng đạo khe hở c u n g nổ lôi điện hướng về sở hàn bắn ra mà xuất kinh thiên động địa thanh thế tựa như muốn đem sở hàn o à n h thành kiếp cho ba canh thứ tư đánh đến dạng sáng bốn giờ khoảng cách tại quần bên trong cam kết canh năm còn kém canh một chương sáu trăm năm mươi mốt chân chính truyền kỳ giờ này khắc này lôi vân quan xoán che khuất bầu trời chỉ có hoàn toàn m ở mịt lôi điện hải dương mạnh liệt q u ấ t sạch nhiếp nhân tâm phách vê a n g ngàn vạn lôi đình đánh vào sở hàn trên thân phát ra một đạo rung động linh hồn tiếng vang sáng trói vô biên quan g hóa hội tụ đến một điểm thì liền thiên địa sông núi đều đi theo rung động bị đánh trúng giờ khắc này tâm thần của mọi người đều bị sở hàn ràng buộc lấy mỗi người đều nhìn chằm chằm trong hư không bị lôi điện hải dương sở hàn thân ảnh đã bị dìm n ậ p lôi điện trong hải dương ngân xà loạt vũ ánh sáng hư thiên ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm bên trong xảy ra chuyện gì mỗi người trong lòng bàn tay cũng không sở hàn lao vệt mồ hôi trường lao c á t hàn ngọc bên trên ngồi xếp bằng lánh lăng mí mắt không ngừng run dậy không ai có thể trải nghiệm tâm tình của hắn lúc này đinh hai nhức g ó c tiếng sấm vang vọng chân trời hắn biết rõ đây là lôi kiếp đây là hắn lôi kiếp thế nhưng là hắn lại không thể động đậy cảm thụ được lôi kiếp thanh thế lớn mạnh hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến sở hàn đối mặt kinh khủng bực nào thiên uy cho dù là dạng này đều không có bất kỳ cái gì một đạo lôi điện đáp xuống trên người hắn lãnh lăng lòng tham rung động ngoại trừ rung động bên ngoài thì là thật sâu cảm động nhanh nhanh nhanh lãnh lăng trong lòng gào thét hắn dùng sức vận chuyển thể nội dược lực hắn muốn m a một chút đem nó chuyển hóa trở thành linh lực hắn muốn đi cùng sở hàn cùng một chỗ độ kiếp chia sẻ sở hàn áp lực ha, ha ha ha ha hư không bên trong vang lên một trận buông thả tiếng cười to ngay sau đó khiến cho mọi người rung động một màn xuất hiện vô tận bàng bạc lôi điện bên trong sở hàn bước ra một bước cả người xuyên qua lôi hải thẳng lên vân tiêu chỉ gặp sở hàn đứng ngạo nghễ tại lôi vân thiên nhãn phía dưới ngửa đầu nhìn qua thiên nhãn khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt mặc cho ngàn vạn lôi đ ỉ n h ra thân hoàn toàn không có nhận bất kỳ tổn thương tựa hồ đây ngàn vạn lôi điện cũng đỡ không nổi cước bộ của h ắ n h u sở hàn cổ tay khẽ động một khi lăng lệ trường kiếm xuất hiện trên tay mũi kiếm sắc bén lóe ra hàn mang hình như có lôi quang tại trên lưới kiếm t i ể m rượu thần kiếm hàn lôi hàn lôi vừa ra trong nháy mắt trở thành toàn thế giới trung tâm vô tận lôi quang giống như giang hà chạy xiết mà qua từng đạo sáng trói thiểm điện ngân sạt tựa như lưu hành rơi xuống hoàn toàn mờ mịt trong nháy mắt tràn vào đến thần kiếm hàn lôi bên trong ông thần kiếm hàn lôi đột nhiên run lên mũi kiếm phát ra một đạo hưng phấn kêu khẽ tựa như đói bụng mấy ngày hài tử đang thưởng thức lấy mỹ thực điên cuồng hấp thu chung quanh lôi điện cc cc thử mạn thiên điện quang phá t o á i hư không cuối cùng như yến về tổ tràn vào thần kiếm hàn lôi bên trong vô tận kinh khủng thanh thế thì như vậy ẩm vang tiêu tán giữa thiên địa lại lần nữa quay về yên tĩnh chỉ có ngần ấy bản sự sao sở hàn ngước nhìn lôi vân bên trong viên kia con mắt khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong ta hàn lôi còn không có ăn no ai sở hàn thanh â m hơi có vẻ ngạng lớn nhất thời làm lôi vân phát ra trận trận kinh lôi nổ vang thiên uy không thể khiêu khích lôi vân bên trong con mắt hiện lên vẻ phẫn nộ giống như nhất đại đế vương thần quân bị một con con kiến nhỏ khiêu khích giận không kèm được vênh vênh vênh vênh vênh trong chốc lát thiên lôi nhăn lại vô số đạo điện quang lại lần nữa c h ú t xuống kinh khủng lôi bạo quy mô lần nữa mở rộng lẫn nhau ở giữa đan sen vào nhau mỗi một đạo điện quang xẹt qua đều nương theo lấy vết nước không gian kinh khủng thiềm điện giống như như sóng to gió lớn mãnh liệt mà xuống những nơi đi qua không gian từng khúc g i ã n n ư ớ c nước toát ra vô tận tĩnh mịch tịch diệt chi khí lôi điện hoành không không gian vỡ vụn hủy diệt lôi điện mang theo tĩnh mịch tịch diệt chi khí trèo vọt tới sở hàn trên thân lần nữa đem sở hàn bao phủ ở bên trong lộc cộc giang tuyết thành bên trong mỗi người đều nuốt ngụm nước bọn nếu như nói kinh khủng lôi điện đã để bọn hắn vô cùng sợ hãi như vậy tối t â m mở mị tĩnh mịch chi khí thì là để bọn hắn triệt để tuyệt vọng sở hàn xong trong lòng mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một ý nghĩ như vậy cho dù là sở hàn có thể kháng qua được cồn bạo lôi điện nhưng là cảm thấy không cách nào chiến thắng vỡ vụn không gian không gian loạn lưu phía dưới tử khí chạm vào thì chết liền xem như thần huyền cảnh cừng giả tại bực này mênh mông tử khí lan tràn dưới đều không thể may mắn thoát khỏi trong lúc nhất thời vô số người thổn thức không thôi sở hàn giang tuyết thành thứ nhất phế vật sau đó kinh diễm xưng là giang tuyết thành đệ nhất thiên tài hiện tại càng là đ a n g đỉnh xưng là giang tuyết thành người mạnh nhất ở trong đó chuyển biến chỉ có ngắn ngủi hai ba năm vô số người đem sở hàn coi là thần tượng tôn s ư n g sở hàn một tiếng sở thủ tịch thế nhưng là hiện tại kỳ tích kết thúc thần thoại vỡ vụn lần này cùng sở hàn bị lôi đ ỉ n h hải dương thôn vệ khác biệt mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ tiếp hận tại bọn hắn nhận biết bên trong sở hàn có lẽ có thủ đoạn có thể kháng lôi nhưng là tuyệt độ không có cách nào đối kháng vỡ vụn không gian tử vong khí t ư c không ai có thể ứng đối khí tức tử vong lao thiên gia nổi giận không biết là ai sâu kín cảm thán một câu nhất thời làm đến đám người nhao nhao thở dài có lẽ một số năm sau bọn hắn còn nhớ rõ sở hàn cái tên này thế nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu chết yểu thiên tài quá nhiều rồi còn sống thiên tài mới thật sự là truyền kỳ vê anh ngay tại lúc lúc này giữa thiên địa vang lên một đạo v a n g vọng vô tận bàng bạc lôi đình điện q u a n g q u a n xoắn trào lên hướng về lúc trước sở hàn vị trí phương hướng tràn vào ông cùng lúc đó vỡ vụn không gian phía dưới vô biên tử khí đồng dạng hướng về sở hàn phương hướng quăn xoắn mà đi trong lúc nhất thời sở hàn vị trí biến thành hai cái to lớn vòng xoáy phảng phất muốn đem hư không đều thôn v h ệ hết hưu thiên địa mênh mông bên trong thiếu niên thân ảnh lần nữa vọt bắn mà xuất y nguyên đứng ngạo nghễ hư không khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lôi vân bên trong con mắt kinh khủng lôi điện vòng xoáy hội tụ ở thần kiếm hàn lôi phía trên bàng bạc thiểm điện quang mang bị thần kiếm hàn lôi điên cuồng hấp thu thôn p h ệ tính mịch tịch diệt sát khí xoay quanh tại sở hàn chung quanh thân thể hình thành tròn trịa lưu động khí cầu giống như sở hàn hộ thể linh khí cái này tất cả mọi người nhìn lên bầu trời bên trong một màn này không biết nên làm sao hình thành tâm tình vào giờ khắc này rung động trái tim sắp sẽ không nhẹ động đều như vậy vậy mà không cách nào tổn thương đến sở hàn mảy may thiếu niên này đến cùng là quái vật gì a tất cả mọi người nguyên bản thì không bình tĩnh tâm trở nên càng thêm hoảng loạn rồi bọn hắn đều ý thức được bọn hắn ngay tại chứng kiến chân chính truyền kỳ trong hư không sở hàn thể nội ngũ hành sát châu nhanh chóng xoay trọn thiên lôi c h i lực thì là tại kinh mạch lưu truyền bắp thịt toàn thân xuyên suốt lấy cường hoành lực lượng đồng thời tiến vào thái cổ lôi thể cùng tịch diệt minh hoàng thể trạng thái bên trong nếu như không có bản sự khác liền nên đến phiên ta xuất thủ đi sở hàn nhìn chăm chú lôi vân bên trong con mắt tay phải hàn lôi thần kiếm lôi quang lấp lóe toàn thân tịch d i ệ t sát khí vờn quanh hộ thể bày biện ra gần như vô địch trạng thái chiến đấu loại trạng thái này phía dưới sở hàn cảm thấy liền xem như tôn giả hắn đều có thể tùy tiện chém giết ba canh năm vây chết đi ngủ cuối cùng là thực hiện hứa hẹn đúng rồi cảm tạ tuyết ngưng váy tiểu tỉ tỉ khen thưởng cảm tạ thật là số không nha tiểu xuất ca khen thưởng cảm tạ ủng hộ của các ngươi tình ngủ về sau tiếp tục bạo cảng chí ít canh năm đi trong lòng ta là nghị sáu chương bảy chương tận lực mà chương sáu trăm năm mươi hai vân trung lương giang sở hàn thanh n m vang vọng đất trời ở giữa khiến giang tuyết thành sắc mặt của mọi người trở nên cực kỳ đặc sắc mỗi người đều nhìn lên bầu trời bên trong hạo đáng thanh thế nhìn qua tỏ khắp lấy kinh khủng tử khí cùng hủy diệt lôi điện sở hàn trong lúc nhất thời có chút h o à n g hốt đến tột cùng là sở hàn tại độ kiếp hay là đây thiên mắt tại độ kiếp h ã i nhiên đến trình độ như vậy kinh khủng lôi bạo thì liền thiên địa đều đi theo run r u dậy thế nhưng là trong hư không sở hàn nhưng thật giống như thiên thần đứng lơ lửng trên không lạnh nhạt trong sắc mặt lộ ra đế vương b á khí tựa hồ thì ngay cả khí thế kia rào rạt lôi vân đều không thể ngăn cản cước bộ của hán giang tuyết thành bên ngoài ba đạo thân ảnh s ẹ t qua hư không hướng về giang tuyết thành bay tới tại khoảng cách lôi kiếp cách đó không xa ngừng thân hình lăng không hư độ nhìn qua kia bị lôi đỉnh mây đen đè ép giang tuyết thành đây là ba người trên thân đều là mặt thống nhất trang phục trên ngực têu lên vân trung hai chữ nếu như sở hàn ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra đây là vân trung học viện phục sức ba người này bên trong cầm đầu là một cái tinh thần quắc thức khí độ siêu nhiên láo giả toàn thân hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực lại như thế tĩnh tĩnh đứng tại trong hư không lại có thể cho người ta một loại sơn nhạc sừng sững cảm giác vân trung học viện viện trưởng lương giang lương giang nhìn qua tiến về mạn thiên lôi vân trong mắt lóe ra đạo đạo tinh mang lương giang bên người đi theo hai người bọn hắn là vân trung học viện bạch kim đệ tử lương giang thưởng thức nhất môn sinh đắc ý nhất đàm tử hàm trương cảnh minh hai người niên kỷ đồng đều tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi tu vi võ đạo đạt đến thiên huyền cảnh theo lương giang đi ra ngoài lịch luyện đúng lúc gặp đ o à n mục thế ra sự tình một đường chạy đến giang tuyết thành viện trường đại nhân đây là có chuyện gì một tịch bạch di tung bay đàm tử hàm nghi ngờ mở miệng hỏi nàng kinh ngạc nhìn qua xa xa lôi bạo mỹ mắt hung hăng rung động đàng tử hàm mọc ra một t r ư ơ n g thanh thuần non nớt mặt em bé một đôi mắt to nháy nháy rất là đáng yêu đúng vậy à viện t r ư ờ n g đại nhân phía trước đây là có chuyện gì trương cảnh minh đồng dạng nghi ngờ hỏi hắn dám người t r ắ n g kiện trên mặt như có như không lộ ra vẻ kiêu ngạo làm người đồng lứa bên trong người nổi bật hắn có tư cách kiêu ngạo từ hàm cảnh minh phía trước chính là giang tuyết thành giang tuyết thành bên trong có người ngay tại độ kiếp lương giang hít một hơi thật sâu sắc mặt trở nên phức tạp một đôi lóe lên quang mang con mắt phảng phất xuyên qua vô hạn không gian nhìn chăm chú lên lôi kiếp phía dưới c h ẳ n g diện có người ở trong thành độ kiếp đàng tử hàm cùng trương cảnh minh đều là kinh hô một tiếng liếc nhìn nhau đồng đều có thể từ đối phương con mắt sưng nhìn thấy vẻ kinh ngạc bọn hắn tu vi võ đạo đều bước vào thiên huyền cảnh trải qua một lần lôi kiếp loại kia khó mà kháng cự thiên uy tuyệt đối không thể tại nhiều người địa phương dẫn động tại giang tuyết thành bên trong độ kiếp vậy chẳng phải là muốn hủy diệt giang tuyết thành đàng tử hàm nóng nhìn phía trước kéo dài mấy vạn dặm quăn xoắn mây đen trong đó lõe ra màu bạc đ i ệ n quang nàng còn tưởng rằng là cái gì thiên địa dị tượng cũng không nghĩ tới loại này kinh khủng thanh thế phía dưới lại có người độ kiếp đây lại là lôi kiếp lại có người có thể dẫn động khủng bố như vậy lôi kiếp người độ kiếp thực lực cực mạnh ta không phải là đối thủ của hắn lương giang hít một hơi thật sâu hắn không nghĩ tới sẽ ở bắc vực giang tuyết thành dạng này chỗ thật xa gặp được kinh khủng như vậy như vậy cao thủ trong lòng rung động không thua kém một chút nào đàm tử hàm cùng trương cảnh minh nhìn về phía lôi bạo trong mắt lóe ra kinh ý quan mang vậy mà mạnh như vậy ngay cả viện trưởng đại nhân cũng không là đối thủ đàm tử hàm lần nữa kinh hô một tiếng trong ấn tượng của nàng viện trưởng đại nhân là gần như vô địch tồn tại ngay cả viện trưởng đại nhân cũng không là đối thủ đây rốt cuộc là cỡ nào cường hoành tồn tại a viện trưởng đại nhân ngài thế nhưng là thần huyền cảnh cường giả a nếu là cái này người độ kiếp so ngài còn lợi hại hơn kia ha thực lực chẳng phải là tại thần huyền cảnh phía trên trương cảnh minh theo sát lấy hỏi hắn chưa từng có nhìn thấy viện trưởng đại nhân thừa nhận không phải ai đối thủ liền xem như đoan mục thế g i a những người kia đối viện trưởng đại nhân đều lễ kính ba phần đương nhiên so với ta còn mạnh hơn mà lại mạnh hơn ta rất nhiều lương giang cười khổ một tiếng nhìn bên cạnh hai cái hắn đắc ý đệ tử thở dài thần huyền cảnh có chín tầng t a m cái bậc thang tam trọng trên bậc thang chính là tôn giả tôn giả phương diện liền có vô hạn khả năng làm ra sự tình gì đều không kỳ quái lương giang ở trong lòng đem độ kiếp sở hàn xem như là tôn giả cấp bậc tồn tại ta bất quá thần huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang tại bác vực bên trong coi như thực lực còn có thể nhưng là phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục thực lực của ta còn chưa đủ n h ì n lương giang hít một hơi thật sâu đưa tay chỉ vào tầng kia trồng xoay tròn lối kiếp vô số nói ngăn ở ngực một lời khó nói hết l i ê n lấy trước mắt đây mênh mông lôi kiếp thanh thế như vậy là ta cuộc đời trước đây chưa từng gặp lương giang nói cực kỳ kinh hãi đàm tử hàm cùng trương cảnh minh nghe được càng thêm kinh hãi có thể dẫn động dạng này thiên địa hạo kiếp người này thực lực mạnh tuyệt không phải ta có thể bằng lương giang lắc đầu lần nữa thản nhiên thừa nhận thực lực sai biệt đây cũng không phải hắn làm người khiêm tốn cách đó không xa kia kinh khủng lôi vân cho dù ai nhìn trong lòng đều trổi d ạ ta độ kiếp thời điểm thanh thế hung hiểm nhất một lần cũng không sánh nổi đây lôi điện một phần mười lương giang lúc nói chuyện trong mắt lóe ra một loại sùng bái cùng hãi nhiên bực này thực lực mạnh mẽ để tâm hắn sinh hướng tới nhưng lại theo không kịp một phần mười đang tử hàm cùng trương cảnh mình cùng kêu lên kinh hô người đ ộ kiếp thực lực thường thường quyết định dẫn động lôi kiếp thanh thế hai người ánh mắt rung động nhìn về phía bầu trời phương xa ẩn ẩn có thể nhìn thấy lôi vân bên trong có bóng người c h ấ p động đây chẳng phải là nói thực lực của người này gấp mười lần so với viện trưởng đại nhân nghĩ tới đây trái tim của hai người cùng loạn bọn hắn đi theo viện trưởng đại nhân lịch luyện tới đây làm sao cũng không nghĩ tới tại đây vắng vẻ giang tuyết thành vậy mà lại gặp được cường hoành như vậy người nếu như giờ phút này độ kiếp người là ta như vậy dù là ta có thể độ kiếp thành công nhất định cực kỳ chật vật lương giang mở miệng lần nữa nói nói ra để cho hai người triệt để phá vỡ thế nhưng là các ngươi chú ý tới sao đây giống như giống biển cả kinh khủng lôi đình vậy mà tại giữa không trung im bặt mà rừng không có tổn hại giang tuyết thành một phân một h ả o lương giang chỉ vào xa xa vô tận điện quang mở miệng lần nữa nói đàng tử hàm cùng trương cảnh minh ngóng nhìn lôi kiếp lúc này mới phát hiện chính như viện trưởng đại nhân lời nói đây m ạ n thiên ngân sắc điện quang giống như mưa to v ề xuống thế nhưng là giang tuyết thành trên không nhưng thật giống như có một thanh rủ đem những ngày nước mưa toàn bộ ngăn cản xuống tới bọn hắn đều là vượt qua lôi kiếp người một người có thể tại độ kiếp thời điểm đem m ạ n thiên vô tận thiểm điện toàn bộ ngăn cản xuống tới đây là kinh khủng bực nào thực lực à trong lúc nhất thời sắc mặt hai người h ã i nhiên mắt lộ ra sợ hãi chúng ta qua xem một chút đi nhìn xem đến cùng là vị nào cao nhân tiền bối ở chỗ này độ kiếp lương giang mở miệng lần nữa nói lời này vừa nói ra nhất thời làm hai người trong mắt hiện ra khó có thể tin q u a n mang ngây ngốc nhìn qua viện trưởng đại nhân chương 653, vô thượng rung động đàm tử hàm rủi rủi con mắt nàng đ ỗ n g nhiên phát hiện viện trưởng đại nhân trên mặt có một vòng vẻ sùng kính tiền bối cao nhân đàm tử hàm có chút không thể tin được dạng này từ ngự sẽ từ viện trưởng đại nhân trong miệng nói ra tại đàm tử hàm trong mắt vân trung học viện viện trưởng lương giang chính là tiền bối chính là cao nhân có rất ít người có thể để cho viện trưởng đại nhân mắt khác đối đãi thế nhưng là bây giờ vị này đại danh đỉnh đỉnh v â n trung lương giang trong mắt nàng vô địch tồn tại trên mặt lại tràn đầy đều là sùng kính thần sắc kích động đôi mắt bên trong thậm chí xuyên suất u ố t x sùng bái ánh mắt đ ộ kiếp này người đến cùng là ai đàm tử hàm trong lòng toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi nàng lúc đầu không có hiếu kỳ như vậy nhưng nhìn thấy viện trưởng đại nhân t h ầ n sắc nàng ngược lại muốn kiến thức kiến thức cái này cao nhân tiền bối không phải đâu viện trưởng đại nhân chúng ta muốn đi gặp quái vật kia trương cảnh minh hoảng sợ nói h ã n tại não b ổ cái kia người đ ộ kiếp thực lực về sau chạy trốn tâm đều có ngay cả viện trưởng đại nhân đều không đối phó được tồn tại còn muốn đi gặp có gì có thể gặp ai biết bên kia độ kiếp chính là người hay là quái vật nếu là đột nhiên nổi lên chẳng phải là tất cả đều phải bỏ mạng tại giang tuyết thành chúng rồi không thể so với kinh hoàng người này có thể lo lắng giang tuyết thành ngàn vạn sinh linh lấy vô thượng đại năng đem lôi đình ngăn cản được nhất định là ý chí rộng lớn người sẽ không gây bất lợi cho chúng ta lương giang chắc chắn nói xuất phát、Chật. lương giang căn bản không có cấp đàm tử hàm cùng trương cảnh minh lưu lại suy nghĩ thời gian hai tay phân biệt cầm tay của hai người khuỷu tay Siêu. ba người cũng làm một đạo lưu quang hướng về kinh khủng mây đen phía dưới vọt đi mà đi hô hô hô hô ba người tiến vào mây đen phạm vi bao phủ về sau khoảng cách gần cảm giác thụ lấy trên bầu trời lôi vân lúc này mới bản thân cảm giác được đây lôi đ ỉ n h phong bạo kinh khủng cồn phong gào thét ngân xà t h i ể m d i ệ u t r u n g quanh không gian không ngừng sụp đổ giống như nhân gian địa ngục t bao quát vân trung học viện viện trưởng lương giang ở bên trong ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh ta ta tuyệt đối đánh giá cao mình từ trước đến nay lạnh nhạt lương giang tâm thần rung động ở vào bực này kinh khủng thiên uy phía dưới hắn đột nhiên phát hiện mình rất nhỏ bé cho tới nay kiêu ngạo phá hủy ở vô hình chỉ sợ tùy tiện một đạo lôi điện đều có thể đem ta huênh thành bột mịn đi lương giang thở dài một câu lôi kéo đàm tử hàm cùng trương cảnh minh rơi trên mặt đất nhanh chóng hướng về giang tuyết thành phương hướng chạy vội thiên kiếp vào đầu không thể phi hành đây là từ xưa đến nay cảnh cáo đây là hạo đáng thiên uy q u ý củ tại lôi vân phía dưới phi hành sẽ chọc cho đến thiên n ộ hàng hạ thiên lôi lương giang cũng không dám tiếp cận bực này uy áp thiên lôi nghĩ tới đây lương giang càng thêm sùng bái trên bầu trời kia lôi đ ỉ n h hải dương vờn quanh bên trong thân ảnh lương giang tốc độ cực nhanh mấy hơi thở thời gian ba người liền tới đến giang tuyết thành cửa thành giờ này k h ắ c này giang tuyết thành cửa thành mở rộng thị vệ đã sớm không biết trốn đến nơi nào lúc này căn bản sẽ không có người vào thành lương giang ba người tiến vào giang tuyết thành về sau lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời mỗi người trong mắt đều lóe ra sâu tận xương tùy c h ấ n kinh cái này lương giang nhìn lên bầu trời trung quyển khúc gâm vân trung con mắt thâm thúy thần bí mà h ã i nhiên phảng phất thiên khung quan sát đại địa tản ra kinh khủng thiên uy thiên nhãn lương giang ánh mắt run rẩy lôi vân hiện thiên nhãn kia là trung cực thiên kiếp dấu hiệu trung cực thiên kiếp thân huyên cảnh cựu trọng cường giả dẫn động thiên kiếp thân là vân trung học viện viện trường lương giang đối với thần huyền cảnh về sau cảnh giới tràn ngập hiếu kỳ đối với phương diện này triển khai rất nhiều nghiên cứu quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng đ à m tử hàm gương mặt xinh đẹp trắng bệnh bờ m ô i không ngừng run l ú dày đỉnh đầu nàng bên trên bầu trời lôi đỉnh tràn ngập không gian sụp đổ hoàn toàn là hoàn toàn tĩnh mịch dáng vẻ kinh khủng thiên địa chi uy phấn toái người hết thể miệt thị tính mạng của nó đây đây đây lại là lôi kiếp đây lôi kiếp lại có người có thể độ đ a n g tử hàm hiện tại triệt để minh bạch vì cái gì viện trưởng đại nhân kinh ngạc cảnh tượng này đơn giản thái rung động ở vào lôi vân phía dưới cảnh sắc cùng đứng xa nhìn lôi vân thời điểm hoàn toàn khác biệt đây là lôi điện bị chặn lại nếu là không có tầng này chặn đường giang tuyết thành đem biến thành một vùng phế tích t r ư ơ n g cảnh minh cảm giác hô hấp của mình đều trở nên rộn rập trên mặt hắn kiêu ngạo tại lúc này không còn sót lại chút gì hạo đáng thiên uy phía dưới hết thệ đều lộ ra thái nhỏ bé vê anh ngay lúc này một đạo kịch liệt chấn động thanh âm vang vọng chân trời vô tận bàng bạc lôi đ ỉ n h điện q u a n g q u a n xoắn trào lên hội tụ đến trên bầu trời một chỗ lòng lánh kinh thế lăng lệ hàn mang ông toàn bộ thiên địa đều chấn động lên vỡ vụn không gian phía dưới vô tận tịch d i ệ n sắc khí xoay tròn tạo thành một cái hình tròn khí tưởng h u mê ngông n hỗn đ ộ t thân ảnh của một thiếu niên từ đó bước ra xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong còn trẻ như vậy lương giang kinh hãi trong lòng mãnh liệt mà lên hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình trong hư không thiếu niên từ tuổi tắc nhìn lại cùng đàm tử hàm trương cảnh minh tương tự làm sao lại có nghịch thiên như vậy yêu nghiệt thiếu niên đàm tử hàm cùng trương cảnh minh đều sợ ngây người ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào thiếu niên góc cạnh rõ ràng tuấn lãng trên gương mặt chỉ gặp thiếu niên khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt không nói ra được tiêu sái cùng lạnh nhạt nếu như không có bản sự khác liền nên đến phiên ta xuất thủ đi lãnh n ạ o thanh âm vang vọng đất trời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đối thiên uy kính sợ từ thiếu niên trong giọng nói tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn cũng không phải là tại độ kiếp mà là đem đây lôi kiếp trở thành đối thủ sở thủ tịch thật mạnh a dạng này thiên uy đều có thể t r ọ i cứng xuống tới không biết có phải hay không là ảo giác ta từ sở thủ tịch trong giọng nói cảm thấy cùng thiên địa sánh vai ý vị sở thủ tịch đơn giản chính là thiên thần hạ phàm k h ô n g bố như thế thiên lôi đều không đối phó được sở thủ tịch cao bằng trời thì thế nào không biết sở thủ tịch nói tới đánh trả là cái gì ta chưa bao giờ nghe nói qua nghịch kích lôi vân dạng này thần tích từng đạo âm thanh kích động vang lên mỗi người nhìn qua trong hư không thiếu niên đôi mắt bên trong lóe ra mong đợi quan mang bọn họ cũng đều biết bọn hắn tại chứng kiến một cái truyền kỳ s ở thủ tịch lương giang lông mày cau lại hắn từ đám người trong miệng nghe được dạng này một cái xưng hô nhưng là đây cũng là chức vị cũng không phải là tên thật xin hỏi s ở thủ tịch là ai lương giang hướng về bên cạnh thân cách đó không xa dưới mái hiên xem thiên người hỏi cái gì a ngươi ngay cả sở thủ tịch cũng không biết ngươi không phải giang tuyết thành người đi người này hung hăng liếc lương giang một chút mặt mũi tràn đầy ghét bỏ c h i sắc ở đâu ra đ ổ nhà quê chỉ hoãn ta chứng kiến truyền kỳ thời khắc sở thủ tịch tên là sở hàn là chúng ta giang tuyết thành truyền kỳ tức giận vung ra một câu người này liền không ở để ý tới lương giang tiếp tục nhìn lên bầu trời sở hàn lương giang chân mày níu c h ặ t hơn hắn làm sao cảm giác như thế danh tự quen thuộc như vậy giống như ở nơi nào đã nghe qua viện trường đại nhân giết chết đoan mục hạo hiên người kia giống như thì gọi sở hàn đàm tử hàm biến sắc tại lương giang bên thai thấp giọng nói chương sáu trăm năm mươi b ố một kiếm phá không cái gì lương giang sắc mặt đột nhiên biến đổi trong mắt lóe ra ánh mắt kinh hãi nếu như cái này đỉnh cao nhất cường giả chính là giết chết đoan mục hạo hiên người kia sự t ì n h thì trở nên không phải làm rất dễ lương giang sắc mặt âm chấm xuống hai tay đem đàm tử hàm cùng trương cảnh minh bảo hộ ở sau lưng hướng về dưới mái hiên tránh né mà đi sở hàn cái tên này lương giang gần nhất thường xuyên nghe được đoan mục thế gia thanh niên tài tuấn đoan mục hạo hiên thì chết tại cái này tên là sở hàn thiếu niên tri thủ bởi vì chuyện này đoan mục thế gia không ngừng hướng vân trung học viện tạo áp lực yêu cầu vân trung học viện cấp cái bàn giao thế nhưng là ngay tại lúc kia kiếm tông truyền ra sở hàn tin chết cái này khiến thẹn quá thành giận đoan m ộ t thế gia đem ánh mắt đặt ở giang tuyết thành sở ra trên thân nhưng lại bởi vì sở ra có long tộc cường giả thủ hộ từ đầu đến cuối không có cái gì tiến triển lương giang mang theo hai vị đệ tử lịch luyện thời điểm nhận được vân trung học viện t r ư ở n g lão tin tức lúc này mới vội vàng chạy đến giang tuyết thành hiện tại xem ra sự tình không có đơn giản như vậy a lương giang ngắn ngủi sau khi kinh ngạc cả người trong nháy mắt bình tĩnh lại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên trong hư không thiếu niên thân ảnh trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh hẳn là trùng hợp đi trương cảnh minh rất không có sức nói đoạn này thời gian hắn cũng nghe nói một chút sở hàn sự tình mặc dù nhìn n i ê n kỷ tương tự nhưng là không đến mức khủng bố như vậy đi hiện tại cái gì đều không tốt nói tu vi của người này người tiên lại trẻ tuổi như vậy không chỉ có tên là sở hàn còn ra hiện tại giang tuyết thành bên trong hết thể manh mối đều thuyết minh thiếu niên này rất có thể chính là giết chết đoan mục hạo hiên người lương giang thanh âm trầm thấp nói hắn hiện tại có chút tiến thoái lương nan một bên là cường hoành thiếu niên một bên là đoàn mục thế gia vô luận một bên nào đều là bọn hắn vân trung học viện không chọc nổi ngay tại lương giang suy nghĩ thời điểm trong hư không sở hàn nâng tay phải lên trong tay thần kiếm hàn lôi long lánh n h ế p nhân tâm phách hàn mang một thoáng thời gian mạng thiên sáng chói ngân xà điện xà dọc theo thần kiếm hàn lôi m ũ i kiếm hoành thứ m à xuất hình thành từng thành từng thanh sắc bén thiên lôi kiếm ý ngưng tụ thành một đạo sáng chói lôi đỉnh kiếm mang cc、si、cc、si si si、thử khí thế bàng bạc lôi đình điện mang biến thành cự kiếm hình dạng cơ hồ là một m á y mắt kinh khủng lôi điện hải dương biến mất thay vào đó là kéo dài vạn dặm lôi đình cự kiếm t tất cả mọi người nhìn thấy thanh kiếm này đều hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt l ó e ra vẻ khó tin điên rồi tất cả đều điên rồi cồn bạo thiểm điện bị sở hàn theo cho mình dùng cường thế leo lên đến thần kiếm hàn lôi bên trên trong nháy mắt khiến đây thanh thế thật lớn lôi kiếp chỉ còn lại c u ồ n g phong q u a n xoắn mây đen cùng kia quan sát đại địa thiên nhãn thần kiếm hàn lôi phun ra nuốt vào lấy bảng bạc lôi đ ỉ n h kiếm mang mỗi một sợi lôi điện kiếm mang đều cực kỳ sắc bén lăng lệ khí thế hùng hồ ào ào ào sở hàn đem thần kiếm hàn lôi d ơ lên cao cao kinh khủng lôi đ ỉ n h kiếm mang phá toái hư không lấp lóe kiếm ý tưởng như ảo mộng lấp lóe mê ly ông một cỗ bảng bạc kiếm thế từ sở hàn trên thân bay lên giống như một tòa kiếm phong đứng vững tại lôi vân phía dưới điện thiểm lôi minh uy thế ngập trời sở hàn hai con ngươi sán nhược tinh thần lộ ra lăng lệ kiếm mang cả người lăng không hư lập giống như một khi phong mang tất lộ lợi kiếm lăng lệ kiếm thế hướng về hư không lôi vân quét sạch mã x u ấ t hình thành tư thế ngang nhau hoắc hoắc hoắc một màn này lần nữa mọi người trong lòng kinh hãi sở hàn trên người kiếm thế hoàn toàn khuyết tán mã x u ấ t đã cùng lôi kiếp minh mông thiên uy cân sức ngang tài cái này khiến tất cả mọi người kích động toàn thân run rẩy thiên tung nhất kiếm sở hàn môi mỏng nhẹ nâng Thanh ẩm ẩm một đạo c h ấ n thiên nổ vang hù dọa lôi đ ỉ n h kiếm mang tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đập tới mênh mông lôi vân kiếm mang những nơi đi qua không gian vỡ vụn x u ấ t thâm thúy khe rãnh ưu ám mà thần bí tịch diệt không gian bại lộ mã xuất trong chốc lát toàn bộ lôi vân một phân thành hai ở giữa tiết điểm chính là kia quan sát đại địa thiên nhãn、Soạn. trong đám người buộc phát ra đạo đạo kinh hô thanh âm một kiếm phá không trên bầu trời trắng cảnh thật sâu ấn khắp tại mỗi người trong con n g ư ờ i cái này đem là bọn hắn cả đời khó mà quên được hình tượng hô hô hô hô hô vỡ vụn không gian nổi lên mạnh mẽ hấp lực lập tức hình thành vòng xoáy đồng dạng cồn u phong cồn u phong gợi lên lấy lôi vân hướng về trong vết nứt không gian thu nạp vào đi nặng nề mây đen ở giữa quyển tích lấy điện mang thỉnh thoảng lấp lóe Hình thành mấy đạo thiểm điện hướng mấy đạo về sở hàn xẹt từng t qua. Cái này từng đạo h i ể m đ i ệ nếp phản phất phải chống Những thiểm không hàn thân thể, liền bị hút vân cùng này điện còn đụng liền lôi vào sau sở cự. có đ bị n thần hàn kiếm lôi h í a trên, khỏe i ế n thần kiếm môi lên lên một cái đường cong như thế c u ầ n bạo lực lượng trên tay trực tiếp tán đi đơn giản thật là đáng tiếc Bạch! sở hàn cổ tay chuyển một cái thần kiếm hàn lôi lần nữa xẹt qua hư không d ơ cao đỉnh đầu m ũ i kiếm phun ra nuốt vào lấy biến ảo khó lường lôi đỉnh điện mang toàn thân kiếm thê ẩm v a n g mà lên vê anh t h â n kiếm hàn lôi lần nữa xẹt qua chân trời dọc tê liệt thiên cung trong n g á y mắt lần nữa đem bầu trời bổ ra một đạo vết sẹo hai đạo vết nước không gian đồng thời hút vào trên bầu trời mây đen làm cho kinh khủng lôi vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất những này lôi điện trả lại cho n g ư ờ i sở hàng nhất kiếm về sau cổ tay lóe lên t h â n kiếm hàn lôi biến mất không thấy gì nữa tay phải lăng không nắm tay kinh khủng thiên lôi chi lực liên tục tăng lên trong nháy mắt đem chúng quanh mạng thiên điện mang tụ lại tới đều là l ố t bốt oanh minh nổ vang c ử u tiêu lôi đình quyền sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong sẹt qua một đạo điện quang h ư u quyền đối bầu trời o à n h kích mà xuất quanh quẩn tại trên nắm tay thiểm điện phong bạo h oanh minh mà xuất bàng bạc lôi điện nắm đấm lịch thiên mà lên s u n g kích tại điện quang lấp lóe mây đen bên trên h oanh can k ế t một đạo kinh lôi nổ vang chín đầu sinh động như thật lôi long tự nhiên mà sinh hóa thành kinh khủng lôi điện phách không m à thiểm trong nháy mắt tiến và o ưu ám ô vân t r ù n g đem mạng thiên lôi vân xé rách thành vai vân thu nạp đến trong vết nước không gian những này tịch diệt sát khí cũng trả lại cho người đi sở hàn hưu quyền giật mình khẽ động vơn quanh tại chúng quanh thân thể hắn tịch diệt sát khí tụ tập tại trên nắm tay nhất thời làm sở hàn cánh tay trở nên ưu ám xuống tới quanh quẩn lấy tối tăm mở mịt khí tức thần bí tịch diệt ba q u y ề n sở hàn lại là đấm ra một q u y ề n tràn ngập tĩnh mịch khí tức tịch diệt sát khí đánh phía bầu trời trong nháy mắt cách ra trong hư không thiên nhãn hô hô hô hô hô t ừ n g k i a từng, từng sợi tịch diệt sát khí trong hư không xoay một lát c h ậ t hóa thành đạo đạo c u ồ n phong quyển tích lấy phụ cận đám mây tràn vào đến hai đầu thâm thúy trong vết nước không gian nương theo lấy sở hàn một quyền này kinh khủng lôi điện kiếp vân triệt để tiêu tán tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú tản vào đến vỡ vụn không gian bên trong lập tức hai đạo thâm thúy vết nước không gian lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại mấy hơi thở về sau thiên địa quay về yên tĩnh ánh nắng vẩy xuống giang tuyết thành mỗi người gương mặt tại ánh nắng chiếu rọi thiểm diệu x u ấ t đoá đoá ánh nắng chiều đỏ lại không có vừa rồi tráng bệnh chi s á c cả người giang tuyết thành mỗi người đều nhìn qua trong hư không thiếu niên thân ảnh trong lòng rung động đạt đến tột đỉnh trình độ sợ hàn sợ thủ tịch từ nay về sau thiếu niên này sẽ thành giang tuyết thành thần thoại cùng truyền kỳ hư không bên trong ừng lăng không hư độ sở hàn phát ra một tiếng nhẹ đều, ánh mắt đột nhiên xuyên qua không gian rơi vào lương giang trên thân thân huyên cảnh cường giả sở hàn trong nháy mắt ngửi được lương giang khí tức trên thân trận thân ảnh l ó e lên giống như lôi đ ỉ n h thiên hàng trong nháy mắt phá toái hư không rơi vào lương giang ba người trước người vân trung học viện người sở hàn xâm nhiên thanh n â m vang lên sáng chói đôi mắt bên trong bắn ra một sợi gần như thực chất sắc khí chương sáu trăm năm mươi lăm đánh tơi bởi lương giang không được lương giang sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn có thể bản thân cảm giác được sở hàn sát khí trên người cỗ này sát khí không có bất kỳ cái gì phô trương thanh thế thử ý tứ đây là sự thực muốn giết bọn hắn đàm tử hàm kinh ngạc nhìn qua đột nhiên xuất hiện thiếu niên mồm dài thành n h ó hình thật trẻ tuổi a nàng khoảng cách gần nhìn mới phát hiện sở hàn niên kỷ thậm chí so với nàng cùng trương cảnh minh còn muốn nhỏ một chút bằng t r ư ứ n g ấy tuổi liền như vậy yêu nghiệt đàm tử hàm cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng Nàng ngày bình trương h không phép nhưng chút mình thiên phú, hay ư ờ n nội ngạo, g mặc tâm có dù kiêu lối, là lại là đối tiểu với ấ t tự tin. Thế n h n tin này bây giờ tại sở hàn trước mặt bị triệt để phân g giờ là cỗ trước tự tại mặt triệt thoái. t bây bị sở r ư để cảnh minh đồng dạng kinh ngạc nhìn xem sở hàn hắn chưa từng có tại người đồng lửa trên thân cảm giác được sát khí kinh khủng như vậy đơn giản giống như là thấy được hoang dã ma thú sở hàn hai con ngươi ra chính là sát khí giống như hai thanh nhuần máu lợi kiếm trong nháy mắt khiến trương cảnh minh thần kinh căng cứng hô hấp r u n rợn thì ngay cả trong đan điền linh khí vận chuyển trở nên chậm rất nhiều thật là đáng sợ trương cảnh minh cái chán trong nháy mắt che kín lãnh hãn trong đầu hắn đều là chạy khỏi nơi này suy nghĩ thế nhưng là hai chân giống như rót chỉ hoàn toàn có thể động cũng không dám động ngươi chính là sở hàn đi chúng ta không có ác ý lương giang lập tức mở miệng nói ra hắn đồng dạng bị sở hàn bàng bạc khí cơ khóa chặt lại hắn cảm xúc so đàm tử hàm cùng trương cảnh minh càng thám thiết hơn một chút hắn có thể rõ ràng cảm giác được chung đọc cách quanh không gian đều nhanh yếu đọc lại. Không đều yếu gian nào lại. sở ử dụng dụng, dám dụng không gian chi lực. Loại này không gian vận cần thiên như hắn có thần huyền cánh tu vi, cũng không dám tùy tiện vận dụng không gian chi lực lang không. Không giải, khắc kể chi chi chi Loại đối với coi vi, địa lực. lực có có lực có ác lý tùy đó, từ tu sâu s ý. hàn khỏe miệng rơ lên một vòng dễu cợt thân ảnh như quỷ m ỹ lấp lóe m à xuất trong nháy mắt xuất hiện tại lương giang trước người thế đại lực trầm một q u y ề n trực tiếp oanh kích ra ngoài vân trung học viện người vạn g i m xa xôi đi vào giang tuyết thành không phải liền là đối phó ta sở hàn đối phó chúng ta sở ra đã đến rồi sao sở hàn t r ợ t quát một tiếng tiếng như kinh lôi quần quận nổ vang vang vọng toàn bộ giang tuyết thành khiến mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được giang tuyết thành bị vân trung học viện vòng vây sự tình căn bản cũng không phải là bí mật gì toàn bộ giang tuyết thành mọi người đều biết bọn hắn bởi vì vân trung học viện đệ tử vòng đây chỉ có thể hạn chế xuất hành đoạn này thời gian giống như là rùa đen có đầu rút cổ tại giang tuyết thành bên trong mỗi người đều tức sôi ruột đám người nhìn thấy sở hàn đột nhiên hướng vân trung học viện người nổi lên lập tức vỗ tay bảo hay căn bản không có bất kỳ lo lắng bọn hắn hiện tại đối sở hàn có một trăm vạn phân kính sợ cùng tôn trọng đối sở hàn thực lực có lòng tin tuyệt đối s ở thủ tịch thế nhưng là ngay cả lôi k i ế p đều nghịch đánh cho người、Bệnh. sở hàn một quyền này không có bất kỳ cái gì linh lực hoàn toàn là thuần túy thân thể lực lượng thế nhưng là vẹn vẹn thân thể lực lượng liền dẫn động chúng quanh khí lưu hình thành mạnh mẽ kinh phong ngay cả không gian đều ẩn ẩn rung động Ai? Lương Giang cao một y thở hắn Hàn Sở dài,、Hán、đối với m quyền này ngáy nghề không dám có bất kỳ khinh thường, trong ngáy mắt ngưng tụ toàn thân linh lực, thâm nặng nghề một trưởng tiến lên kỳ thâm dám mắt trầm một có lực, bất tụ đạo ó n Bành Một đ va chạm kịch liệt tiếng vang lên sở hàn nắm đấm đập ẩm ẩm tại lương giang trên bàn tay lập tức đem lương giang lỏng bàn tay linh khí đánh thành phấn vụn lương giang trong mắt lóe lên một vòng v ẻ kinh hãi hắn làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn một điểm linh lực đều không có sử dụng liền có thể o á n h ra loại này lực lượng một quyền lương giang cổ chân chấm xuống mặt đất lập tức vỡ vụn x u ấ t ra đạo đạo khe hở nhưng cho dù là dạng này y nguyên không cách nào tháo bỏ xuống cỗ này c u ồ n g bạo lực lượng đập đập đập lương giang một cái trọng tâm bất ổn liên tiếp hướng lui về phía sau suốt ba bước mới đứng vững thân hình trái lại sở hàn lạnh nhạt đứng tại chỗ không động đậy chút nào t đàm tử hàm cùng trương cảnh minh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh hai người trong mắt lóe ra thâm thúy kinh ngạc đ à n g t ử hàm cảm giác buồng tim của mình đều nhanh yếu nhảy ra ngoài nàng cố nén không có để cho mình lên tiếng kinh hô vô địch viện trưởng đại nhân lại bị sở hàn một quyền đánh lui một quyền này còn không có sử dụng linh lực đây quá kinh khủng đi người này đến cùng là thiếu niên hay là lao quái vật t r ư ơ n g cảnh minh kinh hãi trong lòng một điểm không thể so với đàm tử hàng thiếu chỉ bất quá hắn tâm càng nhiều bị sợ h ã i l ấ p kín hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là nếu như một quyền này đánh vào trên người hắn hắn chỉ sợ đã chết lộc cộc nghĩ tới đây chương cảnh minh nuốt n g ụ m nước bọn sắc mặt trở nên càng thêm trắng bạch cái chán tràn đầy đều là óng ánh mồ hôi toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi t h ấ m ướp hai chân không nhịn được run rẩy sở hàn ta là vân trung học viện viện trưởng lương giang lần này đến đây cũng không ác ý lương giang vội vàng mở miệng giải thích trên mặt có trước nay chưa từng có bối rối vừa rồi sở hàn nhất kiếm phách không cảnh tượng còn quanh quẩn tại não hải lòng tin của hắn đã sợ căn bản không có chiến đấu suy nghĩ nếu như nói tại lôi kiếp trước đó hắn tiến thoái lưỡng nan không biết tại sở hàn cùng đoan mục thế ra bên trong tuyển chọn đắc tội cái nào như vậy tại sở hàn kiếm trảng hư không quyền chấn thương khung về sau trong lòng của hắn thì có đáp án mặc kệ gây ai đều đừng chọc sở hàn sở hàn bản thân thực lực liền đã cực kỳ khủng bố húng chi còn như thế tuổi trẻ không có ác ý sở hàn lập lại lần nữa một câu khoe miệng vẫn như cũ dơ lên miệng mai độ cong thân ảnh lần nữa lóe lên lại là c u ồ n g bá một quyền đ o n h kích ra hô hô hô gao thét kình phong cách một khoảng cách cũng đã thổi tới lương giang trên mặt giống như từng mảnh từng mảnh lưỡi dao cắt qua một quyền này sở hàn vẫn không có sử dụng linh lực nhưng lại trở nên càng tăng mạnh hơn hoành khó mà ngăn cản cái này lương giang lộ ra một vòng cười khổ rơi vào đường cùng chí ít vội và ngăn cản đối sở hàn nắm đấm một trường vỗ xuất hùng hậu linh lực bám vào nơi tay trên lòng bàn tay một cỗ khí thế mạnh mẽ ba động khuyết tán ra tới Bành! sở hàn nắm đấm lần nữa cùng lương giang bàn tay đụng vào nhau lần nữa kinh bạo một đạo văn vọng đập đập đập đập đập và chạm về sau lương giang sắc mặt trắng nhuận cường hoành lực lượng để hắn cảm giác khí huyết dâng lên ẩn ẩn có chút hỗn loạn liên tục lui về phía sau năm bước mới dừng thân hình không sai không sai vân trung học viện viện trưởng quả thật có chút bản sự sở hàn ý vị thâm trường nói đôi mắt bên trong lóe ra vẻ khinh bỉ hướng về lương giang phương hướng bước ra một bước Lập tức trên thân kim quang kim sở a tra n giống như một tôn đấu thần.、Các、người vân trung học viện thật sự là đánh đánh một cái đến một đống, đánh con thì cha tới. Người viện g trói, một thật một một thì cái tới. học ư đấu Các sự là n này g có hàng a giang y yếu, tuyết không không không như học h trọng người vân trung học viện ác các coi có ý đã tới t h tìm ta, ta t muốn đều đi u vân n r học viện tiếng ì m các n g ư Sở hàng t i nói vừa rơi xuống cả người hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt xuất hiện tại lương giang trước người đối lương giang lại là đấm ra một q u y ề n Bảnh! sở hàn trùng điệp một quyền đánh vào lương giang trên bàn tay mạnh mẽ lực lượng trực tiếp chấn động đến lương giang hai tay run lên cả người thân thể nhoáng một cái bay ngược mã x u ấ t sở i ê u s hàn thân ảnh như quỷ m ỹ lấp lóe mã x u ấ t trong nháy mắt xuất hiện tại lương giang bay ngược vị trí lại đấm một quyền đánh vào lương giang trên thân Bành. sở hàn một quyền đánh vào lương giang trên bờ vai lập tức vang lên một đạo rất nhỏ tiếng xương nức lương giang lần nữa hướng về phương hướng ngược bay rớt ra ngoài Siêu. sở hàn lần nữa lấp lóe đến lương giang thân thể điểm rơi địa phương lại là đấm ra một q u y ề n b ả n h một quyền này đánh vào lương giang trên mặt lập tức đem lương giang cái mùi đánh sai lệch trắng bệnh gương mặt nổi lên từng mảnh xanh đỏ xương b ả n h b ả n h b ả n h b ả n h b ả n h từng đạo bạo truy thanh â m vang lên mỗi người đều ngây ngốc nhìn qua con đường này n g õ hẻm sở hàn giống như là đang đánh đống cát thân ảnh vừa đi vừa về lấp lóe mà giữa không trung vừa đi vừa về ném đi đống cát chính là vân trung học viện viện trưởng lương giang、cảnh. nương theo lấy một đạo trùng điệp rơi xuống đất âm thanh lương giang đập ầ m ẩm trên thanh thạch bản trực tiếp đem thanh thạch bản ném ra đạo đạo khe hở lương giang mặt mũi bầm d ậ p toàn thân nhôn máu thân thể run rẩy co quắp tại trên mặt đất cuộc đời chưa từng có thảm như vậy qua hoàn toàn bị người dùng thân thể lực lượng ngạnh sinh sinh đánh một trận đ à m tử hàm cùng trương cảnh minh nhìn xem viện trưởng thê thảm bộ dáng rất muốn tiến lên đỡ dậy viện trưởng thế nhưng là dưới chân của bọn hắn giống như là mọc dễ căn bản xê dịch không ra đ ậ p đ ậ p đ ậ p lúc này sở hàn n ệ n bước trầm ổ n có tiết tấu bước chân hướng về lương giang đi qua mỗi một bước đều rất giống đạp ở lương giang nhịp tim bên trên hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngươi nói ngươi không có ác ý vậy ngươi đến giang tuyết thành làm gì sở hàn băng l ạ n h thanh â m trợt nhớ tới khiến nghe được thanh nhâm mỗi người đều nổi lên cả người nổi ra gà nếu là ngươi trả lời không thể để cho ta hài lòng ta nhưng là muốn giết người đi chương 656, t r n ă i sáu bàn giao、Soạn. tất cả mọi người nhìn qua đường phố bên trên sưng mặt sưng mũi lương giang mỗi người sắc mặt đều đều có khác biệt giang tuyết thành đám người thực lực tổng hợp không mạnh phần lớn lấy hoa khí cảnh làm chủ linh động cảnh đều không có mấy người bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được ngã trên mặt đất cái này bị sở hàn ôm đi lao đầu thực lực nhất định không tầm thường quyền kia quyền đến thịt kinh lực nếu là tự thân không có chút thực lực sợ l à sớm đã bị đập chết Khủng. Khủng. Khủng. lương giang chậm rãi ngồi xuống trung điệp ho khan vài tiếng hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào thật mạnh lực lượng lương giang kinh hãi trong lòng mạnh hơn vẹn vẹn thân thể lực lượng liền có thể đạt tới trình độ này đơn giản nhìn mà than thở lương giang thân là vân trung học viện viện trường có được cực kỳ to lớn tài nguyên tại mới vào thần huyền cảnh thời điểm tu luyện qua một môn đ ị a giai đoán thể thuật cái này khiến thân thể tố chất của hắn viễn siêu cùng dai thế nhưng là ngay tại vừa mới lương giang bị sở hàn dừng lại bạo tẩu đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo tố chất thân thể trực tiếp bị dây thành tạt bã sở thủ tịch lợi hại lợi hại ta lương giang thua tâm phục khẩu phục lương giang cười khổ nói kỳ thật hắn biết đây là từ vừa mới bắt đầu thì thất bại cục diện tại nhìn thấy sở hàn vượt qua bậc này mênh mông lôi kiếp về sau tâm tình của hắn liền đã sợ hoàn toàn không có hoàn thủ dũng khí đến lúc này ngươi hay là chọn điểm có ý nghĩa nói đi sở hàn đạp trên trầm ồn bước chân hướng về lương giang đi đến khí thế trên người liên tục tăng lên cả người càng thêm cường hành ta là vân trung học viện viện trưởng lương giang ta phải biết vân trung học viện cùng ngươi ở giữa có chút hiểu lầm cố ý tới đây làm sáng tỏ hiểu lầm tuyệt đối không có ác ý thật không có ác ý lương giang vội vàng mở miệng giải thích hắn có thể cảm giác được rõ ràng sở hàn trên thân tỏ khắp sắc khí cỗ này sắc khí quá kinh khủng như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa các ngươi vân trung học viện đệ tử đã tìm tới cửa đồng thời đem giang tuyết thành vòng đ â y cho chúng ta giang tuyết thành mọi người sinh mệnh cùng an toàn tạo thành uy hiếp cực lớn ngươi cái này làm viện trưởng lúc này chạy tới nói là hiểu lầm nói không có ác ý chẳng lẽ đem ta giang tuyết thành đám người xem như đồ đần à. s ở hàn g tiếng như kinh lôi c u ầ n c u ộ n nổi lên giống như tiếng sấm vang vọng giang tuyết thành khiến toàn thành mọi người đều có thể nghe được rõ ràng、Soạn. đạo này thanh âm nhất thời làm đến tất cả mọi người sửng sốt một chút trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi sở thủ tịch phát u y lao đầu này lại là vân trung học viện viện trưởng đường đường vân trung học viện viện trưởng bị sở thủ tịch cấp giáo dục sở thủ tịch làm được tốt đám kia vân trung học viện bắt con vòng vây giang tuyết thành lâu như vậy thời khắc mấu chốt hay là phải xem sở thủ tịch một thoáng thời gian toàn bộ giang tuyết thành tiếng người huyên náo nhao nhao gọi tốt bàng bạc tiếng gầm khiến lương giang sắc mặt kịch biến đáng chết đoan mục thế ra gia. lương giang trong lòng thầm mắng một câu đem tất cả đ oán nghiệm đều ném đến tận đoan mục thế ra trên thân s ở thủ tịch ngươi yên tâm ta lập tức để những tên khốn kiếp kia đệ tử rút lui mở lương giang vũ bộ n g ư ợ c bảo đảm nói hắn m ỹ mắt không ngừng run dậy từ lúc chào đời tới nay chưa từng có rơi vào như vậy lúng túng hoàn cảnh ha ha ha lương viện trưởng nói đùa ngươi cảm thấy ta sẽ giữ lại những người kia chờ lấy ngươi mang về s a o s ở hàn trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc nghĩa mai nói cái gì lương giang kinh ngạc đàm tử hàm cùng trương cảnh minh cũng kinh ngạc bọn hắn đều nhìn chăm chú sở hàn g ó c cạnh rõ ràng kiên nghị gương mặt bọn hắn đều có thể nhìn ra sở hàn không có nói sai cũng căn bản không cần thiết nói dối đến đây giang tuyết thành vân trung học viện đệ tử tất cả đều xong lương giang trong mắt lóe lên một vòng thương yêu tri sắc lại vẫn cứ cái gì cũng không thể làm chuyện này vô luận từ góc độ nào đến xem đều là bọn hắn vân trung học viện đã làm sai trước kiếm tông thí luyện chết sông c ó số bị giết chết về sau ra trả thù chuyện như vậy c h u y ể n đi toàn bộ bắc vực thế lực đều sẽ phỉ nhổ vân trung học viện đây nếu là đơn giản trả thù coi như xong hết lần này tới lần khác còn dính đến toàn bộ giang tuyết thành người coi như tới đây vân trung học viện đệ tử tất cả đều bị giết chết cũng không có người sẽ đồng tình vân trung học viện sẽ chỉ cảm thấy đáng lời lương viện trưởng ta nhìn chúng ta hay là không nên đánh bí hiểm dứt khoát nói thẳng đi sở hàn mở miệng lần nữa chỉ là lần này thanh e m khôi phục bình thường chỉ có đường phố bên trong người mới có thể đủ nghe được con người của ta ân oán rõ ràng việc này từ đoan mục thế g i a mà lên ta sẽ không chịu tội đến vân trung học viện trên thân bất quá các ngươi vân trung học viện vòng vây giang tuyết thành sự tình lương viện trưởng dù sao cũng nên cho ta cái bàn giao đi sở hàn lời này vừa nói ra biểu đạt ý tứ cực kỳ rõ ràng muốn sống vậy liền đánh đổi một số thứ kia là tự nhiên kia là tự nhiên coi như sở thủ tịch không nói ta cũng biết biểu đạt t y n ấ y của ta lương giang vội vàng gật đầu nói tại kinh lịch vừa rồi hoảng sợ về sau đây cơ hồ là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng sợ thủ tịch làm vân trung học viện viện trưởng ta cam đoan chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh lương giang lập tức cam kết xong s ở hàn khoe miệng ngậm lấy một vòng tà mị tiêu dung cứ như vậy lẳng lặng nhìn lương giang nhất thời làm lương giang tê cả ra đầu không có không có sao có thể chứ ta đây là trước tỏ thái độ lương giang hít vào một ngụm khí lạnh sau lưng v à thao sớm đã bị mồ hôi t h ấ m ướp hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được khủng bố như vậy áp bách chúng ta vân trung học viện tại bác vực bên trong tính được là là không sai học viện trong học viện t à n g thư cát đan dược cát kỳ chân cát đây tam cát đều có vô số cất giữ tùy thời hoan nghênh sở thủ tịch tùy ý sử dụng lương giang hít một hơi thật sâu trong mắt l ó e lên một vòng kiên quyết c h i sắc nói ra khiến đàm tử hàm cùng t r ư ơ n g cảnh minh trái tim run lên loại đáy ngộ này cơ hồ là viện trưởng cấp bậc đáy ngộ chỉ chút này sao s ở hắn một mặt mãn bất tại ý bộ dáng cũng không phải hắn đang cùng lương giang cò kẽ mà cả đây tam c á c đối với hắn lực hấp dẫn cũng không có đạt tới không thể cự tuyệt trình độ bên trên không không phải còn có lương giang chỉ cảm thấy đại não sung huyết toàn thân run lên giống như là uống say rồi ánh mắt đều run dày lên hắn là thần huyền cảnh c ư ờ n g giả cảm giác của hắn rất nhạy cảm tại hắn nói ra lời nói này mở ra điều kiện như vậy về sau Đàm đối điều hàng ràng Minh tử Trương trở tâm, rất Cảnh hô hấp hắn cùng nên ruồn nói bọn quan kiện này cực rõ rậm, do kỳ lương à tâm động. Thế động. n h n hàn, lại là không có chút nào vì mà thay đổi, căn bản không g là, lại là làm Là, l mà trước mặt chút thay ư có có sở sao đổi, vì để ý. Là, lương giang nghĩ lại liền nghĩ minh bạch bực này yêu nghiệt thiếu niên tuổi còn trẻ thì đạt đến mức độ này trong lòng cần thiết cầu nhất định là không dễ dàng đạt được chuyện hiếm lạ vợt là cái gì đây lương giang suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong nháy mắt nghĩ đến kiếm tông sở hàn có thể tham gia kiếm tông thí luyện nói rõ kiếm tông thí luyện đối sở hàn có lực hấp dẫn hiếu kỳ thực lực tăng lên lương giang con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lập tức nghĩ đến một cái đặc biệt thích hợp điều kiện s ở thủ tịch ta mới vừa nói chỉ là lời hứa của ta tiếp xuống ta yếu nói mới là đối ngươi bàn ằ n g h giao lương giang mỉm cười trên mặt lộ ra một vòng tự tin chuyện này sở hàn nhất định thích ba chúc tất cả độc giả bằng hữu ngày mồng một tháng năm ngày quốc tế lao động khoái hoạt hôm nay tụ hội vừa mới trở về uống nhiều rượu trước hết càng những n à y mọi người ngày nghỉ chơi đến vui vẻ chương 657, chiến thần lệnh lương giang hít một hơi thật sâu óng ánh trong con ngươi hiện ra tinh mang chậm dại đứng người lên cổ tay k h ẽ động lòng bàn tay nhiều một khối tiểu bảng hiệu khối này bảng hiệu chỉ có ngón cái bụng cỡ như vậy toàn thân hiện ra màu nâu đen trên bảng hiệu mặt có một cái đỏ tươi chiến chữ sở thủ tịch khối này bảng hiệu là chiến thần cung lệnh bài nắm giữ chiến thần khiến người có thể tham gia cuối năm chiến thần yến lương giang hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn muốn đem sở hàn biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt chiến thần cung chiến thần yến sở hàn lông mày cao lại trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn chưa từng có nghe nói qua chiến thần cung cái tên này càng không biết chiến thần yến là cái gì có hy vọng lương giang nhìn thấy sở hàn phản ứng về sau con mắt bỗng nhiên sáng lên khỏe miệng lập tức g ơ lên một vòng đường cong chiến thần cung là tây vượt đỉnh cấp thế lực đệ tử tu luyện đều là công pháp rèn thể tố chất thân thể có một không hai đại lục chiến thần yến là chiến thần cung mỗi năm một lần yến hội nắm giữ chiến thần khiến người đồng đều có thể tham gia chiến thần yến trọng đầu hí là một trận tố chất thân thể cuộc thi xếp hạng bất kỳ người nào đều không thể sử dụng linh lực thuần túy là thân thể lực lượng chiến đấu chỉ cần nhập vây tiến vào mười hàng đầu liền có thể thu hoạch được chiến thần cung độc môn thối cốt đan lương giang nói đến đây dừng lại một chút nhìn thật sâu sở hàn một chút gặp sở hàn tựa hồ có chút hứng thú nụ cười trên mặt càng đ ậ m thối cốt đan là một loại cực kỳ thần kỳ đan dược có thể cường hóa vũ giả cốt chất gân cốt kiên nhẫn thì cơ bắp mạnh mẽ có thể khiến vũ giả tố chất thân thể thuế biến tăng lên tới một cái khác cấp độ lương giang vội vàng giải thích thối cốt đan công hiệu hắn thấy sở hàn tố chất thân thể mạnh như vậy tất nhiên là coi trọng tố chất thân thể người lại có kỳ diệu như vậy đan dược sở hàn gây ra một lúc nếu như lương giang nói là sự thật như vậy đi một chuyến chiến thần c u n g cũng là không sao chiến thần yến tại cuối năm về thời gian hay là rất dư dả mà lại sở hàn đối với mình tố chất thân thể cực kỳ tự tin một trận không thể vận dụng linh lực thuần túy thân thể lực lượng cuộc thi xếp hạng vẹn vẹn thân thể mà nói sở hàn tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào khối này chiến thần lệnh ngươi là thế nào đạt được sở hàn nghi hoặc hỏi đây chiến thần cung hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua chớ nói chi là chuyện của nơi này ta là vân trung học viện viện trường trước kia tu luyện qua một môn địa giai đoán thể thuật tố chất thân thể tại đồng bậc bên trong coi là cường hành tự nhiên đạt được chiến thần cung mời lương giang nhìn sang sở hàn khắp khuôn mặt là cười khổ đương nhiên tố chất thân thể của ta là không có cách nào cùng sở thủ tịch so lương giang suy nghĩ một chút vẫn là bổ sung một câu thì ra là thế sở hàn nhẹ gật đầu vân trung học viện viện trưởng có thể có được tài nguyên nhất định là thường nhân khó có thể tưởng tượng phần này bàn giao ta tiếp nhận sở hàn mở miệng nói ra sát khí trên người bỗng nhiên thu liễm cuối cùng cái kia cho người ta nhìn người bình thường không hề khác gì nhau biến hóa như thế nhất thời làm lương giang nhẹ nhàng thở phào một cái nỗi lòng lo lắng để xuống viện trưởng đại nhân đ à n tử hàm cùng trương cảnh minh lập tức chạy đến lương giang bên người tại sở hàn thu hồi kia kinh khủng sát khí về sau hai người bọn họ lần nữa khôi phục di chuyển dũng khí hiu lương giang đem trên tay chiến thần khiến mức cho sở hàn khối này màu nâu tiểu lệnh bài trên không trung s ẹ t qua một đạo đường cong Vừa vặn vào đến rơi sở hàn trong tay. Sở hàng sờ soạn một hàn soạn Sở sờ cổ h chiến thần lệnh, lập tức cảm giác được chiến thần khiến chạy nhiệt lưu. Ám hỏa hàn nghiệm vừa động, lập tức đoán được đây chiến thần khiến là dùng hy hưu chất liệu ám hỏa ngọc chế tác, đối với chiến thần khiến chân thực tính càng thêm tin. Bạch. ú t tức trên một tâm tức tác, tin. cảm giác được có cỗ ngọc. được ngọc càng xuôi liệu đối với bên động, đoán dùng vững hàn lập lưu. lập là Ám ám đây vừa Sở Sở tay khẽ động đem khối này chiến thần khiến thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong sở thủ tịch hiện tại chúng ta có thể rời đi sao một đạo giòn tan t h a nhâm vang lên mở miệng nói chuyện cũng không phải là lương giang mà là lương giang bên người đàm tử hàm đàm tử hàm vừa rồi sâu sắc cảm thấy sở hàn mang tới kinh khủng áp bách một giây đồng hồ đều không muốn dừng lại ở chỗ này không được sở hàn lắc đầu ngữ khí kiên quyết nói ngươi ngươi không phải mới vừa nói ngươi tiếp nhận cái này bàn giao sao đàm tử hàm cái mũi chua chua chỉ cảm thấy rất là hủy khuất trong lòng cực kỳ không vui nhưng lại không dám cùng sở hàn phát tác đành phải nén ở trong lòng người này làm sao nói không giữ lời a đàng tử hàm ở trong lòng oán trách một câu sắc mặt lại là cực kỳ trắng bệnh trái tim bất quy tắc nhảy lên không dám nhìn thẳng cái tuổi này còn không có nàng lớn thiếu niên ta tiếp nhận cái này bàn giao cho nên ta sẽ không giết chết ba người các ngươi nhưng là các ngươi còn không có cấp giang tuyết thành nhân dân một cái công đạo sở hàn mắt lạnh như điện cả người nổi lên một cỗ đế vương không thể nghi ngờ khí thế trong nháy mắt xuất hiện khí thế uy áp khiến ba người tất cả đều trầm mặt lại s ở thủ tịch ngươi còn có cái gì yêu cầu nói thẳng ra đi lương giang thở dài hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua nhưng là không có cách nào địa thế còn mạnh hơn người hắn bây giờ là thị trên thớt căn bản không có đàm phán tư cách nửa năm s ở hàn ánh mắt thâm thúy mà xa xăm đảo qua ba người này cuối cùng rơi vào Lương lưu người Giang trên thân.、Ta、muốn các người lưu tại Ta các giang tuyết thành nửa năm nửa năm này thời gian bên trong thủ hộ giang tuyết thành dùng cái này để đền bù giang tuyết thành nhân dân trong lòng thương tích nửa năm sau các ngươi tùy ý rời đi ta tuyệt không ngăn trở sở hàn tiếng nói t r ị c h địa hữu thanh không khỏi khiến mọi người chung quanh lệ nóng doanh t r ọ n g giang tuyết thành bên trong người đều biết từ khi sở hàn lịch thế quật khởi về sau giang tuyết thành lực lượng càng thêm cương hành sớm đã không phải cái kia tùy tiện bị người coi nhẹ thành nhỏ n g ư ơ i đàm tử hàm gương mặt đ ỏ lên chỉ cảm thấy ủy khuất tới cực điểm bọn hắn là gia lịch luyện bây giờ bị bắt lấy xem như thủ hộ giả phải biết ba người bọn hắn thế nhưng là một cái viện trưởng cùng hai cái bạch kim đệ tử a t ử hàm lương giang lập tức ra hiệu đàm tử hàm không cần nhiều lời hai con ngươi nhìn thẳng sở hàn trọng trọng gật đầu chúng ta vân trung học viện đệ tử vòng vây giang tuyết thành cấp giang tuyết thành nhân dân tạo thành không tiện cùng khủng hoảng nên thủ hộ giang tuyết thành đền bù bị kinh sợ nhân dân lương giang đáp ứng sở hàn yêu cầu đem lời nói rất dễ nghe bất quá hiện trường mỗi người đều biết nếu là không có sở hàn cái này vân trung học viện, viện trưởng đại nhân Tuyệt đối sở ẽ không lưu tại giang tuyết thành dạng này thành nhỏ nửa năm lâu. Như thế giang dạng này nửa năm lưu lâu. tuyết tại rất tốt. s hàn khoe miệng g ơ lên một vòng tin tức trong cổ họng phát ra một cô ba động kỳ dị mở miệng kêu gọi nói san san thanh âm vừa ra còn giống như long âm mang theo một cố mắt trần có thể thấy ám kim sắc gọn sóng chậm rãi khuyết tán mà xuất s i ê u cơ hồ hô hấp về sau một đạo hỏa hồng lưu quang sẹt qua chân trời rơi vào sở hàn bên cạnh thân là một cái dung mạo cực đẹp thiếu nữ san san ba người này giao cho ngươi bọn hắn phải ở lại chỗ này thủ hộ giang tuyết thành nửa năm sở hàn mở miệng bàn giao đạo đồng thời lấy long tộc ý niệm truyền lại cấp long san san một đầu tin tức đợi cho nửa năm sau bọn hắn rời đi thời điểm chính là tiến v ề xích huyết hỏa long tộc này chương 658, năm t â n g thành đều giật mình lương giang kinh ngạc nhìn qua long san san b ó ngánh con ngươi đột nhiên c o rụt lại hóa hình long tộc lương giang trái tim hơi hồi hộp một chút hắn càng thêm nhìn không thấu sở hàn thiếu niên này lại có thể để hóa hình lòng tộc cường dạ như thế n g h e lệnh ừm ai long san san đối sở hàn nhẹ nhàng gật đầu trên mặt lộ ra mong đợi tiếu dung các ngươi đi theo ta long san san không có quá nhiều cái dày sở hàn ngược lại đối lương giang ba người nói lương giang thở dài trong lòng đều là bất đắc dĩ thầm mắng vân trung học viện những trưởng l ã o kia thật sự là cho hắn t r ọ c phiền p h ứ c ngập trời đ à n tử hàm đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn c h ầ m c h ầ m long san san không ngừng cảm khái thiếu nữ này thịnh thế mỹ nhan gần như hoàn mỹ khuôn mặt căn bản tìm không thấy bất kỳ t ì vết hai đầu lông mày phát ra khí khái hào hùng bằng thêm mấy phần u y áp ba khí trưng cảnh minh thì là triệt để t r ò n váng từ khi long san san xuất hiện hắn ánh mắt thì không có rời đi rung động trong lòng kinh động như gặp thiên nhân ta đi trước một bước sở hàn cùng long san san trao đổi một ánh mắt trận thân ảnh như quỷ mỹ lấp lóe m à xuất hướng về sở g i a trưởng lão các bay đi chúng ta cũng đi thôi long san san mang theo lương giang ba người hướng về sở ra phương hướng đi đến cụ thể để ba người này làm gì liền muốn nhìn sở bích thu an bài đám người biến mất về sau đường phố triệt để sôi trào lên sở thủ tịch quá mạnh các ngươi có nghe hay không vừa rồi người kia lại là vân trung học viện viện trưởng đúng vậy a đúng a vân trung học viện thế nhưng là bắc vực nhất lưu thế lực a ngay cả viện trưởng đều thua ở sở thủ tịch trên tay sở thủ tịch đơn giản chính là đương thời truyền kỳ từng đạo tán thưởng thanh n m vang lên giang tuyết thành mỗi người đều đắm chìm trong sở hàn mang tới rung động ở trong mênh mông vô cùng kinh khủng lôi kiếp đi ngược dòng nước cùng thiên sánh vai cường thế đánh tơi bởi vân trung học viện viện trưởng càng l à tại hai người nói chuyện bên trong toát ra sở hàn đem vòng vây cường giả toàn bộ đánh giết cái này từng đầu kinh bạo người nhãn cầu tin tức giống như như bệnh dịch tại giang tuyết thành cấp tốc lan tràn ra cơ hồ đến nhà dụ hộ hiểu trình độ ngay tại đây mấy đầu tin tức không ngừng truyền bá thời điểm giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng vương kiến ba bị sở hàn lanh sát tin tức lần nữa chuyên ra triệt để n h ấ c lên một đạo sóng to gió lớn căn cứ hiểu một chút nội tình luyện đan sư vạch trần giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng sở dĩ sẽ thay người chính là bác vực luyện đan sư công hội phó hội trưởng trần tầm dở trò quỷ đây hết thảy tại sở hàn trở về về sau tất cả đều bị hết thảy phân thoái bác vực luyện đan sư công hội người tất cả đều bị đuổi đến trở về tin tức như vậy càng làm cho giang tuyết thành đám người hô to không thể t r e o vào tuyệt đối không thể t r e o trọc sở hàn ý nghĩ như vậy cơ hồ ở vào trong lòng của mỗi người nếu như xuất trước kia sở hàn để bọn hắn rất tôn kính cùng bội phụ như vậy hiện tại sở hàn thì là để bọn hắn từ sâu trong đáy lòng cảm giác được sợ hãi cùng kinh khủng không có bất kỳ người nào muốn trở thành kế tiếp vật hy sinh ngay tại lúc luyện đan sư công hội sự tình truyền tới không lâu sở ra ra chủ sở bích thu tuyên bố một việc trời tối ngày mai sở hàn sở thủ tịch tại sở gia tiếp khách đường tổ chức gia chủ đại hội mời giang tuyết thành tất cả gia chủ tham gia tin tức như vậy vừa ra nhất thời làm mỗi cái gia tộc đều trầm m ặ t lại các đại gia chủ khuôn mặt đ ắ n g chát ánh mắt kinh hãi giết gà d o a khỉ hiện tại gà đã giết muốn mời một kính nhanh nhẹn bọn hắn chính là những này bị hù dọa nhanh nhẹn chỉ là đạo lý bọn hắn đều hiểu nhưng là tại cái này trong lúc mấu chốt không người nào nguyện ý chạm sở hàn rủi ro làm cái kia bị đánh chết chim đầu đàn trong lúc nhất thời toàn bộ giang tuyết thành đều chấn động mỗi cái gia tộc thế lực tất cả đều bận rộn họ p nghiên cứu thảo luận sắp đến cục diện sở ra trưởng lao c á t sở hàn thân ảnh liên tục lấp lóe m à xuất nương theo lấy một đạo quỷ m ỹ huyễn ảnh một lần nữa về tới trưởng lao trong c á t l a n h lăng cảm giác thế nào sở hàn khỏe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nhìn qua cái kia hàn ngọc bên trên ngồi xếp bằng thân ảnh hắn có thể rõ ràng cảm giác được l a n h lăng thể nội dược lực đã luyện hóa hoàn thành、Hô. lãnh lăng thật sâu thở ra một ngụm c h ọ c khí nhũ bạch sắc tia liên trong không khí chậm rãi tiêu tán mở bá lãnh lăng đột nhiên mở hai mắt ra trong chốc lát một sợi tinh mang chớp tắt mà qua cả người nhìn tinh thần sung mãn toàn thân tản ra nhàn n h ạ t không gian ba đậu ta bước vào thiên huyền cảnh lãnh lăng sắc mặt vui mừng t r u n g quanh không gian hơi đ ộ n g một chút hắn ngồi xếp bằng thân thể lăng không mà lên phù phiếm tại h à n ngọc phía trên lãnh lăng ngươi là dựa vào dược lực cưỡng ép tăng lên tới thiên huyền cảnh hiện tại căn cơ hơi có vẻ phù phiếm đoạn này thời gian ngươi yếu lấy tinh thuần thể nội linh khí làm chủ không n g ủ quán cấp tiến chúc tạo một cái vững chắc căn cơ có lợi cho ngươi đến tiếp sau tu vi sở hàn mở miệng dạn dò sở hàn cám ơn ngươi lãnh lăng thật sâu nhìn về phía sở hàn tâm tình kích động làm hắn hốc mắt có chút phiếm hồng thiên huyền cảnh kia là lãnh lăng nằm mơ bên trong mới có thể thực hiện mộng tưởng lúc trước thiên cực tông tông chủ thực lực nhiều năm mộng tưởng một khi thực hiện cái này khiến tâm tình của hắn kích động v ạ n phần v â n v â n lãnh lăng sắc mặt trì trệ lúc này mới kịp phản ứng sở hàn kinh ngạc nhìn qua sở hàn môi khẽ nhúc ních trong mắt ẩn ẩn lộ ra chờ mong sở hàn ý của ngươi là ta còn có đến tiếp sau tu vi lãnh lăng đang nói câu nói này thời điểm tâm tình rất phức tạp hắn không biết nên không nên ôm lấy chờ mong hắn sợ chờ mong về sau nên đón hắn là thất lạc cùng tuyệt vọng đương nhiên là có a ngươi mới thiên huyền cảnh nhất trọng lúc này mới vẹn vẹn vừa mới bắt đầu về sau ngươi sẽ còn trở thành thần huyền cảnh cường giả thậm chí trở thành nhất đại tôn giả sở hàn vừa cười vừa nói những lời này cũng không phải tại cấp lánh lăng bánh vẽ hắn hiện tại nắm giữ tài nguyên càng ngày càng nhiều lánh lăng đối với hắn trung thành tuyệt đối trong lòng của hắn rất rõ ràng liền xem như cầm đan dường nện sở hàn cũng có tự tin cấp lánh lăng đập lên ta lánh lăng cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên đầu óc có chút choáng đến bây giờ hắn đều cảm thấy có thể tiến vào thiên huyền cảnh đều giống như đang nằm mơ cả người bồng b ệ n h thấm thoát Tốt! Ta biết tâm tình rất tại đột thu tiếu mắt trở túc túc, thế trên tức dắt trọng. Ta trước tiến thế tháng hóa ra bên biến biến bảo, ngươi Hiện ngươi nhiên liếm nghiêm nghiêm khi khiến coi dưới nói liền yếu yếu động. chính hàn dung, ánh nên dẫn lánh lăng, lánh lăng hàn hàn vẹn vẹn nói ra 5 chữ, liền để lánh lăng biến sắc. lần trước sở hàn bào, thế nhưng là chọn vẹn 3 tháng mới ra ngoài. Cần ta làm. mà đàm. kích chữ, có sắc, để sự Sở Sở sở lập là lãnh lăng hít một hơi thật sâu lập tức cảm thấy một cỗ áp lực hiện tại giang tuyết thành cũng không yên ổn nếu là sở hàn chậm chạp chưa hề đi ra sự tình còn không biết lại biến thành bộ rắn gì g lãnh lăng ngươi buông lỏng một điểm ngày mai ta còn muốn tổ chức ra chủ đại hội sẽ không tiến nhập quá lâu sở hàn tiến lên v ỗ v ỗ lãnh lăng bả vai ra hiệu lãnh lăng không cần khẩn trương đoạn này thời gian ngươi thủ hộ lấy trưởng lao cát đừng cho bất luận kẻ nào tới gần đối ngoại chỉ cần nói ta đang bế quan là đủ Trường l o n g tộc h u y ế t thống. lăng n h l không phải người ngu sở hàn vừa nói hắn lập tức thì hiểu ý sở hàn ý tứ sở hàn để hắn thủ hộ ở chỗ này cũng không phải là cần hắn đi chiến đấu mà là để hắn truyền đạt cho ngoại giới một cái tin tức sở hàn đang bế quan về phần tại sao bế quan lý do ngược lại rất dễ dàng vừa mới độ kiếp thành công cần khôi phục thực lực lãnh lăng muốn làm chính là để những cái kia chú ý sở hàn con mắt không biết sở hàn chân chính đi làm cái gì là được rồi dù sao hiện tại sở hàn là toàn bộ giang tuyết thành đều chú ý đối tượng trong này không thiếu có ít người tâm tư có chút lệnh ra sở hàn nói dứt lời về sau trong nháy mắt nô ra hai cánh tay phân biệt c h ộ t vào hàn ngọc hai bên ông sở hàn cánh tay trong nháy mắt phát lực lập tức đem hàn ngọc rời s i u s i u s i u s i u một thoáng thời gian một cỗ lánh hàn gió thổi phật m à qua lệnh ý tỏ khắp tại t r ư ờ n g lao trong các khiến chung quanh khí tức trở nên băng hàn cỗ này hơi lạnh vừa ra lãnh lăng chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi đều bị đông cứng thành vụ băng hàn ngọc phía dưới xuất hiện một cái đen nhánh lỗ thủng lãnh lăng ta đi xuống bên ngoài thì giao cho ngươi sở hàn nhìn chằm chằm lãnh lăng một chút chật nhảy xuống nhảy vào lỗ thủng bên trong yên tâm đi lãnh lăng câu nói này càng giống là cho chính hắn nói hắn một lát không c ó dừng lại trực tiếp đem hàn ngọc một lần nữa rời về sau đó đi đến trưởng lao c á t bên ngoài yên lặng thủ hộ lấy trưởng lao c á t lỗ thủng bên trong sở hàn nhảy xuống trong nháy mắt toàn thân thì bị lanh khí lưu vân quanh lần này cũng đã từng tiến đến lần kia khác biệt sở hàn thân thể trải qua hàn linh lãnh tụy cải biến về sau mảy may cảm giác không thấy bất kỳ rét lạnh chỉ có vô cùng thông thấu thoải mái ta lại trở về sở hàn khỏe miệng có chút g ơ lên một vòng tà mị độ cong nghĩ đến hơn hai năm trước kia lại tới đây tình cảnh như c ũ phảng phất giống như hôm qua chỉ bất quá hắn thực lực đã xưa đâu bằng nay sở hàn cất bước hướng về động có chỗ sâu đi đến theo hắn xâm nhập khí tức lánh liệt càng thêm mánh liệt sở hàn thân thể xúc cảm ngược lại càng thêm dễ chịu đi qua một khoảng cách về sau sở hàn đi tới bên hàn đàm bên trên hàn đàm trên mặt nước hiện ra đạo đạo gợn sóng lanh chi khí không ngừng chạy ra toàn bộ khu vực hiện ra lấy làm cho không người nào có thể tiếp cận lãnh lần trước tới thời điểm hàn đàm mặt nước thì hiện ra ba động lúc ấy trong lòng ta thì có chấu n g h i hoặc hàn linh lánh thủy bình thường hẳn là cực kỳ yên tĩnh không nên có gợn sóng sở hàn mỉm cười lẩm bẩm sáng chói đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ q u o n mang giống như thấy rõ hết thảy hiện tại hàn đàm trên mặt nước gợn sóng càng thêm dày đặc có thể tạo thành hiện tượng như vậy nhất định là xích huyết chu quả tới gần thành t h ủ sở hàn nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhắc đến cổ học tâm lúc này mới rốt cục bông xuống xích huyết chu quả là chỉ thuộc về hắn không biết cái kia lười quy d ạ n gì g hai năm này nhiều thời gian hẳn là không cái gì tiến bộ đi sở hàn đôi mắt bên trong nổi lên danh manh q u o n mang Tuy thú làm lấy tuổi thọ lấy lấy loài làm kéo dài mà ma sở n nhưng là bọn g hắn tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạm. là dài tốc tu độ luyện quá Hai thời sinh sát. bất vội và Phù phù.、Sở、hàn nhảy lên một cái trực tiếp nhảy vào trong hàn đàm toàn thân bị băng lánh hàn linh lãnh thủy bao vây nhưng căn bản cảm giác không thấy bất kỳ rét lạnh đây là một loại tự do tự tại cảm giác sở hàn có thể tại hàn linh lãnh thủy bên trong hô hấp có thể tùy ý du động không có bất kỳ cái gì bó buộc cảm giác cảm giác này giống như hắn đưa thân vào lôi điện bên trong lại giống là vờn quanh tại tịch diện sát khí bên trong thì ra là thế sở hàn trên mặt vui mừng cánh tay hắn khẽ động hàn linh lanh thủy trong nháy mắt vờn quanh lưu động có thể tùy ý bị hắn điều khiển chi phối khống chế hàn linh lanh thủy nguyên lý vậy mà cùng khống chế lôi điện cùng tịch diện sát khí có dị khúc đồng công chi diệu sở hàn lần này lại vào hàn linh lanh thủy bên trong có không giống cảm thụ đây là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió cảm giác ông ngay tại sở hàn chìm xuống thời điểm hàn đàm dưới đáy hàn linh lãnh thủy đột nhiên run lên một cô m á n h liệt dòng nước oanh kích tới phảng phất muốn đem sở hàn thôn phệ trong đó hơn hai năm hay là chiêu thức giống nhau ngươi dạng này có chút theo không kịp thời đại a lười quy sở hàn vừa cười vừa nói cánh tay nhẹ nhàng vung lên một c ỗ tràn trề cự lực gáp bách trên hàn linh lãnh thủy lập tức đem m á n h liệt mà đến dòng nước toàn bộ đánh tan siêu nương theo lấy dòng nước tiêu tán một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên ở sở hàn trong tầm mắt vượt qua trăm mét chiều cao giống như như băng tinh cứng rắn mai rùa bóng ánh sáng long lanh sắc bén độc rác thâm nguyên cự quy lại là ngươi thâm nguyên cự quy miệng nói tiếng người cực đại sáng trói băng tinh đôi mắt bên trong lóe ra một sợi vẻ kinh ngạc lưới quy ngươi có vẻ giống như rất kinh ngạc dáng vẻ ta thời điểm ra đi cũng đã có nói ta sẽ trở lại s ở hàn g trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt hắn tại một lần nữa dò xét cái này thâm nguyên cự quy lần trước hắn thực lực không đủ không có cách nào khí định thần nhàn nhìn kỹ một chút hiện tại một lần nữa xem kỹ ngược lại để sở hàn phát hiện một chút chỗ kỳ diệu a tứ chi của ngươi cùng cái cổ bao trùn có long lân ngươi lại có long tộc huyết thống sở hàn trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi nếu như không phải hắn đạt được long hoàng tinh huyết giác tỉnh long tộc truyền thừa ký ức biết liên quan tới long tộc sự tình hắn căn bản là không có cách nhận ra cái này thâm viên cự quy thì nhưng có long tộc huyết thống trong thân thể có cực kỳ yếu ớt long khí sở hàn sáng chói đôi mắt chán phóng hào quang quan sát tỉ mỉ cái này thâm u y ê n cự quy thâm u y ê n cự quy trên người long lân bởi vì hàn linh lanh tủy cải tạo nhìn qua hóng ánh sáng long lanh mắt thường rất khó phân rõ cái này khiến hắn lần trước không thể phát hiện yếu đánh vừa đánh mơ tưởng gà ta thâm u y ê n cự quy to lớn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng xem thường kỳ thật thì ngay cả chính nó cũng không biết cái đó có long tộc huyết thống siêu trong chốc lát thâm viên long quy lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về sở hàn công kích mà đi tại lao ra trong nháy mắt cái đó đem đầu cùng tứ chi co vào đến mai rùa bên trong trực tiếp bằng vào đây khổng lồ mai rùa đánh tới hay là một chiêu này à? sở hàn khỏe môi n i t lên giống như cười mà không phải cười tiêu dung đối mặt gào thét mà đến nặng nghề mai rùa cả người không tránh không né chỉ là chậm rãi d ơ lên một cái tay vê anh cơ hồ là một nháy mắt sở hàn bàn tay trắng đoán khắc ở thâm viên cự quy khổng lồ mai rùa bên trên mạnh mẽ lực trùng kích khiến chung quanh hàn linh l á n h thủy nổi lên một cô ba động khuyết tán ra tới chuyện gì xảy ra thâm nguyên c ử quy to lớn đôi mắt bên trong viết đầy kinh ngạc cái đó chỉ cảm thấy mình đụng phải sơn thương bị đánh tới thiếu niên vậy mà không nhúc nhích tí nào lấy nó lực va đập tới nói chính là lắp đặt s ơ n nhạc sợ là đều muốn rung động kịch liệt ngươi quả nhiên chỉ là ma thú cấp bốn quá yếu ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta sở hàn nhàn nhạt mở miệng nói ra thân thể tố chất của hắn đã có thể so với long san san cái này lục giai long tộc ma thú chỉ là ma thú cấp bốn liền xem như bị hàn l i n h lánh tủy từng cường hóa trên lực lượng trên lệnh quá xa lưới quy ta nói qua muốn dẫn ngươi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài ta yếu ngươi làm tọa kỵ của ta theo ta tung hoành chư thiên vạn giới ta sẽ ban cho ngươi long tộc lực lượng kích phát trong cơ thể ngươi long tộc huyết mạch nhường ngươi triệt để tiến hóa trở thành thâm viên long quy chương 660, t h u phục thâm viên cử quy làm càn thâm nguyên c ử quy nổi giận gầm lên một tiếng bàng bạc tiếng gầm khiến hàn linh lánh thủy nổi lên trận trận cuồng bạo gợn sóng ngu xuẩn nhân loại ngươi cũng dám gọi ta làm tọa kỵ của ngươi thâm nguyên c ử quy giận không kèm được cái đó thậm chí hoàn toàn không có nghe được sở hàn câu nói kế tiếp hay là hoàn toàn không có đem sở hàn coi là chuyện đáng kể chỉ là cảm giác nhận lấy trước nay chưa từng có vũ n h ủ ba ba ba thâm nguyên c ử quy khổng lồ thân hình nhanh chóng xoay tròn tốc độ xoay tròn nhanh chóng vượt quá tưởng tượng nhất thời làm đến chung quanh dòng nước bạo chuyển điên cuồng hướng về sở hàn và đập tới ầm ầm thâm nguyên cự quy lần nữa vọt tới sở hàn mạnh mẽ xoay tròn lộ ra phẫn nộ lực lượng giống như như núi cao thân thể thẳng đến sở hàn mà đến muốn trực tiếp đem sở hàn nghiền ép phấn thoái ngươi không phải là đối thủ của ta sở hàn nhàn nhạt lắc đầu vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng đối mặt gào thét mà đến thâm nguyên cự quy chậm rãi nâng lên một cái tay ông sở hàn bàn tay cùng thâm nguyên cự quy đụng vào nhau trong nháy mắt Cường lực lượng hoành thâm r ự c c tiếp đem u quanh n hàn linh lánh thủy tất cả đều đấy đi ra, làm bọn hắn thành mảnh g ra, thủy h làm đi tất trí tạo thành một đấy cả c đều vị n không khu h vực. t â nguyên cự quy ngựa đầu phát ra một đạo tiếng gầm đạo thanh â m này bên trong sen lẫn một vòng cực kỳ yếu ớt long âm toàn thân còn cuốn hạo đáng hàn linh lãnh thủy tráng kiện móng nuốt hướng về sở hàn oanh đập tới lưới quy ngươi có thể sinh trưởng tại hàn linh lanh thủy bên trong là thiên địa đưa cho ngươi một trận tạo hóa ta không đành lòng cứ như vậy chém giết ngươi sở hàn thanh â m bên trong toát ra một cỗ tàn khốc trong nháy mắt bàn tay mở ra năm ngón tay tế xuất đầu ngón tay lanh mang v ầ n quanh nguy nga giống như một tòa núi lớn đảo ngược hướng về thâm nguyên cự quy áp bách vì đi vê h â n g ì n h trong chốc lát sở hàn bàn tay đặt ở thâm nguyên cự quy móng nuốt bên trên kinh khủng lực lượng làm cả hàn đ à m cũng vì đó run lên Hiu! thâm nguyên cử quy thân thể khổng lồ không bị khống chế hướng về hàn đàm dưới đáy rơi xuống mặc cho cái đó cố gắng như thế nào đều gỡ không s o n g lấy thái sơn áp đỉnh lực lượng toàn thân đều tại một trường này dưới huyết khí cuồn cuộn khí tức lộn xộn thâm nguyên cử quy xẹt qua một đạo hàn quang trung điệp ngã tại hàn đàm dưới đáy lập tức h ù dọa một tiếng văng trầm đáy đầm đá vụn dạn n ớ c t ó é lên từng mảnh đá vụn hàn đàm ngọn nguồn thâm nguyên cử quy chồng bó lật ngược trên mặt đất mai rùa khảm vào đến đáy đầm hoàn toàn bị bất thình lình tràn c h ề cự lực cấp đập choáng váng、Siêu. sở hàn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại thâm nguyên cự quy phía trên hai chân trùng điệp đạp ở thâm nguyên cự quy phần bụng mai rùa bên trên ông sở hàn đây đạp mạnh giống như định hải thần trâm trực tiếp đem thâm nguyên cự quy định tại đáy đầm hoàn toàn không thể động đậy cân nhắc thế nào sở hàn l ệ n h giọng hỏi sáng chói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hào quang màu vàng sậm một vòng đế vương long uy quét sạch mà xuống lập tức đem thâm nguyên cự quy bao phủ ở bên trong người người người thâm nguyên cự quy to lớn đôi mắt bên trong lóe ra thật sâu vẻ kinh ngạc cái đó cảm thụ được sở hàn trên thân rộng lớn long uy đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn vĩ áp chuyện này rốt cuộc là như thế nào thâm nguyên cự quy nội tâm một trận bối rối chẳng lẽ thiếu niên này cũng không phải là nhân loại đến từ ma thú giống loài đẳng cấp bên trên áp bách để thâm nguyên cự quy không ngẩng đầu được lên ngươi nói ta có long tộc huyết mạch nói là sự thật thâm nguyên cự quy cố nén đây vô cùng bàng bạc bà áp lực nghi vấn lấy hỏi ngươi cảm thấy ta có cần phải lửa ngươi sao sở hàn cười nhạt một tiếng cũng không có trực tiếp trả lời thâm nguyên cự quy vấn đề nhưng là nói bóng gió rất là rõ ràng ngươi nói ngươi có thể kích phát trong cơ thể ta long tộc huyết mạch thâm nguyên cự quy hô hấp đều trở nên rồn rập lên nếu như thiếu niên này nói là sự thật cái đó thật sự có long tộc huyết mạch mà lại thiếu niên này lại có thể kích phát nó long tộc huyết mạch cái này đem là có thể lộn h ư n g không thể cầu cơ hội a bớt nói nhảm hiện tại làm nhanh lên suất lựa chọn làm tọa kỵ của ta hay là chết sở hàn lanh mâu nhìn c h ầ m c h ầ m thâm u y ê n cự quy h ắ n giật mình phát hiện cái này lười quy mặc dù có được trí tuệ của nhân loại có thể miệng nói tiếng người nhưng là cũng không có cái gì lịch duyệt ép ek giống như là cái tiểu hài t ử đồng dạng ta ta đồng ý thâm u y ê n cự quy trong mắt lóe lên một vòng chần chờ bất quá cái đó không muốn chết mà lại nghĩ đến cái này thiếu niên hay là rất mạnh rơi vào đường cùng đành phải đáp ứng đã như vậy chúng ta ký kết long huyết khế ước đi sở hàn tiếp tục mở miệng nói đạo hắn khi lấy được long tộc truyền thừa ký ức về sau liền biết được long tộc có thể cùng chủng tộc khác ký kết long huyết khế ước long huyết khế ước là long tộc đối chủng tộc khác ma thú ước thúc bên trong có rất nhiều tiện lợi cùng hạn chế sở hàn cũng không phải yếu hạn chế đây thâm nguyên cự quy hắn đối với mình thực lực rất tự tin căn bản không cần khế ước b ỏ buộc hắn là đối long huyết khế ước mang tới tiện lợi rất thích long huyết khế ước là một loại chủ phó khế ước khế ước có hiệu lực về sau khế ước ma thú sẽ có được chủ nhân huyết mạch chi lực trung tâm với chủ nhân không thể phản kháng thẳng đến chủ nhân sinh mệnh kết thúc tại ký kết long huyết khế ước về sau long tộc có thể tùy thời tùy chỗ cùng khế ước ma thú tâm linh giao lưu còn có thể sử dụng đặc thù không gian chi lực không gian truyền thống làm chủ nhân thực lực mạnh lên lúc khế ước ma t h ú thực lực cũng sẽ nhanh chóng tăng lên những này tiện lợi là à sở h ngay muốn n ký kết l o huyết khế tính ước dự b n Long đầu. u h ế tại khế không Thâm viên cử quy trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, cái đó chưa từng có đã nghe biết ước. cử cái có căn có trong mắt một từng từ vật bất trong một đây viên vòng lên ngữ này, bản lòng ẩn ẩn quy qua quá o gì, lóe là l đó đã cảm giác, m ộ thâm k i cái đó khả năng mãi mãi cũng là thiếu niên này tọa kỵ. Hóa ngay tại khế khả kỵ. hình thành, Hóa h ước cũng năng này rộng. Ngay tọa t là đó viên cự quy nghi hoặc thời khắc sở hàn t r ợ t quát một tiếng thanh âm giống như long ngâm oanh minh mang cho thâm viên cự quy khó mà hình dung áp lực nương theo lấy đạo này tiếng long âm sở hàn trên thân nổi lên ám kim sắc vầng sáng trong nháy mắt liền đem hàn đám thắp sáng từng đầu hình dòng ám kim sắc long khí quanh quẩn tại sở hàn chung quanh thân thể từng khối ám kim sắc long l ầ n bao trùm tại sở hàn trên thân trận thân hình không ngừng nở lớn ám kim sắc vầng sáng tỏ khắp toàn trường đây là cái gì hả thâm n i ê n cự quy triệt để mẫu bức to lớn đôi mắt bên trong tràn đầy đều là kinh hãi cái đó nhìn c h ầ m c h ầ m kia không ngừng nở lớn thân ảnh thoáng qua ở giữa cũng đã hốn lượn vài trăm mét vậy mà so với nó thân thể còn muốn khổng lồ ông ông ông cường hoành long uy hạo đãng mà xuất ám kim sắc trong vầng sáng một con rồng đôi càn quét xẹt qua trật lộ ra xoay quanh thân thể khổng lồ sinh động như thật ám kim sắc long lân lóe ra hàn quang sắc bén long c h ả o ám kim quang mang phun trào ở giữa một cái uy áp cao quý ám kim sắc long đầu du nhiên hiện hiện long thâm yên cự quy trong mắt vẻ kinh ngạc đạt đến mức độ không còn gì hơn cái đó làm sao cũng không nghĩ tới ở trong mắt một tôn thần huyết loại, Long nó nhỏ bé ngu xuẩn nhân lòng. Chương Ông, khế bé đầu quý lại là ước. 661, long huyết khế Ông. sở hàn biến thành ám kim sắc thần long đột nhiên mở to mắt sang tròi ám kim sắc trong con mắt xuyên suốt suốt một cố vô cùng lăng lệ long uy trong nháy mắt đem thâm v i ê n n g ư n g cự quy áp bách đến không ngẩng đầu được lên thật sự là phiên phức sở hàn bất đắc dĩ thở dài ký kết long huyết khế ước nhất định phải lấy long tộc chân thân hình thái lần mới có thể phát động chỉ là như thế biến một lần Thái phiên thoái. phiên sở hàn biến thành thần long c h i ề u cao vài trăm mét xoay quanh mà đứng giống như một tòa s â n phong luận thể tích đều so thâm nguyên cự quy còn muốn khổng lồ toàn thân tản ra đế vương long uy long huyết khế ước sở hàn băng lãnh phun ra như thế mấy chữ t r ấ n sắc bén long c h ả o s ẹ n qua hàn linh lãnh thủy hướng về thâm nguyên cự quy cái chán vô tới ông sở hàn khổng lồ long c h ả o đụng chạm lấy thâm nguyên cự quy trong n g á y mắt một dọn tám kim sắc long huyết tỏng lòng trên nuốt chảy ra xuyên suốt tiến vào thâm nguyên cự quy cái chán giọt này long huyết tiến vào thâm nguyên cự quy thể nội trong nháy mắt liền khuyết tán thành vô số hạt nhỏ khuyết tán đến thâm nguyên cự quy quanh thân trong máu một thoáng thời gian sở hàn cùng thâm nguyên cự quy đồng đều có thể cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng tại giữa hai người hình thành phảng phất một cây cầu lương câu thông linh hồn hai người chủ nhân thâm nguyên cự quy thanh nhâm tại sở hàn trong đầu vang lên đây chính là long huyết khế ước đặc hữu giao lưu phương thức căn bản không cần chân chính nói chuyện liền có thể thành lập liên hệ gọi ta sở hàn là được sở hàn nhàn nhạt mở miệng ở thời điểm này hắn cũng đang tiêu hóa long huyết khế ước mang đến các loại cảm ứng đây là hắn lần thứ nhất ký kết long huyết khế ước có rất nhiều địa phương đều không phải là rất quen thuộc vâng sở hàn thâm v i ê n cự quy tôn kính nói cái đó cùng sở hàn ký kết long huyết khế ước từ nay về sau đem đối sở hàn tuyệt đối chân thành cho nên sở hàn tại trong linh hồn của nó chính là chân lý về sau ta gọi ngươi thâm v i ê n đi sở hàn cấp thâm v i ê n cự quy một cái tên dù sao cũng phải có cái xưng hô lười quy danh tự này không phải rất thêm h a y thâm n g uyên hiện tại ta cho ngươi truyền lại huyết mạch chi lực ngươi trước chậm rãi tiến hóa cần phải không thể lên cấp chờ đến thời cơ thành thục thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi sở hàn mệnh lệnh giống như nói ký kết long huyết khế ước về sau điểm này ngược lại là gọi hắn yên tâm thâm n g uyên căn bản không thể vi phạm hắn ý tứ ông sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống một c ỗ bảng bạc huyết mạch chi lực thuận lòng trào tràn vào đến thâm uyên thể nội n h ấ sở hàn thản nhiên nói thân thể cao lớn hào quang màu vàng sợm phun trào vầng sáng tỏ khắp ở giữa trầm rãi thu nhỏ cuối cùng lần nữa khôi phục thành sở hàn nguyên bản giáng vẻ sở hàn cuối cùng nhìn thoáng qua thâm viên khổng lồ thân thể toàn bộ tắm rửa ở trong tối kim sắc quang mang bên trong thân thể mỗi một cái tế bào đều tại long huyết tẩm bổ dưới chậm rãi tiến hóa đó là cái tiến hành theo chất lượng quá trình tiến hóa sở hàn ngược lại là cũng không sốt ruột tạm thời còn không có cần thâm viên địa phương về phần sở hàn yêu cầu thâm viên không muốn vào dai là bởi vì ngũ dai ma thu thực lực có thể so với nhân loại thiên huyền cảnh cường giả ma thu tiến dai đồng dạng sẽ dẫn động lôi k i ế p trên trời rơi xuống nếu như thâm nguyên tại trong hàn đàm tiến giai như vậy hàn đàm tất nhiên sẽ bại lộ tại mọi người trước mặt thậm chí xích huyết chu quả khả năng đều sẽ nhận lôi k i ế p ảnh hưởng đây là sở hàn tuyệt đúng không có thể cho phép phát sinh sự tình sở hàn hướng về xích huyết chu quả động quật nhìn lại đôi mắt bên trong lóe ra vẻ chờ mong、Siêu. sở i ê u s hàn hướng về động quật vọt bắn đi chung quanh hàn linh lanh thủy giống như là một phần của thân thể hắn không chỉ có không có cắt giảm tốc độ của hắn ngược lại làm hắn tốc độ tăng gấp bội sở hàn tiến vào trong động quật Cảm giác nhạy cảm đến trong đó dòng nước、so、trong dòng biến nhạy đến hóa. đó sở o với trước, nước lần dòng t r nên n ấm rất áp hàn i nhiệt ề u quần quận lưu t r o l ê mà u ấ từ Siêu. s hàn nhanh chóng xuyên qua trong động hàn qua linh lanh n hắn du động đến cuối thời điểm, một cô nóng bức khí tức hiện hiện mà tới, chung h thủy. Khi thời khí một tức tới, cuối điểm, du cô bức mà q hàn linh lánh thủy cơ hồ ở vào sôi trào trạng thái. Soạn. Sở hàn từ hàn linh lánh thủy ở vào trào Soạn. sôi trạng từ bên trong chui ra so sánh cùng lần trước đến nơi này mực nước đều hạ thấp rất nhiều kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt sở hàn cất bước vào bên trong đi trên mặt đất nham thạch bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt trở nên giống như là hạt cắt sốt u đạp lên phát ra từng đạo tinh mịn thanh âm cũng không lâu lắm sở hàn đi ra quanh co đậu quật đi tới sinh trưởng xích huyết chu quả to lớn động rộng rãi một thoáng thời gian sở hàn tầm mắt tiêu điểm tụ khắp nơi động rộng rãi trung ương nhất một bãi cạn trì phía trên xanh biếc đằng mạn trèo tường mà lên một viên toàn thân xích hồng quả thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm xích huyết chu quả sở hàn ánh mắt run nhẹ nhẹ dù hắn biết nơi này có xích huyết chú quả lần nữa nhìn thấy vẫn làm hắn tâm thần khuấy động năm tháng sở hàn ánh mắt tập trung tại xích huyết chu quả bên trên sắt na trong lòng chính là chấn động một cỗ huyền diệu ý niệm nói cho hắn biết còn có năm tháng thời gian xích huyết chu quả liền muốn thành t h ủ năm tháng sau hắn lại tới sở hàn cảm thụ được chung quanh cực nóng nhiệt lưu nơi này tựa như miệng núi lửa viên kia xích huyết chú quả tựa như là yên lặng núi lửa góp nhặt lấy sau cùng lực lượng tại năm tháng sau triệt để bộc phát hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra bình phục một chút tâm tình kích động ngược lại đem ánh mắt rơi xuống cạn trì bên trên phù phù sở hàn thân ảnh như quỷ mị xuyên qua đoạn này không gian nhảy lên một cái tiến vào cạn trong ao thân thể trong nháy mắt bị băng lánh hàn linh lanh thủy bao vây lại cô âm bất sinh cô dương bất t r ư ở n g sở hàn môi mỏng nhẹ nâng khoe miệng r ơ i lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. sang tròi ánh mắt rơi vào đáy hao những cái kia hình đa g i á c tinh thể bên trên những lời này là lão đầu tử giáo ta luyện đan thời điểm để cho ta ghi nhớ một câu lại thành ta khi đó cây cỏ cứu mạng sở hàn nghĩ lại tới lần trước lại tới đây cơ hồ đi ném vô lộ kém chút liền muốn sử dụng bảo mệnh kim quang、Siêu. sở i ê u s hàn trong nháy mắt xuyên qua a o nước đi vào đáy hao nhìn qua những cái kia hàn linh lánh tủy hình thành hàn linh lanh tinh năm tháng sau xích huyết chu quả nhiệt năng đại bạo phát sẽ hủy đi nơi này tất cả hàn linh lánh tinh ta nhất định phải trước thời gian làm chuẩn bị sở hàn nhìn qua trước mặt hình đa g i á c tinh thể sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc xích huyết chu quả bạo phát đi ra nhiệt lượng đã ngoài tưởng tượng của hắn nếu là bỏ mặc hàn linh lánh tinh mặc kệ tất nhiên sẽ đều hòa tan mất bất quá ta cũng không thể đem hàn linh lánh tinh toàn bộ lấy đi không phải xích huyết chu quả sinh trưởng tốc độ đem trở nên chậm mà lại thành thục thời điểm không có hàn khí chống cự chỉ sợ toàn bộ rang tuyết thành đều sẽ hóa thành núi lửa sở hàn nhìn qua nắm đấm kia lớn nhỏ hàn linh lánh tinh lấy tay vớt ve mà đi tại sở hàn đụng chạm lấy hàn linh lánh tinh một nháy mắt một cỗ thanh lương chi ý hướng về thân thể của hắn trèo tuân ra mà tới chương 662, điên cuồng hấp thu ba ba ba ngay tại sở hàn đụng chạm lấy hàn linh lánh tinh trong nháy mắt hàn linh lánh tinh bên trong hàn linh lánh tủy hướng về sở hàn thể nội d ụ n g mánh lao tới tt trong chốc lát sở hàn trên cánh tay bao trùm lên một tầng như băng tinh tinh thể một cỗ sâu tận xương thủy hàn khí hướng về sở hàn thể nội tràn vào lần này hấp thu hàn linh lãnh thủy cùng lần thứ nhất hấp thu hoàn toàn khác biệt sở hàn lần thứ nhất hấp thu hàn linh lãnh thủy thời điểm trực tiếp bị băng tinh triệt để bao trùm hình thành một tòa băng điêu tầng băng bên trong sở hàn thân thể một chút xíu bị hàn linh lãnh thủy đổi tại c h ậ m chậm, chậm dại thuế biến thuế biến quá trình kéo dài đến ba tháng lâu lần này cảm giác thì là hoàn toàn khác biệt sở hàn cũng không có bị băng phong hôn mê mà là thời khắc duy trì thanh tỉnh dọn d ọ t hàn linh lãnh thủy dung nhập vào sở hàn thể nội leo lên tại hắn quanh thân kinh mạch bên trên trục bộ cải tạo kinh mạch của hắn khiến kinh mạch trở nên mạnh mẽ sở hàn lần đầu tiên tới thời điểm thực lực hay là hóa khí cảnh mượn nhờ hàn linh lãnh thủy cải tạo mới tiến vào linh động cảnh mặc dù lúc ấy sở hàn tố chất thân thể rất mạnh nhưng lại hoàn toàn không thể cùng hiện tại sở hàn so sánh ở trong đó có tu vi võ đạo bay vọt tăng lên thành công tu luyện thái cổ lối thể có vạn hóa kim thân quyết tiến hóa thu được long hoàng tinh huyết rèn luyện còn có tịch diệt đạo truyền thừa luyện thành tối cường thể chất tịch diệt minh hoàng thể đây tầng tầng tăng lên làm sở hàn tố chất thân thể đạt đến một cái khác trình độ lần nữa thu nạp hàn linh lãnh thủy cần thiết cầu số lượng to lớn hơn sỉu sỉu sỉu dọn d ọ t hàn linh lãnh thủy không ngừng tràn vào đến sở hàn thân thể làm sở hàn thân thể lộ ra trong suốt thông thấu mấy hơi thở thời gian sở hàn liền hấp thu vượt qua hai mươi nhỏ hàn linh lãnh thủy phải biết sở hàn lần trước chỉ hấp thu thập tam nhỏ hàn linh l á n h tủy hấp thu hai mươi nhỏ hàn linh l á n h tủy về sau tốc độ hấp thu không có giảm bất chút nào ba t ba ba lại là hai mươi nhỏ hàn linh l á n h tủy bị sở hàn hút vào đến thể nội cạn trong ao hàn linh l á n h tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ ba t ba ba làm sở hàn hấp thu đến năm mươi nhỏ tả hữu hàn linh l á n h tủy thời điểm tốc độ hấp thu giảm mạnh xuống tới kinh mạch toàn thân nhu cầu trình độ hướng tới b a o h ò a một dọn một dọn một dọn tốc độ hấp thu chậm lại cũng không đại biểu cho không có tiếp tục hấp thu sở hàn vẫn như cũ lấy chậm rãi tốc độ hấp thu hàn linh lanh tinh bên trong thủy dịch làm sở hàn thu nạp đến thứ năm mươi tám nhỏ thời điểm toàn thân hoàn toàn đạt đến bao hòa trình độ đã không cách nào tiếp tục hấp thu hàn linh lanh thủy loại cảm giác này sở hàn mở ra tứ chi hoàn toàn đắm chìm trong hàn linh lanh thủy bên trong thân thể của hắn gần như thông thấu ngay cả ngũ tạng lục phủ cùng quanh thân mạch máu đều ẩn ẩn có thể thấy được Ta có thể là duy nhất hút tủy có hàn linh lánh là duy đầy người đi. sở hàn nhịn không được cảm thán một câu hàn linh l á n h tủy yếu 1 ộ 0 năm mới có thể dựng dục ra một dọn thì ngay cả huyền băng các hàn linh l á n h tủy số lượng dự trữ đều không có bao nhiêu chỉ có lịch đại huyền băng các các chủ tại kế thừa huyền băng các thời điểm mới cho phép hấp thu một dọn lại có ai có thể nghĩ đến hiện tại sở hàn một hơi hấp thu 58 t í c h lại thêm sở hàn lần thứ nhất hấp thu thập tam nhỏ sở hàn hết thể hấp thu 71 y nhỏ hàn linh l á n h tủy đây đương huyền hấp thu chủ. tương lượng băng với vị 71 các các、chủ. sở hàn đang đều sau, ngay hoàn toàn thân biến, tràn ngập bằng lánh hàn linh lánh tủy năng lượng. Ông! hấp thu thể thuế hộ hàn cấp tấp bắp tế tại tốc một bào về Sở tủy mỗi cơ cơ khí thế trên người không ngừng rung động năng lượng trong cơ thể trở nên phức tạp không được sở hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn lập tức ý thức được khi hắn đem hàn linh l á n h thủy năng lượng toàn bộ hấp thu về sau chỉ sợ cũng yếu đột phá hiện tại còn không phải đột phá thời điểm sở hàn lanh mâu l ó ạ i lên trong đan đ i ể n ngũ hành sát châu điên cuồng xoay trọn kinh khủng tịch diệt sát khí tràn đầy toàn thân hô hô hô một tháng o thời gian sở hàn trong kinh mạch thiên lôi c h i lực điên cuồng lưu động hướng về trong đan đ i ể n thiên lôi linh châu mãnh liệt mà đi trận bị ngũ hành sát châu cưỡng ép phong tỏa trong đan đ i ể n cả người khí thế biến mất giống như không có bất kỳ cái gì linh lực ông sở hàn thân thể run lên trận trở chợ nên ưu ám vận chuyển thể nội tịch diệt sát khí trực tiếp tiến vào tịch diệt minh hoàng thể trạng thái khí thế bảng bạc tịch diệt sát khí tràn ngập tại sở hàn quanh thân trong tế bào đem ngưng tán hàn l i n h lánh thủy đuổi ra ngoài cuối cùng đè ép đến linh đài phía trên hội tụ tại trong m i tâm sở hàn trong đan điển ngũ hành sát châu nhanh chóng chuyển động ngũ hành rõ ràng tịch diệt sát khí tạo thành thiên nhiên phong ấn đem thiên lôi chi lực chấn áp trong đan điển đã mất đi thiên lôi chi lực cây cầy này sở hàn thể nội hoàng kim chi lực toàn bộ lui giữ đến trong xương thủy làm sở hàn quanh thân cốt cách hiện ra hoàng kim chi sắc cùng hô u u y nhảy chạy ế đến khiến t thành hoàn toàn khác biệt năng lượng trạng thái. thần thì toàn tụ trái tim bên trong, khiến trái tim hiện ra ám kim chi sắc, theo trái tim nục hình hoàn năng lượng lòng bên hiện lên, khác sắc chi lực chi sắc, hội là kim kim Ám ám bộ ra x i tại trong máu. Hô! sở hàn nhẹ nhàng thở phào một cái hắn bất đắc dĩ phía dưới dùng ngũ hành sát c h â u c h â n áp thiên lôi chi lực trực tiếp phong bế hắn tu vi võ đạo p h o n g ngừa thực lực tăng lên tạo thành bật phá di động lôi kếp i hàng thế cùng lúc đó sở hàn dùng tịch d i ệ t sát khí chiếm linh quanh thân huyết nhục tế bào đem không có hấp thu hàn l i n h lánh t ù y đè ép tại trong mi tâm cưỡng ép đình chỉ thân thể cường hóa bởi vì tịch diệt sát khí tràn ngập tại sở hàn quanh thân huyết nhục trong tế bào hoàng kim c h i lực lui giữ ngưng tụ cùng toàn thân cốt cách bên trong thần lòng c h i lực thì là hội tụ tại toàn thân trong máu ba cỗ lực lượng phân biệt tại khác biệt khu vực lẫn nhau phân biệt rõ ràng chế ước lẫn nhau rút dây động d ừ n g xem ra ta tại đoạn này thời gian chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng cùng không gian c h i lực sở hàn cười khổ thở dài hiện tại hắn trong thân thể nhiều loại lực lượng tương hô phong cấm duy trì lấy một cái tương đối bình ổn trạng thái kỳ thật đầy đủ sở hàn trong mắt tinh mang loại lên thân thể tố chất của hắn cực mạnh vẹn vẹn thân thể lực lượng đủ để trèo chống hắn đến muốn phóng thích lôi k i ế p thời điểm mà lại cuối năm chiến thần y ế n so chính là thân thể lực lượng đoạn này thời gian c o i như là rèn luyện thân thể chiến đấu đi sở hàn tâm niệm vừa động làm xong dự định hắn hiện tại cần cái này lôi kép tại không có dự định độ kiếp trước đó hắn không thể vận dụng cái khác lực lượng đây hàn linh l á n h thủy mang về cho san san một giọt đi sở hàn nhìn qua hàn linh l á n h tinh long san san giúp hắn rất nhiều bận điệu mà lại lại là long tộc dựa vào thân thể lực lượng hấp thu hàn linh l á n h thủy có thể tăng lên rất lớn về phần những người khác bao quát sở bích thu cùng tô mộc khê những thân nhân này sở hàn đều không có cân nhắc thất phu vô tội mang ngọc có tội trải qua tinh nguyệt loan lệnh truy nã sự kiện về sau sở hàn càng thêm chú trọng bảo trụ thân nhân chương á c còn nàng giờ bây k ô n g có đủ thực lực, để đủ sáu trăm sáu mươi ba thâm viên cự quy kinh hãi sở hàn mang theo hàn linh lãnh thủy hướng về động quật xuyên thẳng qua mà đi không tiếp tục nhìn xích huyết chu quả một chút lần sau lại đến thời điểm chính là năm tháng sau sở hàn thân như quỷ mị tại trong động c ộ t thiểm chuyển xê dịch vọt làm được tốc độ cực nhanh cô cô cô sở hàn xuyên qua một khoảng cách về sau một lần nữa nhìn thấy kia nhiệt khí b ố c lên nước sôi bên này mực nước càng ngày càng thấp sở hàn trong lòng c ả m thán ngay tại hắn tới thời điểm thủy vị còn không có thấp như vậy hấp thu hàn linh lanh thủy như vậy trong đoạn thời gian thủy vị hạ thấp rất nhiều đây không chỉ có là theo thời gian rời đổi còn có hàn linh n h l thủy lấy đi về sau xích huyết chu quả thả ra nhiệt lượng lộ ra càng thêm khô nóng Phù phù. sở hàn trực tiếp tiến vào sôi trào hàn linh lanh thủy bên trong cả người trong nháy mắt xuyên qua một khoảng cách t r u n g quanh hàn linh lanh thủy đều rất giống trợ lực của hắn trong nháy mắt liền chui ra động quật sở hàn lơ lửng ở trong hàn đàm nhìn qua hàn đàm dưới đáy thâm nguyên cự quy giờ này k h ắ c này thâm nguyên cự quy toàn thân bao phủ ở trong tối kim sắc quang mang bên trong t r u n g quanh hiện ra nồng đậm long khí vòng ánh sáng long lanh thân thể dần dần trở nên ảm đạm xuống đang đứng ở tiến hóa bên trong ông Thâm ngay trói trong suốt như kim cương to lớn suốt ánh mắt bắn ra một sợi hào quang màu vàng sậm. Không cần ta, người ở trong sợi người hào Không vàng à con quang cần n ở cứ an tâm tiến hóa, qua đoạn thời gian ta tiến đoạn tâm thời sau ẽ đem người đi. Sở hàn tâm nghiệm người chuyển hàn Sở v ừ động, thanh âm nhàn nhạt tại thâm âm y quy ê n trong cử đó ầ u Siêu! sau văng lên. Ngay đ sở hàn cũng không quay đầu lại trực tiếp từ hàn đàm hướng lên thoát ra cả người giống như một viên đi ngược dòng nước lưu tinh trong nháy mắt xuyên qua mặt nước lăng không hư lợp sở hàn nhìn thoáng qua lòng bàn tay hàn linh l á n h thủy lại nhìn một chút dưới chân hàn linh l á n h thủy hình thành hàn đàm trong lòng không khỏi cảm khái xích huyết chu quả buộc phát thời điểm có thể hay không đem nơi này hết thể đều hủy diệt đi chí ít ta yếu bảo trụ sở ra sở hàn trong mắt lóe ra lăng lệ phong mang cả người hung hăng nắm chặt n ắ m đấm hắn không biết xích huyết chu quả thành thục trước đó sẽ buộc phát ra dạng gì lực lượng nhưng là hắn nhất định phải ngăn cản năng lượng mở rộng Sưu. sở hàn lăng không hướng về động quật xuyên thẳng qua mà đi cơ hồ là chớp mắt thời gian liền lần nữa tới đến hàn ngọc phía dưới ông sở hàn một cái tay nâng hàn ngọc trực tiếp đem hàn ngọc nâng lên trưởng lão trong cắt trong nháy mắt lanh ý tràn ngập hàn hướng gió bên ngoài khuếch tán khiến thủ hộ tại cửa ra vào l ã n h lăng đều dùng mình một cái sở hàn lãnh lăng lập tức quay người trở lại trưởng lão c á t cỗ này đột nhiên tràn ra hà n khí liền đã chứng minh sở hàn trở về lãnh lăng tiến vào trưởng lão cắt trong nháy mắt cũng cảm giác nơi này khí tức lạnh đáng sợ lộ ra làn da lạnh đến trong lòng thì ngay cả huyết dịch đều nhanh yếu đọc lại làm sao lại lạnh như vậy lãnh lăng trong lòng nghi hoặc nơi này đã c ả n g à y càng nóng đây đột nhiên băng lãnh xuống tới khí tức để hắn có chút không quá thích ứng lãnh lăng đi gọi long san san đến lập tức sở hàn lâm âm thanh ra lệnh lúc này lãnh lăng mới chú ý tới sở hàn nắm chắc tay phải bước lên cực độ băng lanh khí tức cố khí tức này để linh hồn hắn đều đổi tới run dày lãnh lăng lập tức chạy trốn giống như thoát ra trưởng lão các một lần nữa trở lại bên ngoài bình thường hoàn cảnh bên trong lúc này mới cảm giác được một cô ấm áp lãnh lăng cảm thấy sở hàn vội vàng một lát không dám chỉ hoãn trực tiếp hướng về l o n g san san gấp rút chạy tới hơn mười phút sau lãnh lăng mang theo l o n g san san đi tới trưởng lão các lãnh lăng canh giữ ở trưởng lão các bên ngoài l o n g san san đi vào sở hàn đã xảy ra chuyện gì làm sao gấp gáp như vậy vậy mà để lãnh lăng đi tìm ta không phải có long tộc tâm linh cảm ứng sao mà lại nơi này lạnh quá chuyện gì xảy ra long san san chân mày cau lại liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề nàng cùng sở hàn quen biết về sau chưa từng có gặp sở hàn vội vã như vậy qua không có thời gian giải thích nhiều như vậy tin tưởng ta sẽ không hại ngươi sở hàn sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc hãn đột nhiên nâng lên h à n ngọc đem h à n ngọc xốc lên sau đó dẫn đầu nhảy xuống động quật đi theo ta sở hàn tiến g ra lệnh từ trong động quật chuyển tới làm cho long san san rất không minh bạch nhưng là nàng không có cái gì hỏi nhảy xuống theo trong này long san san xuống dưới về sau mới phát hiện nơi này có động tiên h khác chung quanh khí tức lánh liệt tràn ngập để nàng cực kỳ không thoải mái đây chính là huyền băng các muốn tìm tới gì đó sở hàn bàn tay mở ra một d ọ t vóng ánh thủy dịch xuất hiện trên tay chính là hàn linh lãnh thủy ta giúp ngươi cường hóa thể chất sở hàn căn bản không có cấp long san san bất kỳ phản ứng nào thời gian con ngón b ú n g ra trực tiếp đem hàn linh lãnh thủy bắn vào lòng san san trong miệng lòng san san nguyên bản có thể phản kháng nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng sở hàn mặc cho hàn linh lãnh thủy tiến vào thể nội sửu sửu sửu một cô cực kỳ băng lãnh khí lưu từ trong cơ thể của nàng lan tràn ra nhất thời làm nàng lông mày níu chặt trong hơi thở phát ra một đạo t o rõ long âm chống đỡ sở hàn song trưởng đập vào lòng san san trên vai thân thể của hắn là hàn linh lãnh thủy cải tạo qua mỗi một lần đụng vào đều sẽ khiến l o n g san san cảm giác dễ chịu rất nhiều lạnh quá nóng quá l o n g san san hỏa diễm nhảy vọt trong con ngươi hiện lên một vòng mê loạn c h i sắc trong cơ thể của nàng giống như loại băng hàn cực lạnh bên ngoài cơ thể lại nhiệt độ không có thấp như vậy ngược lại cảm thấy rất nóng trong lúc nhất thời l o n g san san ở vào trong nước sôi lửa bỏng hàn đàm sở hàn lập tức ý thức được l o n g san san hiện trạng một khi ôm lên l o n g san san vòng eo nhảy lên một cái xuyên qua động quật không gian đi vào hàn đàm phía trên phù phù sở hàn mang theo lòng san san chui vào đến hàn linh lanh thủy bên trong giống như dầu chân chân nhắn hàn linh lanh thủy trong nháy mắt bao khỏa lòng san san thân thể mềm mại tại vào nước sắt na sở hàn có thể rõ ràng cảm giác được lòng san san thân thể mềm mại kịch liệt run dậy một chút dần dần theo thời gian rời đổi lòng san san yên tĩnh trở lại nàng nhắm hai mắt đàm chìm trong biến hóa trong cơ thể bên trong hàn đàm d ư ớ i đáy thâm viên cự quy lần nữa mở ra to lớn đôi mắt nhìn xem chậm d ã i chìm xuống sở hàn cùng lòng san san trong mắt lóe lên một vòng n g h i hoặc sở hàn không phải mới vừa đi rồi sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi mà lại còn mang đến một người khác chuyện này rốt cuộc là như thế nào thâm viên cự quy trong đầu toát ra cái này đến cái khác d ấ u chấm hỏi bất quá đây đều là sở hàn sự tình cái đó không có lý do đi qua hỏi giống ngay tại lúc thâm viên cự quy nghi ngờ thời điểm long san san đột nhiên phát ra một đạo long âm toàn thân tỏ khắp chảy máu sắc hỏa diễm cả người tại hàn linh lanh thủy bên trong bắt đầu cháy rừng rực vẹn vẹn nhìn xem những ngày hỏa diễm cũng có thể cảm giác được vấn đề trong đó long tộc thâm nguyên cự quy to lớn trong mắt đều nhanh yếu rơi ra tới trong vòng một ngày vậy mà gặp được hai đầu long ông tựa hồ là xác minh lấy thâm nguyên cự quy ý nghĩ long san san trên thân cấp tốc hiện ra từng mảnh từng mảnh huyết sắc hỏa diễm lân p h i ế n trật lan tràn toàn thân cả người bỗng nhiên bành trướng Vâng. trong chốc lát bàn theo một đạo văn g vọng một đầu vốn lượn vài trăm mét huyết sắc thần lòng xoay quanh má xuất long uy hạo đ ẳ n g khí thế ngập trời chương sáu trăm sáu mươi bốn cường hoành hàn gia bệnh. bệnh bệnh bệnh lòng san san hóa thành chân long chi thân về sau toàn thân tỏ khắp lấy cực nóng hỏa diễm hỏa diễm thiêu đốt nhiệt độ cùng chung quanh băng lãnh hà linh lãnh thủy tạo thành va chạm kịch liệt tại lòng san san c h u n g quanh thân thể tạo thành một tầng gần như chân không khu vực Thâm ngay u quy u y ê n nhìn cử q trên hàn đám phương một mán, đôi mắt bên trong tộc tức t bên hàn phương màn, hoảng cùng kính sợ, long tộc bàng bạc khí tức làm nó khí h là làm đám đôi đều cảm bạc sợ sợ, ấ m ộ tại cô áp lực trước đó chưa từng có. Ông! áp từng t đó Ngay tại lúc lúc này long san san trên người hỏa diễm run dày một chút chật tiêu tán không thấy t r u n g quanh hàn linh lanh thủy trong nháy mắt bao khỏa tại trên người nàng băng hàn khí tức giảm xuống lấy hỏa diễm long lân nhiệt độ xì、si、xì、si、thử theo từng đạo bạch khí tràn ra long san san tiến vào một cái trạng thái trầm tịch xiu xiu xiu l o n g san san thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa hỏa diễm trên vảy rồng bao trùm lên từng tầng từng tầng băng tinh giờ khác này l o n g san san khổng lồ long thân trở nên cực kỳ đặc biệt màu xanh lam băng tinh bên trong lộ r a xích hồng phảng phất đem băng cùng hỏa kết hợp ở cùng nhau san san hàn linh lanh tủy có thể cường hóa thân thể của ngươi đoạn này thời gian ngươi an tâm ở chỗ này bế quan chuyện bên ngoài thì giao cho ta xử lý đi sở hàn đơn giản bàn giao một câu chật hướng lên vọt lên xông ra hàn đàm Dầm dầm. sở hàn từ hàn đàm chui ra ngoài về sau một lần nữa rơi vào động quật trên mặt đất lập tức hắn đi đến cửa hang chui ra sau đó đem hàn ngọc một lần nữa lên sở hàn đem hết t h ể đều xử lý tốt về sau cất bước đi ra trưởng lao cát lãnh lăng đoạn này thời gian ngươi thì thủ hộ lấy trưởng lao cát long san san chưa hề đi ra trước đó không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào người vi phạm giết không tha sở hàn lệnh giọng nói thanh âm bên trong lộ ra một cỗ túc s á t chi khí rõ lãnh lăng lập tức ứng tiếng nói trên mặt lộ ra nghiêm túc t h ầ n sắc sở hàn tại hắn nơi này chính là thánh chỉ kiên quyết quán triệt chấp hành sở hàn hài lòng nhẹ gật đầu thân ảnh lóe lên hướng về sở ra bay đi làm sở hàn đi vào sở ra trên không thời điểm đột nhiên cảm thấy thần huyền cảnh cường giả lương giang k h í tức lúc này mới chợt hiểu nghĩ đến hắn đem lương giang giao cho long san san thế nhưng là lòng san san đã đi bế quan lương giang sở hàn thân ảnh lóe lên mà tới cơ trước khắc Lương Lương hội nháy hiện liền tại Giang người. Giờ là này khắc này, vào một mắt xuất Giang ở vào sở ra thủ r o n sân, đang cùng g kia cái a i cái đắc đ ý tịch lương giang con ngươi co r ụ t lại đối sở hàn ôm quyền hành lễ ánh mắt có chút lấp lóe trong lòng kinh hại không thôi thiếu niên này lương giang trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng hắn hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì sở hàn khí tức nếu không phải tận mắt thấy hắn căn bản không có ý thức được nơi này còn có dạng này một người sống thật là lợi hại ẩn nặc chi pháp lương giang âm thầm tán thưởng một câu hắn là vân trung học viện hiệu t r ư ở n g có thể tùy ý xuất nhập tàng thư các đối với ẩn nặc thực lực bí pháp nhiều ít vẫn là có chút nghiên cứu nhưng là trước mặt sở hàn trên thân ngay cả một tia linh lực cũng không cảm giác được tựa như là người bình thường thực lực hoàn toàn ẩn nặc phương pháp như vậy hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong lúc nhất thời lương giang đối với sở hàn càng thêm kiên kỵ đ à m tử hàm cùng trương cảnh minh đồng dạng nhìn về phía sở hàn gặp lại lần nữa đ à m tử hàm đôi mắt lặng yên sáng lên mà trương cảnh minh thì là dọa đến rụt cổ một cái nói cho ta một chút đoan mục thế ra đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng h ắ n tại diệt đi vân trung học viện kẻ xâm lấn thời điểm nghe được đoan mục thế ra danh tự mà lại xử lý tình nguyên nhân gây ra nhìn lại vân trung học viện có thể người tới chính là bởi vì hắn giết chết đoan mục hạo hiên sở hàn vừa nói lương giang ba người sắc mặt đều là biến đổi hiển nhiên bọn hắn trước khi tới cũng biết đoan mục thế gia thực lực đoan mục thế gia lương giang cười khổ một tiếng trong lòng của hắn ngay tại sầu muộn chuyện này đó hiện tại hắn lấy lòng sở hàn chuyện này truyền đi về sau tất nhiên sẽ lọt vào đoan mục thế gia lôi đ ỉ n h đà kích rất lợi hại phải không sở hàn cười lạnh một tiếng hắn có thể nhìn ra lương giang trong mắt đ ắ n g c h á t đường đường vân trung học viện viện trưởng đều như thế kiên kỵ hắn đối với đoan mục thế gia ngược lại tò mò ừ Đoan thế gia mục thế rất hại, lợi là bốn c v ự vị thần ì ngay cả t h huyền cảnh cường giả sở hàn lẩm bẩm lặp lại một câu bác vực bên trong thần huyền cảnh cường giả cũng không nhiều đoan mục thế gia có thể có bốn vị quả thật tính là bên trên thực lực không tầm thường đoan mục thế gia cùng tuyết lĩnh hàn gia so cái nào lợi hại hơn sở hàn đầu góc khẽ động đột nhiên mở miệng hỏi hắn còn nhớ rõ phụ thân lúc gần đi đợi lời nói không có tôn giả tu vi đừng đi ẩn thế gia tộc không có thần huyền cảnh tu vi đừng đi tuyết lĩnh hàn gia phụ thân của hắn sở trường phong chính là ẩn thế sở gia người lại bị tuyết lĩnh hàn gia áp bách thành cái dạng kia tổng không đến mức còn không bằng đoan mục thế gia đi sở hàn trong lòng yên lặng suy đoán tuyết l ĩ n h hàn gia lương giang nâng lên bốn chữ này nhịn không được hít vào n g ụ m khí lạnh trong mắt vẻ kiêng rẻ càng thêm hơn đàm tử hàm cùng trương cảnh minh liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới là danh chấn bắc vực hàn gia thiếu chủ hàn phong tự nhiên là tuyết l ĩ n h hàn gia càng mạnh lương giang không chút suy nghĩ trực tiếp hồi đáp giọng nói vô cùng kiên định tựa hồ vấn đề này đáp án căn bản không có bất kỳ tranh luận nguyên nhân đâu sở hàn tiếp tục hỏi đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất hắn đoán được tuyết l ĩ n h hàn gia sẽ lợi hại hơn nhưng là hắn muốn biết tuyết l ĩ n h hàn gia vì cái gì lợi hại lợi hại ở đâu tuyết l ĩ n h hàn gia bên ngoài thần huyền cảnh c ư ờ n g giả thì có năm vị nhiều trong đó hàn gia lão tổ t r ư ớ c kia thì bước vào đến tôn giả liệt kê hàn gia ẩn tàng nội tình còn không biết có bao nhiêu mà lại ta còn nghe nói tuyết l ĩ n h hàn gia bên trong khả năng có thần khí lương giang khuôn mặt nghiêm túc nói đang nói đến thần khí thời điểm đôi mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên một vòng hướng tới cùng chờ mong pham là thần huyền cảnh cường giả không ai không muốn thần khí kia là có thể đem thần huyền cảnh cường giả uy lực phát huy đến cực hạn bà bối có được thần khí thần huyền cảnh cường giả cùng giai vô địch vượt cấp có thể chiến nếu là nắm giữ thần khí chính là tôn giả như vậy trên thần vũ đại lục h i ệ n nhiên đứng ở thế bất bại tuyết lĩnh hàn gia lại có thần khí sở hàn đôi mắt đột nhiên sáng lên trong lòng không khỏi có mặt khác dự định sở thủ tịch trong tay của ngươi rất mạnh nhưng là ta yếu khuyên ngươi một câu không nên tùy tiện đánh tuyết lính hàn gia chủ ý theo ta được biết tuyết lính hàn gia là trung vực một gia tộc lớn nào đó nhất mạch chi nhánh mặc dù không có cụ thể chứng cứ nhưng là không thể không nhìn k ỹ một chút không phải ngươi cảm thấy tuyết lính hàn gia dựa vào cái gì đem thần khí năm đến hôm nay lương giang thở dài mở miệng khuyên mặc dù hắn cùng sở hàn là cũng địch cũng bạn quan hệ nhưng là hắn đối sở hàn có thể tại dạng này niên kỷ lấy thành t i ứ u như vậy k í n h nể không thôi Chương tề sở ra. Trung vực một gia Trung một tộc lớn nào vực c đó nhánh. Sở hàn i nhánh. h Sở sáng trói đôi mắt bên trong tinh mang loại lên đ ố n g nhiên nghĩ đến phụ thân nói qua trung vực ngũ đại ẩn thế gia tộc liên quan tới đây ngũ đại ẩn thế gia tộc sở hàn chỉ biết là một cái ẩn thế sở ra k h á c đều là cái gì hết thể đều không biết mà lại phụ thân còn không có nói cho hắn biết vì cái gì chưa hề nói sở hàn mạch suy nghĩ đột nhiên trở lên rõ ràng chẳng lẽ tuyết lĩnh hàn ra phía sau là trong đó một cái ẩn thế gia tộc vô cùng có khả năng s ở hàn trong mắt quang mang lấp lóe hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng lấy phụ thân hắn sở trường phong thiên tư xuất thân nếu là bình thường gia tộc căn bản không có tất yếu trốn ở bắc vực xa xôi giang tuyết thành trong này cố nhiên có thực lực bị phong cấm không muốn về đến gia tộc nhân tố thế nhưng là đường đường ẩn thế gia tộc gia tộc tử đệ bị bắc vực tuyết lĩnh hàn ra phong ấn dạng này khí còn có thể nuốt xuống chỉ có địa vị tương đương、Hồ. sở hàn trùng điệp thở ra một hơi chỉ sợ đây mới là phụ thân để hắn thần huyền cảnh tu vi trở lên mới có thể đi tuyết lĩnh hàn ra nguyên nhân đi lương giang ba người gặp sở hàn thở dài nghĩ lầm sở hàn bị tuyết lĩnh hàn ra nội tình hù dọa đối với cái này lương giang một chút cũng cảm thấy bất ngờ tuyết lĩnh hàn ra bên trong có thần khí tôn giả toa c h ấ n sau lưng còn có một gia tộc lớn nào đó làm chỗ dựa dạng này địa vị tại bắc vực hoàn toàn không thể dung chuyển lương viện trưởng cảm ơn ngươi nói cho ta những chuyện này đoạn này thời gian ngươi an tâm ở tại sở gia chỉ cần ngươi không có cái gì cái khác tâm tư ta sẽ không làm khó ngươi sở hàn nhìn chằm chằm lương giang một chút không nói thêm gì nữa quay người cất bước rời đi lưu cho ba người một cái cao ngạo bóng lưng viện trường đại nhân sở hàn hắn thật chỉ có mười bảy tuổi sao đ à m tử hàm kinh ngạc nhìn qua sở hàn bóng lưng trong lòng kinh nghi vô cùng nhịn không được mở miệng hỏi không sai hắn xác thực chỉ có mười bảy tuổi lương giang khẳng định gật gật đầu trong mắt đồng dạng hiện ra vẻ kinh hãi lại là thiếu niên nếu là tiếp qua một chút thời gian không biết sẽ phát triển thành bộ rắn gì có phải hay không là cái nào lão tiền bối tu vi siêu huyền nghịch thiên phản lão hoàn đồng hạ trương cảnh minh ngay sau đó hỏi mắt của hắn ra từ đầu đến cuối cuồng loạn không ngừng chỉ cần thấy được sở hàn trong lòng thì bỡ ngỡ sẽ không thời gian là sẽ không nói dối không có bất kỳ cái gì công pháp tu vi có thể nghịch chuyển thời gian một chút thực lực thông huyền vũ giả có thể để cho mình ngoại hình bảo trì tuổi trẻ nhưng lại không cách nào che giấu linh hồn trải qua tuế y nguyệt sở hàn linh hồn khí t ứ c chỉ có mười bảy tuổi lương giang cực kỳ trả lời khẳng định đạo thực lực của hắn đạt đến thần huyền cảnh đã có thể sử dụng linh hồn chi lực hoàn toàn có thể thấy rõ sở hàn chân thực n h i ê n kỷ càng là biết chân tướng càng là để hắn sợ hãi lương giang hận không thể mình không cách nào xem thấu sở hàn linh hồn như thế hắn còn có thể tự an ủi mình nói sở hàn có lẽ là cái nào đó lao tiền bối sở hàn tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi vô luận là thiên phú hay là cảnh ngộ đều là ta cuộc đời trước đây chưa từng gặp người tương lai thành t ự u khó có thể tưởng tượng lương giang hít một hơi thật sâu cảm thán nói đàng tử hàm cùng trương cảnh minh đều là hít sâu một hơi hai người bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài tinh anh vân trung học viện bạch kim đệ tử hết thể kiêu ngạo cùng tự hào đều tại cái này tên là sở hàn trước mặt thiếu niên triệt để phấn thoái sở hàn trở lại sở ra trở lại hắn từ tiểu t h a n h dài gian phòng vậy còn duy trì nguyên bản bộ dáng vật phẩm bên trong không có bất kỳ người nào đụng vào di động qua đoạn này thời gian sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng cười khổ hắn hiện tại không thể vận dụng bất kỳ lực lượng càng là không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện trong lúc nhất thời có chút không có việc gì đúng rồi sở hàn cổ tay khe đảo chín bản nhân cấp võ kỹ xuất hiện trên tay chính là lúc trước khải toàn học viện tàng thư các thủ các người hoác lao tặng cho hắn những vũ kỹ này đều là cơ bản nhất một mực không có rút ra thời gian luyện tập hiện tại có thể hảo hảo liên hệ một phen sở hàn đôi mắt lóe lên mặc dù hoác lao thực lực chỉ có thiên huyền cảnh nhưng là hoác lão kinh lịch tuế nguyệt viễn siêu sở hàn mà lại hơn nửa đời người đều ở vào trong tàng thư các đối võ ký lý giải cũng so sở hàn càng thêm tinh thâm thuật nghiệp h ư u chuyên công sở hàn rất xem trọng lúc trước hoác lao cho hắn đề nghị một cái vũ giả nếu là muốn từ chỗ rất nhỏ nắm thật cao dài võ ký thậm chí tự sáng tạo võ ký nhất định phải có vững chắc kiến thức cơ bản những này kiến thức cơ bản chính là đối sơ giai võ kỹ tinh thông cùng lý giải dầm dầm sở hàn nhanh chóng lật xem đây chín bản nhân giai võ kỹ đây chín bản nhân giai võ kỹ ba quyển nhân giai sơ cấp ba quyển nhân giai trung cấp ba quyển nhân giai cao cấp tầng tầng tiến dần lên sau một lát sở hàn khép lại bí tịch chậm rãi nhắm mắt lại hắn đã đem đây chín bản trong sách quý chiêu thức thuộc nằm lòng ta trước luyện tập một chút chiêu thức sở hàn trong phòng luyện tập hắn không thể sử dụng linh lực dứt khoát trực tiếp luyện tập cơ bản nhất chiêu thức hô hô hô một thoáng thời gian tiếng gió rít gạo tiếng xé gió liên tiếp vang lên sở hàn đang luyện tập thời điểm một chút xíu gia nhập mình lý giải dùng thân thể lực lượng thay thế linh lực ý đồ đạt tới giống nhau hiệu quả thời gian từng giây từng phút trôi qua sở hàn chấp động thân ảnh càng lúc càng nhanh trong bất chi bất giác một ngày trôi qua trời chiều ngã về tây ánh chiều tả tỏa ra giang tuyết thành đại địa đây mỗi thiên đô sẽ xuất hiện cảnh sắc mỹ lệ nhắc lên cái này chú định không bình thường ban đêm từ khi trước đây giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái tạ thế về sau giang tuyết thành liền không còn tổ chức qua phủ thành chủ thế tối giang tuyết thành các đại gia tộc cũng không có cái gì cơ hội đồng tụ một đường mặc dù sở ra tại giang tuyết thành nhất chi độ c tú nhưng là phủ thành chủ nhưng lại xa xa không có đạt tới mộ dung thiên thái lúc lực ngưng tụ giang tuyết thành bên trong rất nhiều gia tộc mặt ngoài kiêng kỵ sở ra trên thực tế hận không thể sở ra rách nát càng có một ít gia tộc phía sau vụ trộm cùng thế lực khác liên lạc trở thành giám thị sở ra con mắt bấp b ê n giang tuyết thành quan hệ rối loạn gia tộc thế lực lại tại một đêm này tề tụ sở ra tiếp khách đường chỉ vì một cái truyền kỳ thiếu niên sở hàn sở ra tiếp khách đường cực kỳ rộng rãi nhưng là giờ này k h ắ c này đã tràn đầy các đại gia tộc người lộ ra tràn đầy tiếp khách đường cao trên điện có sáu thanh chấu ngồi phân biệt đối ứng giang tuyết thành tam đại gia tộc luyện đàn sư công hội phủ thành chủ cùng sở h ẳ n đầy sáu thanh châu ngồi đã ngồi đầy năm thanh theo thứ tự là từ gia g i a chủ tử hy tô gia g i a chủ tô chính dương sở gia g i a chủ sở bích thu luyện đàn sư công hội hội trưởng thiệu t ì n h thành chủ sở thiên lăng đội hình như vậy nhưng thật ra là ép không được các đại gia tộc tộc trưởng mọi người kính úy chính là kia c h ố n g không cái ghế mấy trăm người ngồi ngay ngắn ở trong phòng tiếp khách mỗi người sắc mặt nghiêm túc ngậm miệng không nói bầu không khí lộ ra phá lệ k i ể m chế thời gian từng chút từng chút đi qua mỗi người đều đang đợi bên trong đau khổ nếu là đổi lại cái khác trường hợp đã sớm đứng dậy rời sân lúc này lại không có bất kỳ người nào dám phàn nàn lại qua trong đoạn thời gian tại mọi người lo nghĩ trong khi chờ đợi liên tiếp nặng nề có tiết tấu tiếng bước chân vang lên đập đập đập lập tức một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bước vào phòng tiếp khách chương sáu trăm sáu mươi sáu gia chủ đại hội sở hàn đến rồi sở ra tiếp khách đường bên trong trái tim của mỗi người đều hơi hồi hộp một chút cuồng loạn không ngừng vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân đều là hãi nhiên cùng vẻ hoảng sợ vô luận là ai đối mặt sở hàn đều có đây nguồn gốc từ linh hồn k h i ế p đảm trên đài cao sở bích thu nhìn qua sở hàn đi tới thân ảnh trên mặt lộ ra lịch sự tao nhã tiêu dung nàng vì cái này đệ đệ cảm thấy kiêu ngạo nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sở ra hôm nay là sở hàn mang tới không có sở hàn liền không có sở gia sở thiên lăng trong lòng cảm xúc rất nhiều hắn có thể ngồi lên thành chủ vị trí rất lớn trình độ nhất định quy công cho sở hàn lực ảnh hưởng nghĩ đến cái này thiếu niên lúc trước hay là nổi danh phế vật không khỏi thổn thức hết t h ể chuyển biến quá nhanh tô chính dương trên mặt tiêu dung đầy mắt thưởng thức nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn từ tô m ộ t khê vậy nghe được rất nhiều liên quan tới sở hàn sự tình càng phát giác năm đó ở sở gia trên đại hội trợ giúp sở hàn là vô cùng lựa chọn chính xác thiệu tình nhìn qua tình này tình này lập tức cảm thấy thời gian nhanh chóng lần trước nàng đến cho sở hàn đưa luyện đan sư huy chương thời khắc giật mình như hôm qua một cái duy nhất lộ ra câu n ệ chính là từ gia tân nhiệm gia chủ tử hy năm đó hắn bị sở hàn nắm chặt nắm đấm không thể động đậy v ó n g ma tâm lý diện tích cực lớn nhìn thấy sở hàn trong lòng cực kỳ bỡ ngỡ không chỉ có trên đài cao chung quanh ngồi xuống các đại gia tộc gia chủ tất cả đều đang đánh giá sở hàn chỉ là bọn hắn càng thêm câu n ệ càng thêm k i ế t đảm s ở thủ tịch trong chốc lát tiếp khách đường mấy trăm người nhao nhao đứng dậy đối cái kia cất bước đi vào một ư ơ i bảy tuổi thiếu niên không mình hành lễ thanh âm bên trong lộ ra kính sợ tràn g diện phá lệ bao la hùng vĩ đ ậ p đ ậ p đ ậ p s ở hàn giống như là không có nghe được đám người hành lễ tiếp tục nện bước trầm ổ n bước chân hướng về phía trước trong lúc nhất thời tiếp khách đường tĩnh mịch tiên tĩnh mỗi người đều duy trì không mình hành lễ tư thế không có bất kỳ người nào dám phát ra chút nào thanh âm cho dù ai cũng không dám ở thời điểm này đứng thẳng lưng lên rung động dạng n à y một màn rung động k h ô n g mình hành lễ các đại gia tộc người bọn hắn không nghĩ tới không chỉ có chính bọn hắn không dám nơi này tất cả mọi người không dám lớn như vậy tiếp khách đường ngay cả một cái dám trực diện sở hàn người đều không có đám người duy trì h ô n g người tư thế sắc mặt trắng bệnh cái chán toát ra trận trận lãnh hãn thậm chí một chút tâm lý tố chất độ t r i n h lệch nhịn không được toàn thân run rẩy thiếu niên này k hắn ô thôi. n g chỉ h là mà tuổi là giang tuyết thành nhất đại truyền kỳ một mình diệt sắt vòng vây giang tuyết thành tứ phương thế lực cường thế xua đổi bắc v ư ợ t luyện đan sư công hội luyện đan sư lịch thiên độ kiếp kiếm trảm lôi vân đánh tơi bởi thần huyền cảnh cấp bậc vân trung học viện viện trưởng tuy tiện cái nào một đầu đều để đám người tâm thần kinh hãi vô cùng sợ hãi sợ hàn trầm ổ n mà có tiết tấu bước chân tựa như là đánh tại trong lòng của bọn hắn để trong mọi người tâm kiềm chế tiếp khách đường bầu không khí trước nay chưa từng có làm cho người ngạt thở đập đập đập nương theo lấy cuối cùng một chuỗi tiếng bước chân sở hàn đi tới trên đài cao trực tiếp ngồi tại thanh thứ sáu trên ghế ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người tại đây siêu mỗi một cái bị sở hàn ánh mắt đảo qua người đều cảm giác toàn thân phát lạnh ngay cả nổi da gà đều x u n g ra lông tơ đứng đấy mà lên tất cả ngồi xuống đi sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên t r ậ t một cỗ mênh mông không gian chi lực rơi vào mỗi người trên thân trước đem bọn hắn cong xuống thân thể kéo lên chật lấy không thể kháng cự lực đạo đặt ở trên chỗ ngồi t dạng n à y một màn nhất thời làm ở đây mấy trăm người hít vào một ngụm khí lạnh đối với sở hàn kính sợ mạnh hơn đại tiểu thư còn có không đến gia chủ sao tại tất cả mọi người vểnh thai lắng nghe dưới sở hàn dẫn đầu nói một câu nói như vậy nhất thời làm đám người t cả ra đầu quả nhiên đây là muốn cầm không đến người khai đ à o lập uy có tam cái gia tộc người không đến Từ tình toàn thành nhìn bọn hắn bọn hắn lưng khải bạch báo vào của rửa ra. lại, sở bích thu thản chất nhiên khí nói, nàng đem o hào phóng, hai đầu lông mày đã có cao a trang hai ba n phóng, lông người nhà người có tên đơn. chất. Chật, khí Bích Thu mày là có có đầu đã Đây đ vị Sở một chương viết danh tự giấy đưa cho sở hàn cái này khiến mỗi người đều vì trên trang giấy danh tự l a u vệt mồ hôi khải toàn thành bạch ra sao sở hàn khỏe miệng nhết lên một cái mỉa mai độ cong đôi mắt bên trong lánh mang thiểm rượu làm cho người không dám nhìn thẳng Ta sở hàn triệu khai g i a chủ đại hội chính là khải toàn thanh bạch gia gia chủ bạch quân trần ở chỗ này đều phải ngoan ngoãn tới thăm gia cùng ta tự cao tự đại tìm nhầm người đi sở hàn thanh âm bên trong lộ ra một cỗ túc s á t chi khí nhất thời làm ở đây các thế lực lớn người toàn thân không tự chủ run rẩy hạ n g u y ệ t sở hàn quát trói thai một tiếng đạo thanh âm này vừa ra để đám người sinh lòng nghĩ hoặc có vẻ giống như đang cùng không khí nói chuyện ông sau đó ngay lúc này một trận không gian ba động t r ậ t một cái lao giả đột nhiên nổi lên trên thân tỏ khắp lấy làm cho người sợ h ã i khí t ứ c s ở thủ tịch hạ o nguyệt lao tổ không mình hành lễ hắn đối sở hàn kính ngưỡng đã khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt sở hàn nghịch thiên độ kiếp trắng cảnh thật sâu ấn khắp tại trong đầu của hắn con người của ta là phi thường giảng đạo lý sở hàn lời này vừa nói ra toàn t r ư ờ n g h ê n lặng đám người càng là ngay cả cười khổ cũng không dám chỉ có thể chờ đợi lấy sở hàn câu nói kế tiếp Ta mời giang Tuyết Thành tất tham tự tính ta Tuyết Thành Giang gia gia gia Giang gia mời người đại hội, nhiên không không đến chủ chủ chủ. cả là sở hàn để trong lòng mọi người run lên đây đơn giản một câu trực tiếp quyết định kêu ba nhà vận mệnh con người hạ nguyệt ngươi cầm phần danh sách này để đây ba nhà người tại hai canh giờ bên trong lan ra giang tuyết thành sở hàn đem trong tay danh sách ném cho hạ nguyệt lao tổ trật l ầ m âm thanh tiếp tục nói chống lại người phản kháng giết không tha sở hàn thanh âm bên trong lộ ra sát khí lạnh như băng hắn dương mắt nhìn sang hạ o nguyệt lao tổ ánh mắt lanh t h ấ u xương sau hai canh giờ ta không muốn nhìn thấy danh sách này bên trên người còn sống xuất hiện tại giang tuyết thành t s ở hàn lần nữa mọi người hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng may mắn vô cùng còn tốt bọn hắn tới tham gia ra chủ đại hội nếu không sợ lạ yếu rơi vào một cái bị khu trục ra khỏi thành hạ tràng rõ hạ o nguyệt lao tổ tiếp nhận danh sách lên tiếng lập tức không gian nổi lên đạo đạo ba động cả ngay ư ờ i biến trong mắt mất không thấy nháy không n gì ữ Tiếp tại mọi người khách đường đ â nhìn qua nguyệt hạo qua l a địa o trong tổ mất biến phương, lòng c ủ a mỗi này g không ư ờ i đều cực kỳ không bình tĩnh, trận n ra chủ đại hội còn không có chính thức bắt đầu. Đặt vững dạng này một cái hội không đại đầu, đặt dạng liền một vững này bắt s á t p hàn ạ dạo, t quyết nhặt quả n cái y k h i ế thanh r o n lòng bọn g ọ kiềm chế vô cùng. Hiện tại, chế cùng. chúng vô t t i ế vào c í nhâm nhàn nhạt vang lên đem mọi người từ sợ hãi cùng trong tưởng tượng kéo lại đem mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại sở hàn trên thân giang tuyết thành là ta phát tích c h i địa không có bất kỳ cái gì một tòa thành có thể thay thế giang tuyết thành trong lòng ta địa vị ta sẽ đem hết toàn lực thủ hộ giang tuyết thành đồng thời sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tại giang tuyết thành bên trong gây sự tình sở hàn nói đến đây t h a n h â m dừng một chút ánh mắt lần nữa đảo qua tiếp khách đường bên trong ngồi ngay ngắn đ ắ n g người mặc kệ các ngươi trước kia như thế nào ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội hoặc là về sau tuyệt không hai l ò n g lưu tại giang tuyết thành hoặc là hiện tại liền lăn xuất giang tuyết thành chương sáu trăm sáu mươi bảy giang tuyết thành đại gia tộc bá sở hàn vừa nói sắc mặt của mọi người đều là biến đổi có chút túi đầu xuống ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì nếu như không có sở hàn độ kiếp kia nhất đoạn người nơi này có lẽ có rất nhiều sẽ đứng ra phản kháng nhưng là thấy đến sở hàn kia uy lăng thiên hạ tư thế về sau mỗi người đều trong lòng rét run đối sở hàn kính sợ không thôi trong lúc nhất thời không khí ngột ngạt mọi người sắc mặt tâm trầm không người nào dám mở miệng nói chuyện thời gian một chút xíu trôi qua toàn trường vẫn như cũ tĩnh mịch t i ế n tĩnh thì liền thân chỗ trong đó các đại gia tộc gia chủ đều đang kinh hãi sở hàn đây cường hoành lực uy hiếp ta nói một lần chót nếu như không có coi giang tuyết thành là gia đối lãi có ý khác người hiện tại xéo đi nhanh lên đừng chờ ta phát hiện không nể mặt mũi đại khai sát giới sở hàn trong mắt lóe ra lanh mang một luồng áp lực vô hình bao phủ tại mọi người trên thân sở thủ tịch ngay lúc này một đạo thâm trầm thanh n â m vang lên chật trong đám người một người trung niên nam tử đứng lên vu gia chủ đây không phải tại minh sao hắn làm sao đứng lên tại minh bình thường trung hậu trung thực làm sao ở thời điểm này ra mặt hả t ừ n g đạo thanh âm xì xào bàn tán tại tiếp khách đường vang lên tại minh đột nhiên đứng dậy phá vỡ nơi này t ĩ n h mịch bầu không khí ngột ngạt trong một chớp mắt toàn bộ trong phòng họp mọi ánh mắt đều tập trung ở chỗ minh trên thân nếu như ta không để ý tới giải sai có phải hay không ta hiện tại mang theo nhà ở già trẻ rời đi giang tuyết thành ngươi sẽ không ra tay với chúng ta tại minh mở miệng hỏi lập tức đem mọi người lực chú ý chuyển rời về đến sở hàn bên kia không sai sở hàn gật gật đầu khoe miệng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười tiếu dung ta hiểu được ta lập tức dẫn đầu vu gia già trẻ rời đi giang tuyết thành tại minh hít một hơi thật sâu lập tức quay người đi ra phía ngoài ra ngoài cái này đám người nhìn một chút tại minh lại nhìn một chút sở hàn ánh mắt lấp loé không biết đang suy tư cái gì còn có muốn rời khỏi sao làm tại minh thân ảnh rời đi tiếp khách đường thời điểm sở hàn thanh âm vang lên lần nữa rõ ràng quanh quẩn tại nghị sự đường bên trong ta rời đi có tại minh ví dụ trong lòng mọi người lo lắng nhỏ rất nhiều lại một người trung niên nam tử đứng lên đây là tống đào tống gia chủ tống đào gia chủ làm sao cũng đứng lên tống ra một mực cùng sở ra không quá đúng đường tử h ắ n có thể rời đi hay là có thể thông cảm được ai đám người lần nữa phát ra tiếng thở dài mỗi người đều nhìn chăm chú lên tống gia gia chủ tống đảo s ở thủ tịch đa tạ ngươi tha thứ ngươi là một người tốt khó xử thời khắc một mực là ngươi thủ hộ lấy giang tuyết thành ta tống gia có lỗi với ngươi tại huyền băng các lợi d ụ phía dưới làm huyền băng các con mắt tống đảo sắc mặt bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng sở hàn tháo xuống trong lòng bao phục về sau ngược lại trở nên thản nhiên xuống tới mang theo người của tống gia đi thôi đừng có lại lội vũng nước đục này về sau đừng lại xuất hiện tại giang tuyết thành sở hàn lâm tiếng nói sắc mặt của hắn càng thêm bình tĩnh nội tâm căn bản không có bất kỳ ba động những gia tộc này cùng hắn vốn là không quen cũng không tồn tại cái gì phản bội chỉ là lập trường khác biệt thôi s i n h huyết chu quả thành thục sắp đến những này con mắt nên nổ xong đa tạ sở thủ tịch tống đào đối sở hàn túi người c h à o thật sâu chợt cất bước đi ra ngoài tống đào đi đến tiếp khách đường môn miệng thời điểm đống nhiên dừng bước nhất thời làm đám người sinh lòng nghi hoặc s ở thủ tịch ta do dự một chút quyết định vẫn là phải nhắc nhở ngươi huyền băng các người đã tới không sai biệt lắm chính là mấy ngày nay ngươi phải cẩn thận một chút tống đảo sau khi nói xong trực tiếp cất bước rời đi huyền băng các đám người nghe được tống đảo sau cùng lời nói sắc mặt cũng hơi phát sinh biến hóa đường đường trung vực bốn các huyền băng các phàm là có chút thưởng thức người đều nghe nói qua huyền băng các muốn tới người đối phó sở hàn mỗi người đều xa vào đến trong t r ầ m tư nếu là còn có muốn rời khỏi xin cứ tự nhiên sở hàn lanh mâu nói lên Khoe miệng rơ lâm ê phiên vân người muốn tới sao sở hàn đôi mắt có chút meo lại lãnh hàn mang chậm rãi thu liễm huyền băng các các chủ lâm phiên vân vô luận kiếp trước kiếp này đều là để hắn kiên g rẽ không thôi nhân vật sở ra tiếp khách đường bên trong theo sở hàn cái này đến cái khác ra chủ đi ra ngoài trong nháy mắt thiếu đi không sai biệt lắm một phần ba người trong những người này có ít người là thế lực khác con mắt ở vào sở ra mặt đối lập hiện tại không đi tất nhiên không có kết cục tốt còn có một bộ phận lớn là biết được huyền băng các cường giả đột kích cảm giác giang tuyết thành là cái nơi thị phi hay là sớm một chút rời đi vi diệu trong lúc nhất thời chen t r ú c tiếp khách đường trở nên rộng rãi xuống tới các ngươi đều không đi đi lúc này sở hàn ánh mắt đảo qua hiện trường còn lại các đại gia chủ khe gật đầu khỏe miệng mỉm cười phía dưới bắt đầu tiến vào chính đề sở hàn sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên trực tiếp đứng người lên trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực nhưng lại cấp đám người một luồng áp lực vô hình cái này một ư ơ i bảy tuổi thiếu niên tại các đại gia chủ trong mắt là cao lớn như vậy cường hành từ khi ta thoát khỏi phế vật danh hiệu về sau liền một mực thủ hộ đây giang tuyết thành sở gia không cho sở gia nhận bất kỳ tổn thương sở hàn tiếng gầm quần quận tại tiếp khách đường bên trong quanh quẩn mỗi người gia chủ nghe được về sau đều âm thầm gật đầu chuyện như vậy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nói không hâm mộ đó là không có khả năng sở ra có thể có cục diện hôm nay thật là dựa vào sở hàn cái này nhân vật truyền kỳ đã từng ta cũng không có cân nhắc giang tuyết thành sự tình chỉ cần bảo hộ ta sở ra không lo liền là đủ sở hàn lần nữa mọi người trong lòng đồng ý nếu như là bọn hắn cũng đều là lựa chọn giống vậy tại đây hôn loạn thế giới bên trong bảo vệ mình quan tâm người liền đã rất không dễ dàng thế nhưng là làm ta biết bởi vì ta nguyên nhân sở ra đụng phải nguy cơ giang tuyết thành bị vây n ố t thời điểm ta thật sâu cảm thấy thẹn với giang tuyết thành phụ lao hương thân sở hàn lúc nói chuyện trong mắt hiện ra hôm đó mộ dung thanh thanh sự tình đây là hắn nhìn thấy không biết có bao nhiêu không thấy người bởi vì hắn bị nguy nan sở ra là nhà của ta sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một sợi lanh mang nhất thời làm trong lòng của tất cả mọi người run lên. Giang tuyết Thành, đồng dạng là nhà thời tất Tuyết ta. mọi làm là của cả của sở hàn lời nói này vừa nói ra, thanh r o n lòng của mỗi người g của có c mỗi đều ú t kích í nhìn h động, về p sở h à á n mắt trở đều nhiễm ê n nóng. cực Ta k ô n luận kẻ nào tổn thương g g cho phép bất luận kẻ sở càng cho nào Thành không luận tổn thương ta giang tuyết thành người.、Sở、hàn thanh kẻ phép bất ta Tuyết Sở bên trong lộ ra một cỗ kiên quyết ở đây các đại gia chủ không khỏi nhiệt huyết sôi trào tựa như về tới tuổi trẻ tuế nguyệt ta yếu biểu đạt có ý tứ là các ngươi đều là mỗi cái gia tộc gia chủ giang tuyết thành là từ các ngươi những gia tộc này tạo thành đại gia đình t ạ o yếu giang tuyết thành trở thành một cái chỉnh thể đại gia tộc để giang tuyết thành bất kỳ một gia tộc nào đều không người dám lớn các mọi người ở ánh mắt trở nên cung nhiệt tại đây bắc vực xa xôi thành nhỏ gia tộc có mấy cái là có thế lực chỗ dựa sở hàn giống như cho bọn hắn cung cấp một cái có thể dựa vào cảng thành chủ sở thiên lăng chính là giang tuyết thành đại gia tộc gia chủ tam đại gia tộc gia chủ cùng luyện đan sư công hội hội trường vì giang tuyết thành đại gia tộc bốn đại trưởng lão các ngươi mỗi người đều là giang tuyết thành đại gia tộc thành viên về phần ta sở hàn đều đâu vào đấy giao phó khi hắn nhắc tới mình thời điểm hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong ta là giang tuyết thành đại gia tộc thủ hộ trưởng lão chương sáu trăm sáu mươi tám hàn gia chủ mẫu thủ hộ trưởng lão mọi người tại đây nhịn không được kinh hô một tiếng mỗi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt lóe r a cực nóng tinh mang cái chức vị này bọn hắn đều không xa lạ gì giang tuyết thành tam đại gia tộc đều có địa huyền cảnh thủ hộ t r ư ở n g lão bọn hắn thủ hộ lấy riêng phần mình gia tộc bảo hộ lấy tam đại gia tộc tại giang tuyết thành nội bộ địa vị dạng này thủ hộ t r ư ở n g lão là mỗi cái gia tộc đều muốn có hiện tại sở hàn nói hắn là giang tuyết thành đại gia tộc thủ hộ t r ư ở n g lão cái này khiến chúng gia chủ trong lòng kích động không thôi giống như tìm được một cái dựa vào sở hàn thực lực mọi người rõ như ban ngày có thể tu vì đến cái gì cấp độ bọn hắn không biết dù sao rất mạnh chính là có dạng này một cái chỗ dựa giang tuyết thành nhất định phi tốt c u ộ t khởi lại không là bắc vực cái kia không có danh tiếng gì thành nhỏ s ở thủ tịch ta có cái nghi vấn ngay tại lúc mọi người đắm chìm trong trong vui s ư ớ n g lúc một người trung niên nam tử đứng lên nam tử trung niên này chính là phương gia g i a chủ phương huyền không năm đó phương g i a chuyện của lão gia tử phương huyền không đối sở hàn cực kỳ oán hận thậm chí một mực tại cùng sở g i a đối nghịch bất quá làm sở hàn đưa ra có thể rời đi thời điểm phương huyền không không có mang theo phương ra rời đi trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sở hàn phương huyền không kỹ càng nghiên cứu qua sở hàn tư liệu biết đến càng nhiều càng là đối sở hàn trong lòng còn có kính sợ sở thủ tịch ngươi tổ kiến giang tuyết thành đại gia tộc toàn bộ giang tuyết thành gia tộc đều thành đại gia tộc thành viên như vậy chẳng phải là không cách nào cạnh tranh với nhau phương huyền không mở miệng hỏi nói một cách khác phương ra ta một mực cùng sở ra cạnh tranh kia giang tuyết thành đại gia tộc thành lập về sau có phải hay không phương gia ta liền muốn tự động nhận thua phương huyền không vừa nói đám người đều là nhìn về phía sở hàn ánh mắt lộ ra vẻ hỏi tham giang tuyết thành các đại gia tộc thế lực không kém nhiều giữa lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít đều có cạnh tranh quan hệ nếu là cưỡng ép kéo thành người một nhà cạnh tranh liền sẽ bó tay bó chân nhất là dính đến cùng tam đại gia tộc cạnh tranh chẳng phải là trực tiếp tuyên cáo thất bại điểm ấy chư vị không cần lo lắng giang tuyết thành hay là ngày xưa vận chuyển lẫn nhau ở giữa cạnh tranh y nguyên như cũ chúng ta giang tuyết thành nội bộ sự tình nội bộ tự hành giải quyết giang tuyết thành đại gia đình sẽ không nhúng tay chúng ta cái này giang tuyết thành đại gia đình là nhằm vào ngoại bộ mà nói sở hàn mở miệng giải thích nếu như giang tuyết thành đại gia đình cái tên này đối với các ngươi tạo thành một chút k h ố n nhiễu vậy liền gọi là giang tuyết thành đại liên minh đi sở hàn lại bổ sung một câu đám người nhao nhao gật đầu kể từ đó liền không có lo lắng giang tuyết thành nội bộ đang lúc cạnh tranh Người người gia gia n g sau, sau đó trong ư c lúc mắt nhất trí n đối g đoạn thời gian sở hàn dấn thân vào đến nhân giai võ kỹ luyện tập bên trên theo không ngừng luyện tập sở hàn càng phát giác những người này giai võ kỹ công phu quyền cước chính là các loại cao giai võ kỹ cơ sở sở hàn đang luyện tập thời điểm không cách nào sử dụng linh lực hắn dùng thân thể lực lượng mô phỏng linh lực phát lực đầy đủ điều động lấy trên người mỗi một khối cơ bắp ngược lại có không giống thu hoạch thời gian phảng phất giống như trong lòng bàn tay cắt mịn tại trong lúc lơ đãng chậm rãi trôi qua giang tuyết thành đại liên minh thành lập hơn một tháng tại đây hơn một tháng thời gian bên trong giang tuyết thành tỏa ra không giống khí tượng giang tuyết thành thành chủ sở thiên lăng trở thành giang tuyết thành đại liên minh minh chủ tứ hộ pháp phụ tá sở thiên lăng làm hắn quyền lên tiếng đạt đến chưa từng có độ cao sở thiên lăng vừa mới tiếp nhận giang tuyết thành thành chủ thời điểm thế nhưng là không có bao nhiêu gia chủ cho hắn mặt mũi về phần sở hàn thì là hoàn toàn trở thành giang tuyết thành truyền thuyết giang tuyết thành bên trong cư dân bởi vì giang tuyết thành đại liên minh tồn tại bọn hắn đem giang tuyết thành xem như gia đối đ ạ i giống nhau trong lòng vô cùng an tâm cùng kiêu n ạ o một tháng này thời gian bên trong từng đầu tin tức truyền khắp bắc vực khiến bắc vực lần nữa vì đó rung động bắc vực các đại gia tộc đỉnh cấp thế lực đều tại phân tích một cái một ư ơ i bảy tuổi thiếu niên giang tuyết thành sở hàn lấy sức một mình diệt đi huyền băng các vân trung học viện tần gia cùng đoàn ra vòng vây giang tuyết thành cao thủ thực lực cao thâm mặt c h ắ c chí ít tại thiên huyền cảnh trở lên cường thế luyện chế bốn văn đan dược oanh sắt bắc vực luyện đan sư công hội vương kiến ba hai lần n ị c h thiên độ kiếp kinh diễm toàn trường đ á n hai tơi bởi thần huyền cảnh cường giả, vân trung bởi giả, viện viện i trưởng huyền cảnh học cường vân Lương n g c á này từng đầu tin t đầu ứ cái chuyên vào c lực thế trong t h lớn a t này lần nữa bởi vì một thiếu niên mà hoành động. Trong lúc nhất thời, nhao nhao、so、sánh thảo luận, bắc vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất đến cùng là ai? Hàn Phong? h Trong so là động. người luận, người đến tổn cùng đám trẻ tuổi lúc bác vực ai? a là Hàn? à Sở Hai n cái này yêu y nghiệt thiên tài danh tự chính thức xuất hiện tại các thế lực lớn coi trọng trong danh sách bắc vực tuyết lĩnh hàn gia từ từ tuyết lĩnh tuyết trắng mênh mang cô tịch thanh lanh thánh nữ trong các hàn thiên g i a o trắng nuốt ngón tay nắm ruốt một t r ư ờ n g tờ giấy ngón tay run nhẹ nhẹ g i a o g i a o người vẫn tốt chứ một người có mái tóc hoa dâm l á o phụ nhân chống quải trượng đứng tại hàn thiên g i a o trước người hơi có vẻ giàn mua trên gương mặt có mấy sợi nếp nhăn t ă n g thương đôi mắt bên trong có vẻ ân cần mẫu thân ta muốn rời khỏi thánh nữ các hàn thiên g i a o tố thủ dùng sức méo nhéo, nhéo tờ giấy trong tay thanh lanh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc dao dao hàn gia quy củ ngươi là hiểu ngươi có thể cấm đoán tại thánh nữ các đã là lớn nhất thư thả không thể đi ra ngoài lão phụ nhân lắc đầu thở dài nàng làm sao không muốn thả mình nữ nhi ra ngoài đó đây chính là cái số khổ người a mẫu thân ta nhất định phải ra ngoài hàn thiên giao trong mắt kiên quyết khó mà giao động ngựa k h í càng là vô cùng kiên định đến cùng sẽ ra chuyện gì rồi lạc tuyết tờ giấy bên trên viết cái gì lão phụ nhân trong mày lập tức phát hiện nữ nhi biến hóa đã nhiều năm như vậy nữ nhi một mực lạnh nhạt bình tĩnh không còn qua năm đó như vậy bướng bình cùng quật c ư ờ n g chẳng lẽ là bởi vì người kia sao lão phụ nhân khỏe miệng g ơ lên một vòng cười khổ trong lòng âm thầm thở dài một câu nghiệt duyên à. con của ta gặp nguy hiểm hàn thiên giao đôi mắt bên trong hiện lên vẻ băng lãnh nàng cũng không biết bên ngoài tình thế nhưng là từ tờ giấy bên trên nhìn thấy tin tức sở hàn đắc tội nhiều như vậy thế lực thế lực này tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ con của ngươi lão phụ nhân kinh hô một tiếng chợt tranh thủ thời gian che lên miệng già nuôi trên gương mặt lộ ra một vòng vẻ khẩn trương xích lại gần hàn thiên giao nhẹ giọng hỏi dao dao ngươi nói là cái này tên là sở hàn thiên tài thiếu niên chính là của ngươi nhi tử ngươi xác định sao xác định hàn thiên giao trọng trọng gật đầu vẹn vẹn hai chữ lộ ra một c ố không thể nghi ngờ kiên định hô hô lão phụ nhân hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra tang thương thâm t h ú y đôi mắt bên trong một vòng quang hoa chớp tắt m à qua dao dao thánh nữ các ngươi là g a không được đã ngươi lo lắng sở hàn liền để ta lão thái bà này tự mình đi một chuyến đi lão phụ nhân còn xuống lưng trong nháy mắt thẳng tắp trong chốc lát tỏ khắp khí thế tựa như trẻ mấy chục tuổi hàn thiên giao đôi mắt bên trong nổi lên một đoàn nhân ân chi khí mẫu thân chịu ra tay vậy liền không có bất kỳ cái gì lo lắng sự tình thế nhân chỉ biết là hàn gia có tôn giả thủ hộ nhưng lại không biết hàn gia chủ mẫu năm đó tuyệt đại phương hoa mẫu thân cảm ơn ngươi hàn thiên giao thanh âm bên trong mang theo nghẹn nào từ khi năm đó sự t ì n h bại lộ mẫu thân kiên định che chở lấy nàng đừng nói là thánh nữ các thì ngay cả mạng sống cũng không thể người cái hài từ ngốc này cùng mẫu thân nói chuyện gì tạ chữ bất quá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới cái kia danh chấn bắc vực thiên tài thiếu niên đúng là lao thái bà cháu ngoại của ta lao phụ nhân đem trong tay quải trượng hướng mặt đất trùng điệp một đập trong nháy mắt mảnh gỗ vụn từng mảnh bong ra từng m ả n g ngược lại hóa thành một cây toàn thân trong suốt hàn ngọc bảo trượng mười bảy năm không có xuất thủ thế nhân đều quên ta l á o thái bà này đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám tại dưới mí mắt ta đụng đến ta ngoại tôn chương 669, t a t ạ i cứu các n g ư y i mệnh b á c vực nơi nào đó trời trong phía trên hơn mười đạo thân ảnh xẹt qua chân trời lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về phương bắc xuyên thẳng qua những người này thống nhất mặc thanh y người cầm đầu là người thiếu niên trên mặt lộ ra vai hùng chi khí thiếu niên sau lưng đi theo một cái che mặt thiếu nữ thiếu nữ một đôi hóng ánh con mắt rất có linh tính lóe ra thanh lanh tinh mang ngậu vân ngươi lần này làm sao theo tới rồi thiếu niên hơi n ế t k h ỏ e môi lên lên một cái đường cong nghiêng đi một cái hắn cảm thấy rất đẹp trai bên mặt hai đầu lông mày có một k i a đắc ý c h i sắc lang phàm tông người đại nhân đã nói chuyện này ngươi nếu là làm thành ngươi chính là huyền băng các thiếu chủ làm huyền băng các thành nữ ta không nên chứng kiến thời khắc này sao thiếu nữ cười nhạt một tiếng đáy mắt thần suất ẩn ẩn lộ ra vẻ g à o hoạt sợ hàn chúng ta lại muốn gặp mặt thiếu nữ này chính là huyền băng các thánh nữ thủy mậu vân nàng làm sao cũng không nghĩ tới lần này huyền băng các không xa vạn g i ả m t r i n h phạt bắc vực giang tuyết thành mục đích lại là sở hàn từ nơi sâu xa tự có thiên định t h ủ y mậu vân đã triệt để tin tưởng sở hàn chính là cải biến nàng nhân sinh chức chìa khóa kia tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì nàng rất là chờ mong t h ủ y mậu vân trong mắt lộ ra tới chờ mong trong nháy mắt bị l a n g phàm bắt được khiến l a n g phàm khỏe miệng ý cười càng dày đặc lăng phàm thân là huyền băng các thiếu các chủ đứng đầu nhất nhân tuyển thậm chí có thể nói là duy nhất nhân tuyển tại chính hắn xem ra trở thành thiếu các chủ chỉ là vấn đề thời gian hắn trở thành thiếu các chủ về sau thánh nữ thủy mộng vân liền muốn gả cho nàng càng làm cho hắn nương t ự mộng vân xem ra ngươi cũng rất chờ mong a lăng phàm trong mắt chứa thần m à n g cả người vai hùng anh phát giống như bước lên nhân sinh đ ỉ n h phòng không khỏi đắc chí vừa lòng trong lòng vui mừng đúng vậy a ta rất chờ mong a thùy mậu vân gật gật đầu nói chỉ là chỉ có chính nàng biết nàng mong đợi sự t ì n h cùng lang phàm hoàn toàn khác biệt giang tuyết thành sở ra sở hàn trong phòng chân xuất như gió quần như kinh lôi toàn bộ hoạch hành lang đạo tàn ảnh tiếng xé gió liên tiếp vang lên trong bất chi bất giác sở hàn đã tu luyện hai tháng thời gian chín bản nhân giai công pháp sở hàn đều hiểu rõ tại tâm hoàn toàn huy sái tự nhiên mặc dù không có linh lực tới phối hợp nhưng là đối với thân thể vận dụng trở nên càng thêm linh hoạt tựa tập Tiếng như luyện không đứng trong phòng văng lên, cách đấu võ kỹ. Hô! Hô! Hô! loại đấu gió công. Đây bản nhân võ kỹ. xe ở sở hàn một ỗ i m lần cái ô n dẫn tương ứng g kích, có cơ thể đều dắt phi cước càn quét mã suất thu chân sát na đứng tại chỗ k h ông hề cách phòng nhìn hư không. bận trên vòng dung, nóc ngóng đến. tâm mặt một tiếu Rốt ra lộ cuộc đã、đến. sở hàn phòng vị à o toàn đạo sở gia đình viện, toàn thân hiện ra đạo đạo không gian ba đậu. Ông! viện, hiện ra đình đạo thân hàn ba trí không gian hơi chấn động một chút lập tức hai chân chậm rãi rời đi mặt đất cả người đ ằ n g không mà lên tại giang tuyết thành vô số người nhìn chăm chú l a n g không hư độ đứng chắp tay hoàn toàn một bộ không có sợ hãi cao thủ diễn xuất đã tới thì đều đi ra đi sở hàn thanh â m nhàn nhạt ở trên bầu trời quanh quẩn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nhất thời làm giang tuyết thành đám người nhao nhao ngừng tay bên trên công việc ngẩng đầu nhìn trong hư không tiêu tiêu ngạo thiếu niên thân ảnh siêu. Siêu. siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt s ẹ t qua không gian hiện lên ở sở hàn chung quanh trực tiếp đem sở hàn vòng dây bảy cái thiên huyền cảnh cường giả sở hàn quét bảy người này một chút nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đôi mắt trung lưu lộ ra khinh miệt vẻ khinh thường đừng c ầ m những n à y rác rưởi dân mạng ta nói chính là hai người các ngươi cút ra đây cho ta sở h á n hét lớn một tiếng tiếng gầm quần quận giống như lôi minh vang vọng trực tiếp làm cho cách đó không xa một chỗ không gian nổi lên g ậ n sóng hai trung niên thân ảnh nổi lên tiểu tử nhìn không ra ngươi còn có hai lần trong đó một người trung niên nam tử nhúng mày trầm giọng nói các ngươi là thế lực nào sở hàn căn bản không có để ý tới nam tử trung niên cái gọi là tán thưởng trực tiếp khai môn kiến sân hỏi chúng ta là nam tử trung niên lời nói vẫn chưa nói xong liền cảm giác một khí thế bảng bạc bao phủ ở trên người trong nháy mắt tâm thần chấn động đem nói nuốt trở vào linh đông là ai gọi ngươi tới mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên c h ậ t một cái lao giả từ sở ra bên trong đằng không mà lên trên thân xôi trào cường hành vô cùng khí thế làm cho giang tuyết thành vây xem đám người run lầy bầy viện viện trưởng đại nhân ninh đông âm thanh run rẩy hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thần lòng kiến thủ bất kiến v i viện trưởng lương giang ồ xem bộ dáng là lương viện trưởng người sở hàn hơi nhếch khoẻ môi lên lên một cái tà mị độ cong chỉ là cái nụ cười này lạc ở trong mắt lương giang thì là có vẻ hơi âm trầm kinh khủng sở thủ tịch đây đều là h i ể u lầm tất cả đều là h i ể u lầm lương giang liên tục giải thích khi tức đều trở nên lộn xộn một màn này thấy choáng những ngày vân trung học viện trưởng lao cùng lao sư chuyện gì xảy ra viện trưởng đại nhân vậy mà như thế sợ thiếu niên này được rồi xem ở lương viện trưởng trên mặt của ngươi ta thì không ở nơi này đại khai sát giới bất quá dám can đảm chạy đến ta giang tuyết thành dương oai làm ta sở hàn dễ khi dễ sao sở hàn thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ sáng trói đôi mắt bên trong trán phóng lanh hàn mang tội chết có thể miễn tội sống khó tha các ngươi k i ể u cái quỳ trên mặt đất đập k i ể u cái khấu đầu sau đó tự đoạn một ngón tay coi như là cho các ngươi một bài học t sở hàn không có chút nào tị húy giang tuyết thành bên trong tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được nhất thời làm đám người hít sâu một hơi để thiên huyền cảnh cường giả quỳ xuống đất dập đầu còn muốn cho bọn hắn tự đoạn nhất chỉ đây quả thực là nhục nhã quá lớn a tiểu tử ngươi làm ngươi là ai vậy mà dạng này vũ nhục chúng ta nhưng Đông bên n g ờ i cái một khắc a m tử t r u n nghiên tức giận、quát. Hán chính là thần huyền cảnh nhất trọng cứng, giả. Vô luận đi đến nơi nào đều là tôn sùng, lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã.、Ba. Nhưng giả, đi tức quát, lúc qua đều là là vô mà không đợi sở hàn đáp lại lương giang một cái cái tắt trùng điệp phiến tại vị này thần huyền cảnh cường giả trên thân bàng phong n g ư ơ i làm càn đau rát đau nhức tại bàng phong trên mặt bị bỏng mà lên thế nhưng là nhất làm cho bàng phong nhẫn nhịn không được không phải đau đớn mà là nhục nhã viện trường đại nhân ngươi đây là vì sao linh đông vội vàng tiến lên hắn thật sự là không hiểu vì sao vân trung học viện viện trường không giúp vân trung học viện người mà giúp một cái thiếu niên ta tại cứu các ngươi mệnh lương giang cười khổ một tiếng hắn biết rõ sở hàn thực lực dập đầu đoạn chỉ có thể bảo mệnh hay là xem ở trên mặt của hắn đâu viện trường đại nhân ta nhìn ngươi sống được cứu được cái gì đều sợ bàng phong xoa bóp một cái phiếm hồng gương mặt trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn hai con ngươi bắn ra hung ác sát khí trước hết để cho ta làm thịt cái miệng này suốt cùng ngôn tiểu tử thúi chương 670, ngươi tính là gì b a n g phong một lời phát ra nhất thời làm lương giang sắc mặt đại biến ánh mắt trong nháy mắt â m trầm xuống b a n g phong ngươi đây là muốn tạo phản sao lương giang lệnh dọn quát hắn thật không nghĩ tới vân trung học viện trưởng lão hội lần nữa đi vào giang tuyết thành mà lại mục tiêu chính là sở hàn viện trưởng đại nhân b a n khoăn của ngươi thật sự là quá nhiều rồi nơi nào còn có nửa điểm viện trưởng bộ giáng nhớ năm đó ngươi là bực nào anh hùng bây giờ lại ngay cả cái miệng còn hôi sữa thiếu niên đều k i ế n kỵ có phải hay không tiếp qua mấy năm tùy tiện đến cái gì a m i u a cẩu cũng có thể làm cho viện trưởng ngươi sợ hãi a bàng phong ngửa mặt lên nhìn thẳng viện trưởng lương giang căn bản không có bất kỳ k i ế n kỵ thậm chí không có đem lương giang để vào mắt đến cùng là ai để các ngươi tới lương giang có chút meo mắt lại hắn lập tức ngửi được trong chuyện này dị thường bàng phong bình thường căn bản không dám dạng này cùng hắn nói chuyện viện trường đại nhân ngươi là thật giả nếu như trước kia bảng phong dạng này nói chuyện với ngươi ngươi chỉ sợ sớm đem hắn đánh thành gần chết ngươi bây giờ lo lắng sự tình quá nhiều đã không thích hợp lại làm vần trung học viện viện trưởng ninh đông lắc đầu thở dài nói lập tức dung thân khẽ động ngăn tại lương giang trước người trong tay lộ ra một tấm lệnh bài lệnh bài phía trên thình lình viết đoan mục hai chữ đoan mục thế ra phái các ngươi tới lương giang con ngươi đột nhiên co g i t lại lóe hàn mang con mắt nhìn chằm chằm ninh đông thanh âm nặng nề nói ra ninh đông ta khuyên ngươi nhanh dừng tay không nên đem vân trung học viện đẩy hướng hố lửa viện t r ư ờ n g đại nhân đem vân trung học viện đẩy hướng hố lửa người rõ ràng là ngươi đi bang phong khoe miệng dâng lên nhận lấy lương giang nhìn thật sâu một chút lương giang tiếp tục nói ra cái này tên là sở hàn t i ể u tử giết chết đoan mục thế gia thiếu gia đoan mục hạo hiên phạm phải như thế tội ác hoàn toàn không thể tha thứ thân là vân trung học viện viện trưởng ngươi không chỉ có không có đem sở hàn mang về ngược lại còn lưu lại tại sở gia ngươi biết vân trung học viện tình cảnh hiện tại sao ngươi lương giang bất đắc dĩ thở dài h ắ n lưu tại nơi này giữ gìn vân trung học viện ngược lại thành trong mắt bọn họ tội nhân viện trường đại nhân ngươi sợ sở hàn ta bàng phong không sợ liền để ta trước tiên đem tên tiểu tử thúi này giáo hấn một lần bàng phong lúc nói chuyện thanh âm lóe lên mà xuất trên thân kinh khủng linh lực bay lên xét qua hư không thẳng đến sở hàn mà tới tiểu tử thúi đắc tội đoan mục thế ra đây chính là ngươi trốn không thoát vận mệnh bàng phong trợt quát một tiếng tu vi của hắn đạt đến thần huyền cảnh nhất trọng đã có được linh hồn chi lực liếc mắt một cái thấy ngay sở hàn linh hồn tuổi tác chỉ có mười bảy tuổi mười bảy tuổi thiếu niên cho dù thiên tài đi nữa cũng chỉ là mười bảy tuổi luận tiềm lực thiên phú bàng phong tự nhận không bằng nhưng là hắn biết rõ thế giới này liều chính là thực lực mà là không tiềm lực các ngươi những người này sở hàn nhàn nhạt thở dài lắc đầu nói ra ta xem ở lương viện trường trên mặt mũi đã đã cho các ngươi cơ hội đã các ngươi không biết chân quý vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình sở hàn vừa nói nhất thời làm đến lương giang sắc mặt kịch biến hắn được chứng kiến sở hàn thực lực tự nhiên biết sở hàn không phải là đang nói khoác lác chỉ là lương giang biết thử phong bọn hắn lại cũng không biết trong hư không c ử u cái vân trung học viện cương giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn không có một cái nào cho rằng sở hàn có bản sự này hoàn toàn chính là tại khẩu x u ấ t c ủ a n g ô n côn vọng bàng phong trên mặt nộ khí trung tiên h cồn g bạo tốc độ trong nháy mắt kéo lên cơ hồ là một nháy mắt liền vọt tới sở hàn trước người nếu không phải đoan mục thế ra muốn sống người ta thật muốn hiện tại thì làm thịt ngươi bàng phong t r ợ t quát một tiếng trong nháy mắt kinh khủng linh lực quanh quẩn nơi tay trên lòng bàn tay mạnh mẽ trưởng phong gào thét mà tới thông thiên càn công trưởng địa dài võ kỹ bàng phong căn bản không có bất luận cái gì thử dự định trực tiếp lấy ra hắn thấy dễ như bỡn nghiền ép thực lực hung hăng giáo hấn sở hàn dừng lại hư không bên trong ngoại trừ lương giang bên ngoài trên mặt của mỗi người đều lộ ra một vòng ý cười bàng phong trưởng lão vậy mà trực tiếp sử dụng gia điệu giai võ k ỹ thông thiên cản không trưởng tiểu tử này thật sự là triệt để chọc giận bàng phong trưởng lão thật sự là đáng tiếc đoan mục thế ra bên kia điểm danh muôn sống chỉ có thể đánh một trận tơi bời tiện nghi tiểu tử này tiểu tử này gieo gió gật bão một cái thiên huyền cảnh vũ giả cũng dám đối thần huyền cảnh cường giả bàng phong trưởng lão nói năng lô mãng cái này tiểu tử càn d ỡ còn muốn chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn muốn đoạn chúng ta nhất chỉ, chờ bàng phong trưởng lao xả giận ta yếu đoạn hắn mười ngón trong hư không vây tụ tại sở hàn chung quanh bảy cái thiên huyền cảnh cừng giả nhao nhao mở miệng t r e o tức c h à o phung sở hàn theo bọn hắn nghĩ thần huyền cảnh bàng phong trưởng lao đánh bại thiên huyền cảnh sở hàn đơn giản dễ như chở bàn tay giống bóp chết một con kiến nhẹ nhàng như vậy người không biết không sợ những âm thanh này tự nhiên truyền vào sở hàn trong thai, chỉ gặp sở hàn nhàn nhạt toàn vẹn không thèm để ý đối mặt với bảng phong cường hoành một trưởng chậm rãi giơ tay lên bắp thịt toàn thân căng cứng cực kỳ đơn giản nên đón tiếp lấy sở hàn động tác này nhất thời làm trong hư không đám người ngây ngẩn cả người chế rêu thanh n â m im bặt mà rừng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại ha ha ha ha ha ha chỉ một lát sau yên lặng về sau t ừ n g đạo buông thả tiếng cười vang lên mỗi người đều cười đến ôm bụng nước mắt đều nhanh muốn cười ra tiểu từ này vậy mà muốn dùng bàn tay để ngăn cản bàng phong trưởng lao thông thiên cản công trưởng đơn giản chính là cho cười thì ngay cả bàng phong khoe miệng đều n h t lên một cái mỉa mai độ cong từ khi hắn tiến vào thần huyền cảnh về sau cho tới bây giờ không có gặp được người nào dám lấy thân thể tiếp cận công kích của hắn muốn chết bàng phong quát lạnh một tiếng kinh khủng bàn tay trực tiếp đánh vào sở hàn trên bàn tay bà n h một thoáng thời gian một đạo tiếng trầm văng lên chật c u ồ n g bạo khí lưu hướng ra phía ngoài khuếch tán gợi lên đám người quần áo chuyện gì xảy ra đám người n h ị n không được kinh hô một tiếng kinh hại đến nhìn qua trước mắt một màn này miệng há thật lớn trên mặt đều là vẻ không thể tin được chỉ gặp sở hàn không có bất kỳ cái gì linh lực bàn tay hoàn toàn cùng b à n g phong thủ trưởng ấn cùng một chỗ cả người không hề động một chút nào huyển nhược hạo hãn sân nhạc thật mạnh lực lượng bàng phong trong lòng trấn kinh hắn chỉ cảm thấy một t r ư ờ n g này đập vào kiên cố sắt thép bên trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dung chuyển cảm giác ngược lại chấn động đến có đau một chút loại này lực lượng còn là người sao thì chút bản lãnh này còn muốn giao hơn ta còn dám n ó i ta muốn chết trang bức quá mức đi sở hàn băng lãnh thanh âm vang lên trong nháy mắt cổ tay k h ẽ động toàn bộ bàn tay giống như bản xà t r ộ t vào bảng phong trên cổ tay Bạch! một thoáng thời gian sở hàn cánh tay đột nhiên phát lực mạnh mẽ thân thể lực lượng trực tiếp đem bảng phong t u n g tới đến cùng là ai tại khẩu suất cuồng nôn sở hàn thanh âm yếu đớt vang lên tay trái nắm tay hoanh minh mà xuất, minh nắm hoanh mà c ơ bắp lực l ư ợ n g trong n h á y m ắ trăm bắn a hướng bảy ề n n g ư ơ i nói t ai cuồng vọng, n g vậy ư ơ đây tính toán là cái gì? Chương 671, ai càng á i ai gì? Trường 671, c phách lối sở hàn thanh â m quanh quẩn ở trên bầu trời rõ ràng truyền vào giang tuyết thành trong thai của mỗi người nhất thời làm giang tuyết thành tâm tình mọi người kích động khó mà tự kiềm chế hô hô hô sở hàn kim càng quyền mang theo cuồng bạo kinh lực trung điệp đánh vào b ả n g phong lồng ngực quyền thế quân quận giống như kim cương giang giác nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xương n ư ớ c b ả n g phong lồng ngực tại sở hàn một quyền phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lom xuống dưới cái này trong hư không vân trung học viện người đều là biến sắc một màn trước mắt giống như một đạo y m ắng cái tát trung điệp phiến tại trên mặt của bọn hắn nhắc nhở lấy bọn hắn vừa rồi chế d ễ u là ngu xuẩn cỡ nào cùng vô c h i bàng phong bị đây đơn giản thô bạo một quyền đánh nát xương ngực hắn kinh hãi nhìn qua sở hàn một câu đều nói không nên lời hắn chỉ cảm thấy vừa rồi một quyền kia tựa như nặng nề g h đại sơn đập vào ngực hoàn toàn là một loại không thể kháng cự lực lượng làm sao có thể cái này sao có thể linh đông kinh ngạc nhìn một màn trước mắt nhịn không được lên tiếng kinh hô ngươi một điểm linh lực đều không có sử dụng làm sao có thể một quyền đánh bại bàng phong bàng phong thế nhưng là đường đường thần huyền cảnh cừng giả cái này sao có thể ninh đông nói ra trong hư không lòng của mọi người âm thanh mỗi người đều ánh mắt run rẩy nhìn xem sở hàn hoàn toàn không tưởng tượng ra được chuyện gì xảy ra căn bản không biết người lực lượng có thể cường hoành tới trình độ nào chỉ có vân trung học viện viện trưởng lương gia nguyện chuyển thở dài hãn tự mình lánh hội qua sở hàn cường hoành kinh khủng thân thể lực lượng có thể so với lục giai đ ỉ n h phong ma thú một quyền đánh nát bảng phong xương ngực căn bản cũng không tính là gì ngay tại ninh đông đám người kinh ngạc thời điểm bảng phong lánh mâu như máu toàn thân phát nổi lên ba động khủng bố từng đạo thâm thúy gợn sóng từ trên thân hình thành mạnh mẽ không gian chi lực hướng về sở hàn trên thân xâm nhập mà đi không gian gông xiềng bàng phong âm trầm âm thanh khủng bố yếu ớt vang lên c h ậ t một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực ngưng tụ tại sở hàn chung quanh thân thể hình thành từng đạo bó buộc gông xiềng một mực giữ lại sở hàn hai tay hai chân siêu sở hàn toàn thân bị không gian gông xiềng không chế lại về sau bàng phong trong nháy mắt tránh thoát sở hàn móng ướt cả người thân ảnh lõe lên lại xuất hiện tại sở hạng trước người tiểu tử ngươi vừa rồi rất phách lối a ngươi hỏi ta tính là gì ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết bàng phong sắc mặt g i ữ thợn bàn tay mang theo cường hoành linh lực tại lồng ngực ấn xuống một cái lập tức vụn vặt xương ngực một lần nữa tập kết cùng một chỗ sụp đổ lồng ngực khôi phục nguyên bản bộ dáng hô hô hô cường hoành linh lực tại lồng ngực vân quanh quần quận nhiệt lưu lần lượt lan tràn chậm rãi khôi phục thân thể thương thế đây chỉ là đơn giản tư liệu bà ấ chất bất t thần tố thân thể, tạm thời không có bất kỳ cái gì trở、ngại. Ta quá huyền cái đối với giả ngại. cảnh không cường có gì kỳ l thần huyền cảnh cường giả. Bàng giả. phong lãnh n ạ o bá đạo thanh â m vang lên nhìn xem trước người bị không gian gông xiềng vây khốn sở hàn ánh mắt kia giống như là nhìn một con dê đợi làm thịt tiểu tử coi như thân thể của ngươi lực lượng rất mạnh thừa dịp ta chủ quan đánh lén tại ta ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta chỉ vì ta là thần huyền cảnh c ư ờ n g giả bà phong khỏe miệng g ơ lên một vòng âm tàn độ con g giống như một cái người thắng đối kẻ bại m ệ t thị bá trong hư không biến cố đột nhiên xuất hiện khiến giang tuyết thành mọi người sắc mặt k ị c biến thân huyên cảnh cường giả bọn hắn từ bảng phong c u ầ n ngạo lời nói bên trong bắt được như thế một cái từ ngữ đây chính là đứng tại thần vũ đại lục đỉnh phong vũ giả giống như thiên thần tồn tại một thoáng thời gian giang tuyết thành đám người mặt s á m như cho mặc dù bọn hắn không biết những người này nhất tinh chuẩn tu vi võ đạo nhưng là bọn hắn đều có một loại cảm giác sở hàn khả năng không qua được cửa ải này giang tuyết thành truyền thuyết khả năng liền muốn kết thúc tại thân huyền cảnh cường giả bàng phong kinh khủng uy áp phía dưới đám người thậm chí quyết lãng sở hàn đánh tơi bởi qua lương giang sự t ì n h giang tuyết thành đám người kinh ngạc trong hư không đám người càng thêm kinh ngạc đây là không gian gông s i ề n g thân huyền cảnh cường giả tiêu chí thân huyền cảnh c ư ờ n g giả trung quy là t h â n huyền cảnh c ư ờ n g giả căn bản không phải chỉ là một cái thiên huyền cảnh có thể đối phó thần a liền biết bằng p o láo n trưởng không tên g thua một sẽ mao đ u tiểu tử. g u mội vô c huyền i i t ể tử, v ậ mà là ngây thiên thơ h coi u cảnh cương ó thể thắng thần Thần chiến huyền cảnh. huyền cảnh c giả chính là có thể xưng là thần tồn tại vẹn vẹn bằng vào không gian chi lực liền đủ để d i ệ t s á t hết t h ể thiên huyền cảnh thân huyền cảnh phía dưới đều là run dế câu nói này một chút cũng không sai trong hư không bảy cái thiên huyền cảnh cương giả trong n g á y mắt kích động lên một lần nữa lộ ra mỉa mai sắc mặt lão bàng ngươi làm ta giật cả mình vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi l ậ n thuyền trong mương ai ninh đông sắc mặt hơi chậm lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng thở phào một cái cả người dễ dàng rất nhiều cái này thì ngay cả vân trung học viện viện trưởng lương giang đều n ộ n g hắn ngược lại là không nghĩ tới lợi dụng không gian chi lực điểm này ngay thương chiến đấu bên trong có thể cùng hắn giao thủ chí ít đều là thần huyền cảnh cấp bậc sở hàn có được thần huyền cảnh cấp bậc thực lực nhưng là tu vi thật sự cũng chỉ có thiên huyền cảnh cái này khiến lương giang chấn kinh nhưng lại quên ở trong đó cực kỳ trí mạng một điểm không gian gông s i ề n g chẳng lẽ đây chính là sở hàn một điểm lương giang hít một hơi thật sâu ánh mắt trở nên phức tạp nếu là sở hàn cứ như vậy bị bảng phong bắt đi đối với vân trung học viện tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất sở hàn cùng đoan mục thế ra chỉ cần có một phương diện kẹp ở giữa vân trung học viện liền không lo có lẽ ta giả thật rồi sợ đầu sợ đuôi đi lương giang trong lòng hồi tưởng đến bảng phong những năm này hắn làm viện trưởng du tẩu cùng đại lục các thế lực lớn ở giữa vì bảo trụ học viện đã sớm san bằng tất cả góc cạnh xử lý sự t ì n h trở nên khéo đưa đ ẩ y cũng sẽ không có trước kia phong mang là thời điểm về hưu lương giang thở dài trong lòng cả người trong nháy mắt trở nên già đi rất nhiều chuyện chỗ này liền từ nhiệm vân trung học viện viện trưởng đi ha ha ha ha ha bàng phong lộ ra cởi mở tiếng cười hắn quay người nhìn về phía những cái kia vân trung học viện thiên huyền cảnh cường giả trên mặt nổi lên vẻ đắc ý các ngươi nói ta làm ninh h thế ư trí tên t nào xử ể u xuất s i này. Bàng phong đông i mắt l ạ h thân lẽo, lên trên nổi n n ồ đậm để đoạn đoạn mọi một sát sát cái phát bất tuyết thành trong lòng mọi người phát run. Tiểu tử ta một ngón tay, chúng ta thì đoạn hai tay của hắn tốt, ý, ý cỗ có che chúng chúng của này không giang lòng người run. này ngón hắn yếu kỳ hai gì giấu, dẫn ù sao giao gia cho đoàn không người Đông thời điểm, chỉ cần không phải người chết là được rồi. Ninh chỉ cần chết được thế một là d đầu tiếp lời gốc dạ khoe miệng nụ cười nhàn nhạt, nhạt làm cho những ngày này huyền cảnh cường giả liên tục gật đầu đồng ý ha ha ha vậy liền đoạn hai tay của hắn bàng phong quần g tiếu một tiếng quay đầu nhìn về phía sở hàn đầu ngón tay sắc bén linh lực như đao mà lên tiểu tử về sau vĩnh viễn đừng lại cùng thần huyền cảnh cường giả phách lối ai u không đúng tiểu tử ngươi không co sau đó ha ha ha ha. bàng phong tiếng cười cùng một chỗ lập tức dẫn tới trong hư không đám người cười vang trên mặt mỗi người đều có vẻ đắc ý các ngươi không cảm thấy cao hứng quá s ớ m sao ngay tại lúc lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên c ả người đến n cuối từ đầu đến cuối đều l ạ h nhạt n h ư gió cực kỳ b ì n h tĩnh, h n k ô g có c h ú t nào b ị v â y bồi dối. m ư ơ g 672, phạm ta giang tuyết thành người giết không tha sớm sao bàng phong nhìn c h ầ m c h ầ m bị không gian gông xiềng một mực k h ô n g chế lại sở hàn trong mắt nổi lên đạo đạo lanh mang ta cũng không cảm thấy sớm thân thể của ngươi lực lượng rất mạnh nhưng là coi như thân thể lực lượng tại mạnh cũng vô pháp cùng không gian chi lực chống lại bàng phong lắc đầu một bộ ăn chắc sở hàn bộ dáng từng r trung trên ra trận u quanh huyền đều n vân trung học viện thiên huyền cảnh cứng, Người bản thân. hàn thanh âm nhàn nhạt văng lên, tại vô số người nhìn chăm chú, trên thân nổi lên đạo đạo mạnh mẽ không gian g giả, cao ba học chi Thái chăm chú, Cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách, cách. vô âm mặt sát. tại đắc mẽ đề đạo đạo đậu. lộ ý Sở số đạo vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên trói buộc sở hàn không gian gông xiềng trong nháy mắt nước t o á t ra sở hàn vị trí không gian một mảnh chấn động giống như một đạo vô hình g ậ n sóng hướng về t r u n g quanh tán động không không không đây không có khả năng bàng phong con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn cảm giác được rõ ràng hắn không gian gông s i ề n g bị một loại cuồng bạo hơn không gian chi lực phá hủy cái này sao có thể ta thế nhưng là thần huyền cảnh cường giả làm sao có thể tại không gian chi lực bên trên thua với một cái thiên huyền cảnh bàng phong sắc mặt trắng bệnh trong mắt đều là thất kinh trong lòng ngạo khí trong nháy mắt sụp đổ không thể nào sao s ở hàn thân ảnh loại lên trong nháy mắt lách mình phóng tới bảng phong khoe miệng n ế t lên một cái tả mị độ cong đây muốn nhìn là ai không gian chi lực sở hàn lấy tay vừa ra một cỗ hùng hồn không gian chi lực mãnh liệt mã xuất bao phủ tại bảng phong trên thân một thoáng thời gian bảng phong bên người nổi lên một cỗ mắt trần có thể thấy không gian ba động trợ hình bầu dục không gian bức tường ngăn cản cấp tốc hình thành tựa như một cái độc lập không gian đem bảng phong giam ở bên trong thiên địa tù lung lương giang nhịn không được kinh hô một tiếng hắn là thần huyền cảnh thứ nhị trọng nước thang tu vi rất rõ ràng thiên địa tù lung ứng dụng đây là thần huyền cảnh thứ nhị trọng nước thang cường giả mới có thể sử dụng không gian phong tỏa chi pháp chơi ạ thiên phú của thiếu niên này thật là đáng sợ lương giang trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng kinh ngạc nhìn qua sở hàn thiếu niên này khắp nơi lộ ra bất phảng n ă m gần mười bảy tuổi liền có thể tu luyện tới thiên huyền cảnh đây đã là tuyệt thế chi tư lấy thiên huyền cảnh tu vi đối cứng thần huyền cảnh đây là trăm năm khó gặp sự tình hiện tại h ắ n vậy mà ngạc nhiên phát hiện cái này tên là sở hàn thiên tài thiếu niên lại còn có thể tại thiên huyền cảnh đem không gian chi lực lĩnh ngộ được như thế đỉnh cao nhất trình độ đây quả thực không thể tưởng tượng để cho người ta nhìn mà than thở bàng phong trường lão ta không có gọi sai đi vừa rồi ngươi thành thành thật thật nằm xuống các ngươi vân trung học viện người còn có sống cho các ngươi cơ hội sống sót là chính các ngươi không biết chân quý sở hàn băng lanh thanh nhâm vang lên như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bàng phong trước người một cái kim càng quyền o à n h kích mà đi giang d ắ c sở hàn nắm đấm trùng điệp o à n h kích trên ngực bàng phong khiến cái kia vừa mới khôi phục xương ngực trong nháy mắt vỡ nát nhỏ vụn xương cốt đâm vào bàng phong huyết nhục bên trên trong nháy mắt huyết quàng bắn ra phức bàng phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi cả người bạo ngã mà xuất thân thể ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đạo đường vòng cung hướng về sở ra viện lạc rơi đi、Siu. sở i ê u s hàn thân ảnh l o a lên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lấy làm cho người hoa mắt tốc độ bay bắn đi ra xét qua đạo đạo tàn ảnh cái sau vượt cái trước đuổi kịp bảng phong phạm ta giang tuyết thành người giết không tha sở hàn nghiêm nghị thanh â m vang vọng chân trời sát phạt chi khí tỏ khắp hư không tại vô số đạo ánh mắt kinh sợ phía dưới lại đấm một q u y ề n đánh phía bảng phong lồng ngực vê anh q u y ề n như lôi đ ỉ n h cương manh ba đạo hù dọa một đạo vang vọng sở hàn cường hoành cồn b ạ o nắm đấm đánh vào bảng phong lồng ngực trong nháy mắt vỡ nát bảng phong huyết l ụ trực tiếp quán xuyên bảng phong thân thể giang giác sở hàn kinh khủng quyền kình trong nháy mắt phấn toái chân không đạo đạo không gian mảnh vỡ tại bảng phong thể nội vỡ tan không gian loạn lưu trong nháy mắt hình thành một đạo gió lốc từ trong đảo bên ngoài xoắn nát bảng phong quanh thân huyết đủ. x o ặ t mạng thiên huyết vũ huy sái mà xuống n h u ộ n đỏ giang tuyết thành bầu trời để mỗi người kinh hãi mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói không ra lời đương đương thần huyền cảnh cường giả cứ như vậy vẫn lạc trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người toàn bộ giang tuyết thành đều trở nên an t ĩ n h lại trên mặt của mỗi người đều có ngưng trọng vẻ phức tạp chiến thắng thần huyền cảnh cường giả cùng oanh s á t thần huyền cảnh cường giả đây hoàn toàn là hai việc khác nhau bao quát lương giang ở bên trong ai cũng chưa từng nghĩ đến sở hàn oanh s á t thần huyền cảnh cường giả sẽ là như thế gọn gàng người không biết sở hàn lăng không hư lập mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt lạnh như điện giống như một tôn cái thế đê vương uy lăng thiên h ạ không sợ sở hàn thanh â m ở trên bầu trời quanh quẩn nhất thời làm trên bầu trời vân trung học viện cường giả sắc mặt kịch biến toàn thân không ư ức chế được run lầy bầy tâm tính triệt để sợ sưu sở, sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống cả người đằng không mà lên phủ diêu mà lên một lần nữa về tới vân trung học viện mấy người vây kín bên trong khoe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt sở sở sở thủ tịch ninh đông âm thanh run d ẩ y lấy bay về phía đến đây hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì lương giang không cho bọn hắn xuất thủ thiên địa tù lung đây chính là thần huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang mới có thể không gian chi lực ứng dụng vậy mà xuất hiện tại một cái thiên huyền cảnh trên người thiếu niên vẹn vẹn bằng vào bực này không gian chi lực sở hàn cũng đã đứng ở thế bất bại kiến thức đến bảng phong thảm trạng về sau ninh đông cảm thấy thọ tử hồ bi vừa rồi tràng diện coi như đổi lại là hắn chỉ sợ cũng là kết quả giống nhau bị thiên địa tù lung gây khốn cũng chỉ có thể chờ chết sợ thủ tịch đây đều là hiểu lầm chúng ta bây giờ cứ dựa theo ngài nói làm quỳ xuống dập đầu tự đoạn nhất chỉ ninh đông cười làm lành nói hắn vừa ra nhất thời làm chung quanh những ngày này huyền cảnh cường giả thấy được sinh tồn quan mang một thoáng thời gian t ừ n g đạo không gian bức tường ngăn cản xuất hiện tại dưới chân của bọn hắn chặn tám cái cường giả quỳ giảp xuống giữa không trung cạch cạch cạch cạch cạch giang tuyết thành bên trong đám người kinh ngạc đón đầu nhìn trời một bộ để bọn hắn chung thân khó quên bức tranh hiện ra tại trước mắt của bọn hắn tám cái cường giả bảy cái thiên huyền cảnh một cái thần huyền cảnh vây quanh sở hàn q u ỷ xuống đất dập đầu thanh âm thanh thuy vang vọng chân trời vân trung học viện các cường giả liên tục dập đầu chín cái mỗi người cái chán đều hiện ra đỏ hừng cùng vết máu hình ảnh như vậy để giang tuyết thành đám người nghẹn họng nhìn chân chối vợ môi có chút run rẩy trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân đây chính là giang tuyết thành thủ hộ t r ư ở n g lão một cỗ manh liệt cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra mỗi người đều thẳng xuống lưng rõ ràng ý thức được giang tuyết thành lại không là cái kia làm cho người coi nhẹ bắc vực thành nhỏ ba b ư ba ba ba mọi người ở đây tâm tình khoéi động thời điểm trong hư không từng đạo hàn mang hiện lên trận huyết quang bắn ra những này trong mắt bọn hắn cao không thể chạm cường giả tuyệt thế không chút do dự chém đứt ngón tay của mình sợ thủ tịch chúng ta dựa theo ngài nói làm có thể thả chúng ta đi rồi sao linh đông hít một hơi thật sâu trong mắt lóe ra vẻ trờ mong t r u n g quanh thiên huyền cảnh các cường giả đều là ngừng thở không dám lên tiếng ha ha ha chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như bây giờ làm quá muộn sao sở hàn có chút hít mắt trong mắt lánh mang lấp lóe bung thả sát ý bao phủ bầu trời đem những cường giả này toàn bộ thôn p h ệ s ở thủ tịch ngài là thiếu niên thiên tài tổng không đến mức nói không giữ lời đi ninh đông khỏe miệng run nhẹ nhẹ hắn đang vì mình sinh mệnh làm đánh cược lần cuối nói không giữ lời sở hàn cười lạnh một tiếng c h ậ t một cỗ bàng bạc không gian chi lực quét sạch mã xuất đem tám người này toàn bộ trói buộc chặt Các tựa hồ cũng không có đem ta, coi là chuyện ác, ngươi không Trường đi. tựa ta, to tắt hồ không đem là sở n s hàn vừa nói giang tuyết thành trực tiếp nôn náo mỗi người chú ý chiến cuộc người đều nhịn không được run rẩy tâm tình kích động khó mà tự kiềm chế đây chính là giang tuyết thành thần thoại đây chính là giang tuyết thành truyền thuyết đám người ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt bọn hắn lần đầu tiên trong đời phát giác sở hàn bá đạo lại như thế để cho người ta sảng khoái để cho người ta thống khoái linh đông đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi tim hướng để ép một tảng đá lớn dầu di không thở nổi loại này vận mệnh bị người nắm giữ cảm giác cực kỳ không thoải mái s ở thủ tịch lúc này vân trung học viện viện trưởng lương giang lách mình má xuất đi tới sở hàn trước người trên khuôn mặt giàn mua cười theo cho nhìn cực kỳ lòng chua sót bọn hắn đều đã đạt được nên được trừng phạt xem ở lao già ta trên mặt mũi liền bỏ qua bọn hắn đi lương giang thành khẩn cầu xin đem tư thế thả rất thấp giang tuyết thành trên bầu trời trong nháy mắt bày biện ra một bức sở hàn vi tôn cục diện những cường giả này mệnh tất cả đều giữ tại sở hàn một người c h i thủ sinh hoặc l à chết toàn bằng sở hàn một lời giang tuyết thành bên trong mỗi người trong mắt đều toát ra một vòng h ư ớ n g tới đây mới thật sự là cường giả uy lăng thiên dưới tiếu ngạo chúng sinh lương viện trưởng ta đã đã cho ngươi một lần mặt mũi ngươi còn không đến mức để cho ta cấp hai lần mặt mũi mặt mũi của ngươi không có lớn như vậy đi sở hàn băng lanh thanh âm trực tiếp vỡ vụ lương giang trong lòng mọi người huyễn tưởng ta lương giang lập tức cá khẩu không trả lời được sở hàn nói không sai ngay từ đầu thời điểm đã đã cho hắn mặt mũi hiện tại còn đi cầu tình nào có nhiều như vậy mặt mũi húng chi lương giang cùng sở hàn cũng không có giao tình gì sở hàn có thể làm được dạng này đã là rất lớn tha thứ sở thủ tịch xin ngươi buông tha bọn hắn đi ngươi có điều kiện gì cứ mở miệng chúng ta vân trung học viện nhất định thỏa mãn ngươi lương giang hít một hơi thật sâu dưới chân nổi lên một đạo không gian bích trướng chật quỳ trên mặt đất t r u n g điệp dập đầu một đầu lương viện trưởng ta mới vừa rồi bị không gian gông x i ề n g vây khốn thời điểm làm sao không thấy ngươi mở miệng cầu tình đâu sở hàn cũng không có trực tiếp trả lời lương giang chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu câu này trực tiếp lĩnh lương giang sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt không có chút huyết sắt nào không nói lời nào đối mặt ta nể mặt ngươi ngươi lại muốn ta cái chết chi Trên thế giới này, không có chuyện dễ dàng như vậy. ít tại ta này, không có chuyện dễ dàng như Chí giới vậy. có dễ sở hàn thân r ê n t không ảnh quỷ mị loay lên trong nháy mắt xuất hiện tại một vị thiên huyền cảnh cường giả trước người vân trung học viện tám vị c ư ờ n g giả tất cả đều bị thiên địa tù lùng c ô n g trụ hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở hàn xuất thủ hô hô hô sở hàn đấm ra một quyền quyền kinh như gió trực tiếp đánh phía vị này thiên huyền cảnh cường giả lồng ngực dừng tay lương giang sắc mặt run lên đột nhiên t r ợ t quát một tiếng hắn là vân trung học viện viện trường nhất định phải thủ hộ vân trung học viện người ông lương giang trên thân khí thế chấn động bàng bạc không gian chi lực hướng về chung quanh quyết tán vợn quanh tại từng cái thiên địa tù lung chung quanh đụng chạm sở hàn không gian chi lực siêu lương giang thân ảnh lóe lên mà xuất không hề dừng lại một chút nào thẳng đến sở hàn mà đi bàng phong đã chết nơi này không thể lại chết người lương giang trong mắt lóe ra tinh mang kinh khủng lăng lệ bay lên thẳng đến sở hàn đánh rết mà đi vain sở hàn căn bản không quản lương giang công kích một quyền trùng điệp đánh vào cái kia thiên huyền cảnh cường giả lồng ngực trong nháy mắt huyết quang v a n g khắp nơi trực tiếp nghiền nát vị này thiên huyền cảnh cường giả toàn bộ sinh cơ h u vị này thiên huyền cảnh cường giả giống như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ ném đi ra ngoài trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường vòng cung lập tức trùng điệp ngã tại trên mặt đất thiên huyền cảnh vất lạc nhưng mà dạng này một màn nhưng lại không thể hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân chỉ vì lương giang công kích đã đi tới sở hàn trước người lương viện trưởng bằng thực lực của ngươi ngươi có thể làm gì được ta sở hàn khoe miệng n ế t lên một cái tà mị độ cong trở tay một quyền đón nhận lương giang bàn tay quyền thế quân quận trưởng phong liệt đấy tại mọi người ánh mắt kinh hai phía dưới trùng điệp đụng vào nhau Quang. Một t đạo rầm ù n tiếng g điệp va c h rầm trong chốc lát không gian vỡ vụn tử khí bay tứ tung lương giang cường thế thế công đem không gian vỡ vụn chỗ trực tiếp đẩy hướng sở hàn trong nháy mắt sở hàn bị vô tận tử khí vân quanh su i ê lương giang bay ngược thoát thân mà ra ngưng trọng nhìn chằm chằm bị tử khí bao khỏa sở hàn trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn cùng an bình hô hô hô tối tăm m ở mịt tử khí trong nháy mắt vờn quanh tại sở hàn quanh thân ngay cả sở hàn quần áo đều không có phá hư liền một lần nữa tiến vào không gian bên trong khiến vỡ vụn không gian trở về hình dáng ban đầu s ở thủ tịch chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn hắn đều giết chết sao lương giang trầm giọng hỏi trong mắt lóe ra thật sâu lo lắng từ khi biết sở hàn đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy sở hàn rất mạnh thậm chí tìm không thấy bất kỳ điểm đột phá cái này khiến hắn căn bản không có biện pháp tại ngắn thời gian bên trong ngăn cản sở hàn không sai sở hàn nhẹ gật đầu ánh mắt chuyên hướng một cái khác thiên huyền cảnh cường giả thân ảnh như quỷ mị vọt bắn m à x u ấ t một quyền nổ lên oanh minh m à x u ấ t ba ảnh sở hàn cường hoành một quyền giống như thần khín đện ở trên thân trực tiếp đem vị kia thiên huyền cảnh cường giả hoành thành huyết vụ đầy trời ngay cả hoàn chỉnh thân thể đều không thấy được sở thủ tịch ngươi đắc tội nhiều như vậy thế lực bọn hắn đều sẽ tìm tới giang tuyết thành chẳng lẽ ngươi cứ như vậy một mực giết tiếp lương giang trong mắt lóe lên một vòng thương yêu những người này đều là vân trung học viện trùng kiên lực lượng mỗi cái tổn thất đều khó mà tiếp cận lương viện trưởng cũng không phải là ta đắc tội bọn hắn mà là bọn hắn đắc tội ta chỉ cần bọn hắn dám bước vào giang tuyết thành nửa bước tới một tên ta giết một tên đến hai cái ta giết một đôi thần cản giết thần ma cản giết ma sở hàn cùng ngạo thanh n m vang vọng giang tuyết Thành. làm cho giang tuyết thành đám người tâm thần khoái động phấn chấn không thôi s ở thủ tịch ngươi làm như thế ngươi sợ làm cho chúng n ộ sao ngươi mới mười bảy tuổi ngươi đ ố i thần vũ đại lục thế lực lại giải nhiều ít lương giang mở miệng lần nữa trong lòng của hắn ôm huyến tưởng dù là sở hàn hiện tại dừng lại còn có thể lưu lại một chút vân trung học viện cường giả không đến mức toàn bộ đều vẫn lạc tại nơi này ha ha ha ha ha sở hàn cười lớn một tiếng thanh âm bên trong lộ r a vô tận thoải mái cùng phách lối thân ảnh không có bất kỳ cái gì đình trệ lại l à đấm ra một q u y ề n vỡ vụn một vị thiên huyền cảnh cừng giả ta có một vị trưởng bối đã từng nói cho ta biết người không hung ác đứng không vững sở hàn trong mắt nổi lên một vòng hồi ức c h i sắc kiếp trước lao đầu tử dậy bảo rõ mồn một trước mắt giống như hôm qua các ngươi những thế lực này dám chọc đến trên đầu của ta chuyện này chỉ có thể nói rõ ta còn chưa đủ ác không có thể làm cho các ngươi đầy đủ e ngại sở hàn cười lạnh một tiếng những người này s ợ dĩ dám tìm bên trên giang tuyết thành chẳng qua là cảm thấy giang tuyết thành nhỏ yếu nếu để cho bọn hắn đi tuyết lĩnh hàng ra sợ là ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái gây nên trúng nộ thì thế nào ta sẽ dùng quả đấm của ta để các ngươi giận mà không dám nói gì hết thể ngầm miệng để các ngươi bất luận kẻ nào tại đi vào giang tuyết thành trước đó đều trước ước lượng một chút năng lực của mình chương 674, đoan mục thế ra người tới cảm tạ tuyết ngưng váy vạn thưởng sở hàn c u ồ n g ngạo bá đạo thanh âm quanh q u ầ n tại giang tuyết thành bầu trời khiến giang tuyết thành bên trong trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kích động b ảnh sở hàn thân ảnh trợt lóe lên lại là một cái thiên huyền cảnh cường giả tại nắm đấm của hắn phía dưới mệnh tang tại chỗ hô hô giang tuyết thành bên trong đám người mỗi người hô hấp đều trở nên thô trọng rất nhiều dạng này tương màn tại để bọn hắn phân chấn t i ê u ngạo đồng thời cực lớn trình độ kích thích thần kinh của bọn hắn may mắn lúc ấy lựa chọn đứng ở sở hàn bên này giang tuyết thành trong lòng mọi người vô cùng may mắn lực chiến đấu như vậy dạng này bông u thả bá đạo hơn nữa còn dạng này tuổi trẻ tương lai có thể đạt tới loại trình độ gì đơn giản khó có thể tưởng tượng hư không bên trong vân trung học viện các cường giả tất cả đều bị sở hàn thiên địa tù lùng không chế được cho dù là nhận lấy lương giang không gian chi lực sung kích những người này y nguyên không thể động đậy h i ệ n nhiên là từng cái bia sống nương theo lấy sở hàn vừa rồi một quyền vân trung học viện bảy cái thiên huyền cảnh đã vẫn lạc bốn cái hai cái thần huyền cảnh cường giả vẫn lạc một cái số người chết vượt qua một nửa tình thế như vậy là ai cũng không nghĩ tới sở ra bên trong tân nhiệm thủ hộ trưởng lão thần huyền cảnh cường giả hạ o nguyệt lão tổ ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong một màn tinh n g u y ệ t loan hủy diệt một khắc này còn rõ mồn một trước mắt đợi một thời gian kẻ này tất thành phi phàm đại khí hạ o nguyệt lao tổ trong mắt chưa tinh mang hắn hiện tại một điểm trả thù sở hàn g tâm tư cũng không có chỉ muốn kiên định đi theo phía sau thiếu niên này ta sẽ bảo vệ cẩn thận sở ra hạ nguyệt lao tổ kiên định lẩm bẩm hắn rất may mắn không cùng lấy tinh nguyệt loan trôn cùng ở chỗ này tỏa sáng hắn đệ nhị nhân sinh nghĩ đến mấy ngày trước đây sở hàn bàn giao g sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hư không bên trong sở hàn thân ảnh tại lại lần nữa lấp lóe m à x u ấ t tốc độ kinh người trong chớp mắt liền biến mất không thấy bị thiên địa tù lung c h ó i buộc chặt tam vị thiên huyền cảnh cường giả trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tường mỗi lần sở hàn thân ảnh phiêu tán liên sẽ vẫn lạc một vị thiên huyền cảnh cường giả hiện tại chỉ còn lại ba người bọn họ ai cũng không hy vọng là kế tiếp vâng ngay tại lúc lúc này một cỗ bảng bạc không gian chi lực chút xuống trong nháy mắt tràn ngập tại giang tuyết thành bầu trời trong nháy mắt đánh nát bao phủ tại vân trung học viện trên thân mọi người thiên địa tù lung s i ê u trong chốc lát một vị lão giả phá không mà ra khỏe mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh hơi có vẻ bàn tay khô gầy trực tiếp đón nhận sở hàn năm đấm vâng một đạo tiếng trầm văng lên hai người va chạm chỗ không gian vỡ nát lão giả lui về phía sau một khoảng cách mặc dù không có tổn thương đến sở hàn nhưng lại thành công ngăn trở sở hàn sát phạt rốt cục chịu hiện thân sao sở hàn đứng lơ lửng trên không không có tiếp tục phát động công kích trong con ngươi lạnh như băng sát ý kinh khủng ngập trời để cho người ta không dám nhìn thẳng sở hàn ngươi so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lão giả hai tay nâng bầu trời bàng bạc không gian chi lực hình thành từng đạo không gian c ô n g xiềng giống như là miếng vá một lần nữa sắp sụp sập hư không tu bổ lại bái kiến đoan mục gia chủ vân trung học viện bốn người khôi phục năng lực hành động về sau lập tức đối vị này đột nhiên xuất hiện lão giả không mình hành lễ trong mắt lóe ra cùng bái chi sắc lão giả này chính là đoan mục thế gia gia chủ đoan mục hồng tuyền lương giang viện trưởng ta tới chậm đoan mục hồng tuyền lườm lương giang một chút khỏe môi n ế t lên nụ cười ý vị t h â m trường trong giọng nói không có chút nào ấ y náy đoan mục gia chủ đây là đâu còn xin đoan mục gia chủ chủ trì đại cục lương giang hơi h í p mắt lại ngoài cười nhưng trong không cười hắn từ sở hàn trong lời nói liền biết được đoan mục hồng tuyền đã sớm tới chỉ là đang yên lặng xem kịch thì ngay cả vân trung học viện hao tổn vượt qua một nửa đều thờ ơ bất quá lương giang cũng minh bạch vì sao đoan mục hồng tuyền có thể như vậy tựa như sở hàn đây đều là cho là hắn đung đưa không ngừng kẹp ở hai cỗ thế lực bên trong ngược lại trong ngoài không phải người nguyên lai là đoan mục gia chủ tự mình đến thật sự là vinh hạnh đã đến sở hàn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt giống như là nghênh đón đường xa mà đến khác h nhân không có chút nào bất kỳ cảm giác nguy cơ sở hàn ngươi không hổ là thiếu niên thiên tài ta đoan mục hồng tuyền tung hoành nửa đời chưa từng có nhìn thấy qua ngươi dạng này thiếu niên đoan mục hồng tuyền nhìn chăm chú sở hàn ánh mắt thâm thúy phảng phất muốn đem sở hàn nhìn thấu chỉ là ngoại trừ sở hàn linh hồn niên k ỳ tại mười bảy tuổi bên ngoài không nhìn thấy bất kỳ vật gì thì ngay cả linh lực đều không có cảm giác được bằng vào thân thể lực lượng liền có thể oanh s á t bốn cái thiên huyền cảnh cường giả một cái thần huyền cảnh cường giả chuyện như vậy đoan mục hồng tuyền chưa từng nghe thấy đoan mục hồng tuyền thu hồi tất cả lòng khinh thị chiến đấu mới vừa rồi hắn thu hết vào mắt trước mặt thiếu niên này xứng với hắn chuẩn bị mênh mông c h ẳ n g diện ha ha ha đoan mục gia chủ quá thưởng cũng không phải ta thiên phú tốt như vậy thật sự là đối thủ quá yếu căn bản không có chút hứng thú nào sở hàn cất tiếng cười to hai người đối thoại không có bất kỳ cái gì che giấu rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người cho dù ai cũng có thể cảm giác được gần chứa trong đó mùi thuốc súng sơ hàn nếu như ta không nghe lầm ngươi mới vừa nói chỉ cần chúng ta dám bước vào giang tuyết thành nửa bước tới một cái ngươi sắt một cái đến hai cái ngươi sắt một đôi đây chẳng phải là nói ngươi muốn giết ta à đoan mục hồng tuyền thanh âm lạnh lùng nói hắn hiện tại lăng không tại giang tuyết thành trên không đây theo một ý nghĩa nào đó đã coi là đặt chân giang tuyết thành、ai? ta còn tưởng rằng ngươi là già nên hồ đồ rồi ai không nghĩ tới ngươi là sống không kiên n h ẫ n được nữa vừa rồi ngươi nên đổi giọng nói tung h à n h cả đời đều chưa từng gặp qua người như ta t ừ ngươi đặt chân giang tuyết thành một k h ắ c này ngươi liền không có tuổi già sợ hàn thẳng thắn xâm nhiên tràn ngập sát cơ thiên khùng trong hư không bao phủ nặng nề tính mịch hoa ha ha thật sự là nghẽ con mới để không sợ có ba tuổi con nhỏ liền như thế không đem ta đoan mục thế ra để vào mắt nếu là không giết người ta đoan mục thế ra thanh danh ở đâu đoan mục hồng tuyền cuồng tiếu một tiếng hắn đối lư không vầy vây tay trong n g á y mắt lần lượt từng thân ảnh phá không mà ra hiện lên ở giang tuyết thành trên không siêu siêu siêu mấy hơi thở thời gian giang tuyết thành trên không hư đứng thẳng bảy đạo thân ảnh mỗi người khí tức trên thân ba động đều so vẫn lạc bảng phong còn mạnh hơn bảy cái thần huyền cảnh cường giả cái này lương giang con ngươi đột nhiên co rụt lại bảy người này hắn đều nhận ra ngoại trừ đoan mục hồng tuyền đệ đệ đoan mục hồng hủ bên ngoài đều là bắc vực các đại gia tộc đỉnh cấp cường giả thực lực của mỗi người đều không kém hắn đoan mục thế gia lại có dạng này chuẩn bị lương giang trong lòng có chút hối hận sớm biết như thế liền kiên định đứng tại đoan mục thế gia trên lập trường vân trung học viện cũng không trở thành rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy trong mắt hắn sở hàn tuyệt vô phần thắng rồi đoan mục gia chủ nói đúng a ta vừa bàn tiếng các ngươi liền bước vào đến giang tuyết thành bên trong nếu là không giết các ngươi ba đặc biệt cảm tạ tuyết ngưng váy v ạ n thưởng viết sách nửa năm qua lần thứ nhất thu được v ạ n thưởng tâm tình rất kích động chỉ có tăng thêm báo đáp lần thứ nhất v ạ n thưởng chỉ ít thêm cái năm chương đi có thể sẽ phân t ạ i khác biệt số trời lên yên tâm đi ta sẽ không thật giả lẫn lộn bốn canh hoặc canh năm về sau ta mới có thể tính là tăng thêm nếu như ngay cả bốn canh đều không có làm được coi như thông thường đổi mới không mặt mũi nói là tăng thêm đây năm chương tăng thêm ta sẽ mau chóng thực hiện cuối cùng cảm tạo một đường ủng hộ ta đáng yêu các độc giả cảm ơn các ngươi chương sáu trăm bảy mươi lăm chín đại thần huyền cảnh cường giả thật là phách lối tiểu tử a trong đám người một thanh e m vang lên người này cùng đoan m ộ c hồng tuyển giống nhau đến bảy tám phần chính là đoan m ộ c hồng tuyển thân đệ đệ đoan mục hồng hủ đoan mục hồng hủ đồng dạng ở vào thần huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang cùng huynh trưởng đoan mục hồng tuyển thực lực tương đương đều tại lương giang phía trên tiểu hai tử đều như vậy không lớn không nhỏ không biết tôn kính t r ư ở n g bối đoan mục hồng tuyển cười lạnh một tiếng chặt quay người nhìn về phía bên người bảy người các lao bằng hưu chúng ta thật lâu chưa từng có hỏi bắc vực sự tình bây giờ bị một tên tiểu tử cưỡi tại trên đầu nếu là không thể hảo hảo giáo h ấ n hắn một trận chẳng phải là để thế nhân cười nhạo đoan mộc c chầm hồng thanh thấp tuyển nói, nôn ở giữa tử rất âm có ở kích đ n tính.、Sở、hàn, vừa rồi ngươi nói muốn g Sở vừa rồi đem hồng ú n những lao ra hỏa này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có bản lánh này hay không? Đoan g ta ta thật lao ra hỏa ra hay h lại có mục tuyền tiến về phía trước một bước bước ra trên thân khí thế lập tức liên tục tăng lên thần huyền cảnh thứ nhị trọng nấc thang thực lực quét sạch toàn trường khí thế kinh khủng đem toàn bộ giang tuyết thành bao phủ ở bên trong đoan mộc hồng tuyền đoan mộc thế gia gia chủ thần huyền cảnh lục trọng cường giả lĩnh giáo sở hàn sở thủ tịch cao chiêu đoan mộc hồng tuyên tiếng nổ mã xuất thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn thân h u y ề n cảnh lục trọng người này đứng ở thần huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang đ ỉ n h phong chơi ạ đây là cỡ nào cường giả a đường đường đoan mộc thế ra gia chủ đây chính là sở thủ tịch đối thủ sao giang tuyết thành bên trong trong nháy mắt nhắc lên đạo đạo kinh hô thanh âm mỗi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh xuống tới trong mắt lóe ra chấn kinh chi s ắ c thân h u y ề n cảnh phía dưới đều là run dế dù là sở hàn đánh bại vị kia thần huyền cảnh nhất trọng bàng phong trường lão nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể đánh bại thần huyền cảnh lục trọng cường giả thần huyền cảnh mỗi tăng lên một trọng cảnh giới liền giống như một lần thuế biến cảnh giới ở giữa tranh l ệ n h giống như không thể vượt qua hừng câu giang tuyết thành đám người ngửa đầu nhìn lên bầu trời hai chân run lẩy bẩy bọn hắn ủng hộ sở hàn hy vọng sở hàn có thể thắng lợi nhưng là ở sâu trong nội tâm đã không có lòng tin đoan m ộ hồng tuyền k h o miệng g ơ lên một vòng âm lãnh đổ của n g hắn tự báo thân phận cùng tu vi chính là vì c h ấ n nhiếp giang tuyết thành c h ấ n nhiếp tất cả đứng tại sở hàn người bên kia để bọn hắn ý thức được sở hàn đối mặt chính là dạng gì thế lực đoan mục hồng hủ đoan mục thế gia phó gia chủ thần huyền cảnh lục trọng cường giả linh giáo sở thủ tịch cao chiêu trong bảy người đoan mục hồng hủ tiếp lấy bước ra một bước đứng tại đoan mục hồng tuyền bên người cùng đoan mục hồng tuyền đứng s o n g vai khi thế bàng bạc b ư ớ c lên mà lên hướng về sở hàn quét sạch mà đi triệu ngạo dễ phượng sơn triệu gia gia chủ thần huyền cảnh lục trọng cừng giả linh giáo sở thủ tịch cao chiêu ngay sau đó lại một vị lao giả dậm chân mà xuất quắc thước hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn khí thế kinh khủng bay lên ba người đứng sóng vai khí thế lại lần nữa kéo lên cả thiên không đám mây đều b ậ p méo vương tiêu trần tân dương thành vương gia gia chủ thần huyền cảnh lục trọng cừng giả linh giáo sở thủ tịch cao chiêu cái thứ tư lão giả bước ra hùng hồn khí thế chấn động thiên địa khí thế kinh khủng khiến giang tuyết thành đám người thân thể n h o á một cái sắp đứng không yên thôi thương đi nhân vương tông khách khanh trường lão thần huyền cảnh ngũ trọng cừng giả linh giáo sở thủ tịch cao chiêu cái thứ năm lão giả bước ra khí thế trên người so sánh với lúc trước bốn người hơi hạ xuống nhưng là tại giang tuyết thành trong mắt mọi người y nguyên vô địch lý bắc văn bắc vực lý gia trường lão thần huyền cảnh lục trọng cừng giả linh giáo sở thủ tịch cao chiêu chính cùng bắc vực lý gia khách khanh trường lão thần huyền cảnh ngũ trọng cừng giả linh giáo sở thủ tịch cao chiêu thôi nghị bắc vực lý gia khách khanh trường lão thần huyền cảnh ngũ trọng cường giả linh giáo sở thủ tịch cao chiêu cuối cùng ba người cùng một chỗ bước ra ba người đồng đều đến từ bắc vực lý gia toàn thân cao thấp tản r a cường hoành ba đậu bát đại thần huyền cảnh cường giả song song đứng chung một chỗ năm cái thần huyền cảnh lục trọng t a m cái thần huyền cảnh ngũ trọng đồng đều ở vào thần huyền cảnh thứ nhị trọng trên bậc thang trong nháy mắt khí thế ngập trời nâng thành đều giật mình giang tuyết thành bên trong đám người đã không có biện pháp đứng tại trên mặt đất tất cả đều ngồi sập xuống đất bọn hắn thực lực còn chưa đủ địa huyền cảnh phần lớn ở vào linh động cảnh cùng hóa khí cảnh đối mặt bát đại thần huyền cảnh khí thế căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực trong mắt đều là thật sâu hoảng sợ tựa hồ còn ít một cái đi ngay tại bát đại thần huyền cảnh khí thế ngập trời thời điểm sở hàn chậm rãi nói hướng về vân trung học viện viện trưởng lương giang nhìn lại bá sở hàn đây xem xét bát đại thần huyền cảnh cường giả ánh mắt tất cả đều rơi vào lương giang trên thân k u k u lương giang cười khổ một tiếng hắn làm sao nghe không hiểu sở hàn câu nói này là để hắn đứng đội a đến cùng là đứng tại sở hàn bên này hay là đứng tại đoan mục thế gia bên này hiện tại nhất định phải cho ra một cái công đạo lương giang hít một hơi thật sâu hắn thật sâu biết hắn hiện tại lựa chọn không chỉ có đại biểu cho cá nhân hắn sinh tử còn đại biểu cho vân trung học viện tồn vong ta lương giang ánh mắt đảo qua bát đại thần huyền cảnh lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút xoắn s u ý t đôi mắt trở nên kiên định、Siêu. lương giang cất bước m à xuất lách mình đứng tại bát đại thần huyền cảnh cường giả bên cạnh thân trở thành người thứ chín lương giang vân trung học viện viện trưởng thần huyền cảnh ngũ trọng cường giả linh giáo sở thủ tịch cao chiêu lương giang thanh âm quần quận m à xuất tại thời khắc cuối cùng hắn lựa chọn có được bát đại thần huyền cảnh đoàn m ộ t thế g i a trung quy vẫn là đứng ở mặt đối lập cũng được sở hàn cười nhạt một tiếng vừa rồi hắn đem lựa chọn vứt cho lương giang kỳ thực là cuối cùng cấp lương giang một cơ hội hiện tại xem ra ngược lại là không cần như thế. Ta nhất định phải vì vân trung học viện cân nhắc. Lương Giang học lại là phải đôi thế. Ta vì một ắ hắn t quyết, kiên không không liền chọn còn đung đưa không ngừng. Ông! sau, làm lựa m ra đưa về cố khí thế từ lương giang trên thân bay lên chín đại thần huyền cảnh cường giả khí thế hôn tạp cùng một chỗ cộng đồng hướng về sở hàn quét sạch mà đi hư không bên trong sở hàn ngạo nghễ mà đứng mặc cho c u ầ n bạo khí thế đẻ ở trên người giống như, như núi h ư n cao lù lù bất động t giang tuyết thành mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh nhìn qua trong hư không đứng sóng vai chín đại thần huyền cảnh cường giả thực lực của mỗi người đều tại thần huyền cảnh thứ nhị trọng trên bậc thang giống như thiên thần kiềm chế đến cực điểm bầu không khí khiến cho mọi người đều nói không ra lời chín đại thần huyền cảnh cường giả khí thế hiển nhiên đem chọn phiến thiên không đều che đậy cường hoành vô cùng ngay tại lúc lúc này tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn hơi nuyết khỏe môi lên lên một cái tà mị độ cong trong mắt lạnh như băng bên trong lóe ra cuồng bạo sát khí chín đại thần huyền cảnh cường giả tất cả đều vẫn lạc tại giang tuyết thành tin tức như vậy không sai biệt l ò m có thể chấn nhiếp một chút r ụ c dịch ngóc đầu d ậ y thế lực khác sở hàn xâm nhiên thanh â m vang lên l a n g lệ lãnh mâu đảo qua chín đại thần huyền cảnh cường giả các ngươi cùng lên đi cuồng ngạo thanh â m ầm vang vang lên quanh quẩn ở chân trời làm cho bao quát chín đại thần huyền cảnh ở bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn không thể tin vào thai của mình chương 676, ngươi điên rồi cái gì chín đại thần huyền cảnh cường giả đều là kinh ngạc nhìn sở hàn trong mắt tràn đầy vẻ khó tin cùng tiến lên thì ngay cả đoan mục hồng tuyền đều mậu bức hắn tụ tập nhiều cường giả như vậy thứ nhất là vì lớn mạnh thanh thế để đoan mục thế ra danh chân bắt vực thứ hai thì là lo trước khỏi họa hắn có thể nghĩ đến nhất vô lại chính là xa luân chiến ngược lại là không nghĩ tới sở hàn yếu bọn hắn cùng tiến lên bá ngắn ngủi yên lặng sau một lát chín đại thần huyền cảnh cường giả trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ đây quả thực là đối bọn hắn vũ n h ụ ừ đối phó chỉ là một cái mười bảy tuổi tiểu tử căn bản không cần đến chúng ta cùng tiến lên ta một người liền có thể tiêu diệt hắn đoan mục hồng hủ trước đạt một bước trên thân khí thế mãnh liệt khí thế khủng bố trực tiếp khóa chặt tại sở hàn trên thân ta cảm thấy hay là cùng lên đi lương giang đột nhiên mở miệng nói ra hắn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng kéo càng lâu liền càng là có khả năng đ ê m dài lắm rộng lương giang ngươi thật đúng là bị đây tiểu mao hải tử d ọ a cho sợ các ngươi an tâm cho ta trợ vi là được nhìn ta làm thị tên tiểu tử t h ú i này đoan mục hồng hủ hư lạnh một tiếng tiếng nói của hắn vừa dứt liền lóe lên mà xuất thẳng đến sở hàn đánh tới ngươi nên nghe lương viện trưởng c h i ngôn sở hàn nhàn nhạt lắc đầu tinh tinh đứng tại hư không bên trong giống như là đang chờ đợi đây đoan mục hồng hủ công kích hoàn toàn không có sợ hãi côn vọng đoan mục hồng hủ sắc mặt cấp tốc chuyển sang lạnh leo sở hàn trong mắt khinh miệt để hắn giận không kèm được ông trong chốc lát đoan mục hồng hủ trước người không gian một trận vặt mẹo bàng bạc linh lực quanh quẩn tại trên nắm tay cồn bạo uy thế ẩm vang m à x u ấ t giống như mánh liệt thủy triều hướng về sở hàn quét sạch mà đi trần vũ hoàng quyền đoan mục hồng hủ trợt quát một tiếng trực tiếp đánh ra địa d a i trúng cấp võ kỹ trong nháy mắt quyền thế ngập trời lăng lệ h oanh minh m à x u ấ t uy thế kinh khủng trực tiếp phấn toái những nơi đi qua không gian kinh khủng không gian sụp đổ hướng về sở hàn lan tràn mà đi t giang tuyết thành bên trong đám người nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng không gian khe rãnh đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh khủng bố như vậy uy thế sở thủ tịch có thể ứng đối sao trong lòng mỗi người đều dâng lên một cái dấu hỏi mặc dù bọn hắn đối sở hàn có lòng tin nhưng là sở hàn t r u n g quy quá trẻ tuổi mà đối thủ lại là thần huyền cảnh lục trọng cừng giả thực lực t r ê n l ệ n h quá mức cách xa kim căng quyền sở hàn đồng dạng trợn quát một tiếng thanh âm mát lạnh như dòng gầm cựu thiên trong nháy mắt vang vọng g i a n g tuyết thành bầu trời ông sở hàn cuồng bà năm đấm nhất thời làm trước người không gian run lên mặc dù hắn sử dụng chính là nhân giai cao cấp vũ kỹ nhưng là một quyền này lực lượng nguồn gốc từ với hắn thân thể lực lượng có thể so với lục giai đ ỉ n h phong ma thú thân thể lực lượng、Và、anh, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới sở hàn nắm đấm cùng đoan mục hồng hủ nắm đấm đụng vào nhau lập tức phát ra một đạo kinh thiên v a n g vọng giang giác toàn bộ không gian từ hai người nắm đấm va chạm chỗ ẩm vang sụp đổ một cỗ bàng bạc không gian phong bạo hiện ra hình khuyên hướng về chung quanh quét sạch mã xuất Hô hô hô. một thoáng thời gian tối tăm mở mịt kinh khủng tử khí tỏ khắp hư thiên tại dạng này kinh khủng tình cảnh phía dưới chín đại thần huyền cảnh cường giả đều là hướng về sau nhanh chóng tối lui căn bản không dám nhiễm nửa điểm tịch diệt sát khí h ừ không chịu nổi một kích đoan mục hồng hủ nhìn về phía trước tỏ khắp lấy tử khí khoe miệng giơ lên một cái băng lánh độ cong tối tăm mở mịt tịch diệt sát khí che đậy ánh mắt để đám người không nhìn thấy tình huống bên trong nhưng là căn cứ thương thức bị bao phủ tại khí tức tử vong bên trong sở hàn hàn phải chết không nghi ngờ cái gì đó nguyên lai、like、như thế không chịu nổi a sớm biết dễ dàng như vậy thì giải quyết ta thì không chạy tới chỉ có ngần ấy thực lực còn dám nói lớn như vậy nói đây cái gọi là thiếu niên thiên tài không gì hơn cái này những n à y thần huyền cảnh cường giả trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm bọn hắn đều cảm thấy sở hàn bị đoan m ộ c hồng hủ một quyền đoanh sát trong lúc nhất thời bọn hắn ngao nhao triệt hạ khí thế trên người tinh thần đều buông lỏng xuống c h ờ một chút lương giang c h o mày gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tịch diệt sát khí tỏ khắp khu vực sở hàn không có chết lương giang kiên định nói hắn nhớ rõ sở hàn tại độ kiếp thời điểm thì bị kia tối t â m mở mị tử khí quấn thân nhưng là căn bản không có nhận bất kỳ tổn thương lương giang đầu góc ngươi rút đi bị đây kinh khủng tử khí thôn vệ trong đó làm sao có thể còn sống ngươi sẽ không phải là bị tiểu tử này đánh sợ đi thật là rơi vào vết nước không gian bên trong còn không chết ngươi làm tiểu tử này là yêu quái a thân huyền cảnh cường giả bên trong từng đạo n ĩ a mai thanh n m vang lên bọn hắn đều là khinh thường liếc qua l ư n g giang khoe miệng ngậm lấy từng vệ ẹ chế dễ ước hắn đúng là yêu quái lương giang trầm giọng nói hắn hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tối tăm mở mị tử khí trong con mắt tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc hả lúc này, những này thân huyền cảnh các cường giả ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng đây vết nước không gian đều dài như vậy thời gian làm sao còn không có khôi phục đâu mang theo trong lòng dấu chấm hỏi những n à y thần huyền cảnh cường giả thuận lương g i a n g ánh mắt hướng về tối t â m mở mịt tử khí trông được đi đây xem xét không sao trực tiếp khiến mỗi người trên thân nổi lên nổi da gà làm sao có thể những n à y thần huyền cảnh cường giả căn bản không dám tin vào hai mắt của mình phía trước hình tượng hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ chỉ gặp một thiếu niên thân ảnh tại tối t ă m mở mị tử khí bên trong dần dần rõ ràng những n à y tử khí cũng không có ăn mòn thiếu niên cũng không có phá hủy thiếu niên mà là vờn quanh tại thiếu niên bên cạnh giống như thiếu niên hộ thể linh khí thiếu niên này chính là sợ hàn làm sao có thể tuyệt đối không có khả năng không có người có thể tại không gian sụp đổ hạ tử khí bên trong sinh tồn chuyện này rốt cuộc là như thế nào những n à y thân huyền cảnh cường giả trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy đối với không biết thời điểm trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng đề phòng muốn bằng vào thân thể lực lượng đem các ngươi tất cả đều lưu lại s á c thực không quá hiện thực sở hàn cất bước từ tịch diệt sát khí bên trong đi tới những cái kia tràn ngập khí tức tử vong khí lưu vợn quanh tại xung quanh thân thể của hán tạo thành một bộ khó mà đụng vào bình t h ư ớ n g ông sở hàn đan điền đột nhiên run lên xoay tròn cấp tốc ngũ hành sát châu đột nhiên đình chỉ Tích tích tích không có tịch diệt chi lực kiềm chế sở hàn thể nội cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ bàng bạc thiên lôi chi lực ở trong kinh mạch quần c u ộ n lưu động còn chưa kịp tiêu hóa hàn linh lánh tủy tràn vào đến quanh thân trong tế bào ông sở hàn thân thể run lên khí tức trên thân liên tục tăng lên trong hư không trong nháy mắt cuồng phong được khởi từng đoá từng đoá hiện ra điện hoa lôi vân giật mình mà sinh thiên kiếp trong lòng mỗi người đều toát ra một cái ý niệm như vậy chín đại thần huyền cảnh cường giả thống nhất lui lại không dám ở vào sở hàn độ kiếp khu vực đến lúc này Các còn muốn chạy. ngươi muốn sở hàn khỏe m i ệ như g vòng cong, rơ lên một vòng tà mị độ tà ắ n tận lực đem tu vi phong、cấm. chính là chờ đợi một ngày n tu một lực là cấm, chờ đem đợi vi h vậy, hủy dẫn dùng diệt diệt động hàng mượn đỉnh nhất nhân. Siêu. Sở hàn như địch lôi lôi lực, kiếp chi tiêu Siêu. thế, cử Sở quỷ mị thân ảnh l ó e lên trực tiếp hướng về chín đại thần huyền cảnh cường giả phương hướng vào tới ẩm ẩm nương theo lấy sở hàn di chuyển trên bầu trời lôi vân ngưng tụ thành đoàn kinh khủng kiềm chế khí tức bao phủ toàn bộ khu vực người điên rổi đoan mục hồng tuyền kinh hô một tiếng hắn chưa từng thấy mang theo lôi kiếp hướng trong đám người mặt sông đơn giản chính là hình người túi thuốc nổ chẳng lẽ lại hắn yếu đồng quy vu tận sao một thoáng thời gian chín đại thần huyền cảnh cường giả giống t r a n h né như bệnh dịch tranh nhau chen lấn chạy trốn ai cũng không muốn ở thời điểm này mềm tại lôi vân phía dưới kéo vào trong lôi kiếp ba canh ba hôm nay cứ như vậy không thể tăng thêm thiếu năm trường gần đây bất còn chương sáu trăm bảy mươi bảy lôi kiếp hạ sở hàn thiên điên tiểu t ử này điên rồi mau chóng rời đi nơi này tiểu t ử này lại vào lúc này đột phá còn dẫn động lôi kiếp chín đại thân huyền cảnh cường giả trên mặt đều là vẻ kinh hoàng mỗi người đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạng ai cũng không muốn ở thời điểm này bị cuốn vào đến trong lôi kiếp lôi kiếp là độ kiếp người chuyện của một cá nhân nếu là có người hỗ trợ độ kiếp như vậy lôi điện phán định sẽ lấy thực lực người mạnh nhất tu vi cải biến lôi kiếp cường độ lấy cấp số nhân gia tăng bọn hắn đều là thần huyền cảnh thứ nhị trọng nớp thang cao thủ nếu là một khi bị bao phủ ở trong lôi kiếp hậu quả khó mà lường được giang tuyết thành đám người nhìn lên bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi sở thủ tịch mấy tháng trước vừa mới độ kiếp hiện tại lại đưa tới lôi kiếp này thiên phú đơn giản quá mạnh trong đám người không biết hai kinh hô một tiếng nhất thời làm sắc mặt của mọi người nặng nề mắt lộ ra kinh ngạc cái gì là yêu nghiệt thiên tài sở hàn dùng tự thân hành động đưa cho chú thích chính xác nhất người bình thường mấy năm đều khó mà đột phá nhất trọng cảnh giới sở hàn vậy mà có thể như vậy liên tục đột phá thực lực tăng lên tốc độ nhanh chóng làm cho người h ã i nhiên mọi người tách ra chạy đoan mục hồng tuyền hét lớn một tiếng c h ậ t chín đại thần huyền cảnh cừng giả phân biệt hướng về chúng quanh phương hướng khác nhau chạy tới mỗi người đều hơi có vẻ chật vật bọn hắn thiên lý x a x ô i đi vào giang tuyết thành l à đến lập uy là trọng trấn thanh danh thế nhưng là hết lần này tới lần khác gặp được chuyện như vậy không chạy còn không được mỗi người đều cảm giác cực kỳ bị khuất một ngụm nột ngạt ngăn ở ngực lại không cách nào phát tiết chỉ có thể chạy trốn đoan m ụ c hồng tuyển ngươi là người thứ nhất ngay lúc này sở hàn thanh e m du nhiên vang lên như quỷ mị thân ảnh như thiểm điện vọt bắn ma xuất trực tiếp hướng về đoan m ụ c hồng tuyển tiến lên tên điên ngươi chính là từ đầu đến đôi tên điên đoan m ụ c hồng tuyển giận mắng một tiếng thế nhưng là hắn không có biện pháp nào hắn thấy sở hàn căn bản không muốn độ kiếp mà lại yếu đồng quy vô tận cùng hắn ghê tởm quá ghê tởm đoan mộc hồng tuyên ngoài miệng không ngừng chửi rủa thân thể cũng không dám dừng lại trên bầu trời lôi vân cho hắn áp lực thực lớn tại bực này kinh khủng thiên uy phía dưới bất luận cái gì sinh linh cũng vì đó sợ hãi ông sở hàn thân thể lần nữa rung động một chút toàn thân khí thế đạt tới đ ỉ n h phong cùm bạo thiên lôi c h i lực tràn ngập toàn thân trong đan điển thiên lôi linh châu buộc phát ra hoa mỹ sắc thái bà n h một thoáng thời gian sở hàn thể nội phát ra một đạo g ò n vang tựa như phá vỡ một đạo bức tường ngăn cản Cùng bạo thiên lôi chi lực cùng chẳng, thiên giống như hồng thủy vỡ đê điên cùng làn chản, khi thế bảng bạc lần nữa kéo lên bạo bạc kéo thủy thế khi lôi đê vỡ một à hàn lên. Thiên bên huyền cảnh ngũ trọng, sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong bắn trói mắt đôi sở m ra sợi điện tại mang, ngay cỗ á phá, i thiên lôi chi này na, hắn toàn thân sắt đột lực quần cùng bạo điện quang quanh quẩn tại sở hàn hai chân phía trên sở hàn trong nháy mắt vận chuyển kinh lôi bộ cả người tốc độ đột nhiên tăng vọt tại cực hạn phương diện tốc độ lại lần nữa tăng lên giống như một đạo lưu quang chấp tắt mã xuất ầm ầm trên bầu trời lôi vân lan l ộ t tựa như cảm nhận được sở hàn mạnh lên khí tức một đạo tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện cùng quyền ma xuất thẳng đến sở hàn mà đi giang giác màu bạc cùng bạo thiểm điện trong nháy m ắ t xẹt qua hư không đánh vào sở hàn trên thân lôi điện những nơi đi qua hư không kịch chấn phảng phất đem bầu trời đều đánh xuyên trong chốc lát sở hàn bị lôi điện cháy mất một màn này để chính đang chạy trốn chín đại thần huyền cảnh cường giả thoáng nhẹ nhàng thở ra không có bất kỳ cái gì chống cự bị lôi điện bổ chúng đây không phải bình thường người có thể tiếp cận đương nhiên sở hàn cũng không phải là người bình thường ngay lúc này sở hàn làm ra làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi cử động chỉ gặp sở hàn lấy tay mà xuất trực tiếp nên hướng lăng không bổ xuống thiểm điện tới đây cho ta sở hàn trợ quát một tiếng hắn cũng không có lựa chọn chống cự thiểm điện hoặc là đối kháng thiểm điện mà là một khi một mực đem thiểm điện trộm trong tay làm sao có thể Đoan chưa qua hồng tuyển kinh hô một tiếng, hắn từng thấy qua trường hợp như mục một hô thấy hợp vậy, sở ợ hai thiểm chiếu thêm bạch. không thiểm không thể ra Tay tại điện dõi, điện. gương càng trắng Dạng ư này mặt bắt t lộ n tượng n g c ả hàn tượng, không chỉ có để đoan hồng tuyển kinh ngạc. tất cả mắt thấy một không đoan hồng kinh ngạc, chỉ có mục để m cả này người, tất to cả đều há mang i nói ệ n trong lòng bị chấn động tràn ngập tràn căn bản nói không g r bị đấy, lời. Thu! h Sở à m a n cho đám người rung động vẫn còn tiếp tục chỉ gặp sở hàn cổ tay k h ẽ động bị hắn nắm trong tay thiểm điện giống như một đầu roi trong hư không xoay quanh q u a n xoắn cuối cùng c u ố n quanh ở trên cổ tay của hán bao khỏa tại trên nắm tay giống như sáng chói lôi điện hình thành thủ sáo cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn mắt lạnh như điện đối đoan mộc hồng tuyền đấm ra một quyền tràn ngập khí tức hủy diệt cuồng bạo thiểm điện ngang qua trời cao cùng mạnh mẽ quyền kỉnh kết hợp với nhau thẳng đến đoan mộc hồng tuyền mà đi chuyện gì xảy ra ngươi vậy mà có thể khống chế thiểm điện đoan mộc hồng tuyền sắc mặt đại biến đối mặt với kinh khủng đến cực điểm vô thượng tiên uy trong mắt lóe lên một vòng bối rối bệnh bệnh bệnh đoan m ụ c hồng tuyền song trưởng đánh ra cường hoành linh lực đổ xuống mà ra t h â n huyền cảnh lục trọng tu vi toàn bộ hiện lộ rõ ràng mà xuất từng đạo khí thế uy áp mánh liệt mà lên chống cự trước mắt thiên lôi vê anh kinh khủng lôi điện cùng đoan m ụ c hồng tuyền trưởng thế đụng vào nhau trong nháy mắt tại va chạm trô vỡ ra một đạo thâm thúy khe rẽnh sẽ rách cả mảnh trời không cùng mánh liệt lôi điện thích lịch đan sen vào nhau một bộ tận thế cảnh tượng h u Và chạm chỗ, m ộ thiên t â n ảnh bay ngược xuất, chính đoan thế bay g mà mục là xuất, a gia đoan đoan sao chưa hồng tuyển. Lần này, trong đụng chạm, hồng tuyển cũng không gì thương, trọng cứng giả. cái lôi điện lôi kiếp đối cái i chủ mục chạm, mục được thực chất lực chỉ lực, còn cảnh nhận tính hàn phó hắn thần huyền h đủ đây đạo, tuyển. Lần này tuyển tổn này t quý lấy là lục dù sở phạt chi uy kinh khủng như vậy đoan mục hồng tuyền tự lẩm bẩm mặc dù hắn không có thụ t h ư ơ n g lại là cảm giác một trận huyết khí bốc lên t giang tuyết thành bên trong đám người nhìn lên bầu trời lôi điện cùng vỡ vụn không gian giao thoa một màn nhịn không được hít sâu một hơi ngay cả thân huyền cảnh cường giả đều bị đánh bay ra ngoài đám người càng ngày càng xem không hiểu sở hàn trong lòng đều là dâng lên một cỗ sở hàn là thần linh cảm giác tựa như thiên lôi đều tại chiếu cô hắn trở thành trợ lực của hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đám người liền lập tức lắc đầu không đúng sở hàn lúc trước còn n ị c h thiên độ kiếp đem bầu trời đều bổ ra nghĩ tới ngày đó kinh khủng lôi kiếp tất cả mọi người cảm giác toàn thân phát l ạ n h lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên đoan mục gia chủ đây chỉ là một bắt đầu ngay tại lúc lúc này sở hàn quát trói hai thanh â m lần nữa vang vọng chân trời một thoáng thời gian sở hàn thân ảnh lóe lên lần nữa hướng về đoan mục hồng tuyển tiến lên bên trên bầu trời lôi vân ngay tại c h ầ m rãi ấp ủ đạo thứ hai lôi điện oanh kích lôi vân ở giữa điện mang l ớ p lóe kinh khủng chống vắng khí tức tỏ khắp tại thiên khung phía trên khiến mỗi người đều cảm giác được kinh khủng kiềm chế còn lại tám cái thần huyền cảnh cường giả ngóng nhìn đoan m ộ c hồng tuyển phương hướng mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ đồng tình bị một người đ ậ kiếp tên điên cuốn lên thế nhưng là ai cũng không muốn lên trước trợ rút lúc này ai đi người đó là muốn chết chương sáu trăm bảy mươi tám quần trấn đoan m ộ c hồng tuyển giang tuyết thành trên bầu trời lôi vân dày đặc điện thiểm lôi minh kinh khủng uy áp quét sạch thế gian vê anh một thoáng thời gian một đạo đinh thai nhức góp tiếng sấm nổ vàng thanh âm chấn thiên động địa ngay cả giang tuyết thành mặt đất đều gây nên trận trận run r u dày giống như địa c h ấ n côn g bạo lôi điện phá toái hư không trong nháy mắt từ trên trời giang xuống trực tiếp bổ vào sở hàn trên thân lốp b ú t sở hàn trên thân điện quang lưu chuyển toàn thân thiểm rượu quang huy tóc đen bay múa sắc mặt hờ hững đôi mắt sắc bén như kiếm nhiếp nhân tâm phách hôm nay các ngươi những người này ai cũng đừng hòng chạy sở hàn quát lạnh một tiếng tay phải lăng không hư dò xét côn g bạo lôi điện hầm vang ngưng tụ trên nắm tay hóa thành kinh lôi ngập trời quyền kình cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn lại đấm một quyền doanh ra trong nháy mắt m ạ n thiên kinh lôi nổ v a n g bàng bạc lôi đình vắt ngang trời cao làm cho tất cả mọi người sắc mặt k ỳ biến nhìn lên bầu trời biểu lộ khác nhau ầm ầm lôi điện thiềm rượu oanh minh nổ vang sở hàn một quyền này giống như đánh ra một đạo lôi kiếp hướng về đoan mục hồng tuyền doanh vô tới không được đoan mục hồng tuyền sắc mặt biến hóa hắn có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này t i ề m điện phía trên uy thế so vừa rồi còn muốn cường hoành rất nhiều lôi điện chi lực chính là thiên phạt đoan m ụ c hồng tuyền tuyệt đối không ngờ rằng sở hàn vậy mà có thể thao túng thiên phạt chi lực đối mặt c u ố n tới lôi điện phích lịch hùng hậu linh lực lần nữa tràn ngập tại trên song t r ư ở n g ông. ông ông ông ông ông đoan m ụ c hồng tuyền song trưởng lần lượt đánh ra trận trận bàng bạc linh lực ba động đón nhận trong hư không vạn trượng lôi điện giờ n à y khắc này đoan m ụ c hồng tuyền sắc mặt nghiêm túc hán bằng hương ngự phòng song trưởng chống cự lôi điện ngưng trọng ánh mắt nhìn qua vắt ngang mà đến kinh khủng thiềm điện trong mắt hắn đối thủ đã không phải là sở hàn mà là đây hạo đạn tiên lôi đoan mục hồng tuyền đã làm tốt hắn tại độ kiếp giác ngộ siêu ngay tại lúc đoan mục hồng tuyền đối kháng lôi điện thời điểm sở hàn cũng không có nhàn rỗi thân ảnh đột nhiên lóe lên mà xuất hướng về đoan mục hồng tuyền buôn tập mà đi hiu hiu hiu sở hàn trên thân trong nháy mắt bao phủ lên một tầng hoàng kim chi sắc kim quang giống như một kiện thánh quang kiện như thánh rèn một đồng ú c chiến chi lực ngăn cách quanh thân khu vực, cạnh thành trói trói mắt. thân trên hàn hoàng quanh khu khiến khó phán hắn phòng mà vào sáng dụng ngăn vân đoán bên ngừa rộng. lợi kim trời lôi giả, lôi kiếp y, Sở đó mở ở bầu vũ đ từ thời đối mặt chín đại thần huyền cảnh c ư ờ n giả g lại tại giang tuyết thành phía trên sở hàn không muốn để cho lôi vân đem thế cục trở nên không thể khống chế đoan mục hồng tuyền ngươi nếu là thành thành thật thật đợi tại đoan mục thế gia còn có thể an an ổn ổn sống trên mấy năm dám m tự sở hàn đạo đạo chạy đ giống Tuyết h như trường hồng quán nhận xẹt qua hư không lưu lại một đạo sáng trói thân ảnh và nóng đối đoan mục hồng tuyển chính là đấm ra một quyển lúc này đoan mục hồng tuyển vừa mới ứng đối xong lôi điện phích lịch hai tay bay lên không chưa nghỉ xa hơi ở vào lực cũ đã hết lực mới chưa sinh giai đoạn vê anh sở hàn như bài sơn đảo hải một quyền trực tiếp đánh vào đoan mục hồng tuyển trên hai tay mạnh đến đỉnh cao nhất lực lượng trực tiếp đem đoan mục hồng tuyển c h ấ n khai mấy trăm mét xa phúc đoan mục hồng tuyển bay ngược mà suốt thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào không khỏi hết hầu ngọn ngọt phun ra một ngụm màu tươi t trong chốc lát tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn không có đoan m ộ c hồng tuyền cảm thụ nhưng là một quyền liền đem thần huyền cảnh lục trọng cường giả đánh bay cũng gây nên thổ huyết thụ thương dạng này quyền k ì n h làm cho người kinh thán không thôi、Siêu. sở i ê u s hàn căn bản không có cấp đoan m ộ c hồng tuyền bất luận cái gì cơ hội thở dốc lại lần nữa lách mình sung kích tốc độ nhanh chóng so với lúc trước nhanh lên mấy lần trong chốc lát kim quang t h i ể m d i ệ u khí thế mãnh liệt sở hàn hai con ngươi kim quang lóa mắt trong nháy mắt s u n g kích đến đoan mộc hồng tuyền bên người mạnh mẽ một quyền lại lần nữa h oanh kích mà đi đoan mộc hồng trong con suối một vòng sợ hai chớp tắt mà qua mặc dù hắn là thần huyền cảnh lục trọng cường giả nhưng là đây là hắn tu vi võ đạo cũng không phải là tố chất thân thể thần huyền cảnh lục trọng tố chất thân thể so với tu vi võ đạo hơi thấp vũ giả tự nhiên muốn cường hoành rất nhiều nhưng là đối mặt ngang cấp ma t h ú cấp sáu chính là không thể cứng đối cứng húng chi thân thể cường han đến đây sở hàn đoan mục hồng tuyền vừa mới đối bính một q u y ề n về sau liền cảm giác sở hàn nắm đấm giống như là nện xuống đến một t ò a n ú i lớn kia là một cỗ khó mà kháng cự tràn trề cự lực b à n h thoáng qua ở giữa sở hàn nắm đấm lần nữa h oanh minh mà tới khi thế bàng bạc một q u y ề n lần nữa đánh vào đoan mục hồng tuyền trên sông trường giang giác nương theo lấy một đạo thanh thúy nước xương thanh âm đoan mục hồng tuyền giống như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ bay ngược m à xuất trong nháy mắt bay ra ngoài gần ngàn mét xa toàn thân co rút rút rẫy nhất thời nói không ra lời cái này sao có thể chơi ạ đây cũng quá kinh khủng đi đứng cách sở hàn đủ xa địa phương quan chiến bát đại thần huyền cảnh cường giả tâm thần kích c h ấ n đều xôn xao mỗi người nhìn chằm chằm đoan mục hồng tuyền xoay tròn vặn vẹo hai tay đoan mục hồng tuyền xương bàn tay tại cùng sở hàn đối bính trong nháy mắt bị h oanh thành phấn toái lương giang kinh ngạc nhìn qua một màn này trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng nghĩ đến sở hàn mới lời nói chỉ cần bọn hắn dám bước vào giang tuyết thành nửa bước tới một tên ta giết một tên đến hai cái ta giết một đôi thần cản giết thần ma cản giết ma lương giang trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ hối hận hắn đột nhiên cảm giác được có lẽ hẳn là đứng tại sở hàn bên này ầm ầm mây đen bên trong điện quang c h ấ p động từng đạo sáng chói ngân sắc điện x ạ t ạ i giữa tầng mây xuyên thẳng qua chất hình thành một đạo giống như cánh tay phẩm chất thiểm điện、Cảnh. vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú thiểm điện phách không mà rơi thẳng đến sở hàn mà đi chỉ là lúc này chín đại thần huyền cảnh cường giả nội tâm hiển thị do bối rối bọn hắn dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem sở hàn lốp bút sở hàn đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt lạnh như điện giống như một tôn cái thế lôi thần toàn thân lóe ra dọa người thiểm điện q u a n mang trên thân tỏ khắp lấy khí tức nguy hiểm cc、si si si si、thử sở hàn lấy tay mà xuất ôm đồm tại thiểm điện phía trên lần nữa đem thiểm điện giống như roi rút ra trong nháy mắt thanh thế che giấu giữa thiên địa tất cả phong mang tất cả mọi người nhìn qua đây rung động một màn vô địch thiếu niên lăng không hư lập toàn thân kim quang lòng lánh cầm trong tay ngân sắc phích lịch bệ nghệ tư phương khinh thường quân hùng đoan m ộ t hồng tuyền gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra song trưởng của hắn đã phế thể nội khí tức hỗn loạn đã bất lực ngăn cản sở hàn vòng tiếp theo thế công thế nhưng là sở hàn cả người ở vào độ kiếp bên trong căn bản không người dám tới gần hỗ trợ ai cũng sợ bị cuốn vào đến trong lôi kiếp cắc cắc cắc cắc cắc ngay tại lúc đoan m ù a hồng tuyển sinh lòng tuyệt vọng cho là mình phải bỏ mạng ở chỗ này thời điểm một đạo cười quái dị vang vọng chân trời chân tầm lao giả kia thật đúng là không có gà ta t nơi này thật sự có lôi kiếp cùng một cái có thể khống chế lôi điện ra hỏa đạo này thanh âm cổ quái là từ lôi vân phía trên văng lên nhất thời làm đến mỗi người đều nhữ mày trong mắt chứa n g h i hoặc hiếu kỳ người này thân phận chỉ có sở hàn sắc mặt k ị biến h ư vũ đạo sở hàn ngựa đầu nhìn chăm chú bầu trời ngưng trọng đôi mắt bên trong bắn ra dọa người sắc ý ông trong một chớp mắt lôi vân rung động vỡ vụn x u ấ t một cái động lớn một cái toàn thân hắc y nam tử trung niên cười yếu ớt mà đứng nam tử trung niên trên tay cầm một khi quạt lông rất là tùy ý q u ạ t gió thế nhưng là trùng quanh lôi điện giống như như yến v ề tổ đều bị hút vào đến quạt lông bên trong chương 679, luyện thần tông tông chủ hư vũ đạo thiên khung phía trên nam tử trung niên cầm trong tay quạt l ồ n g nhẹ nhàng mà đứng không nói ra được tiêu sái vê anh vê anh vê anh nam tử trung niên chung quanh thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tam cái lô đen ngân s ắ c điện quang hội tụ mà đi tạo thành ba tòa lôi quang thiên trì khống chế lôi điện lại tới một cái có thể khống chế thiên phạt chi lực người nam tử trung niên này là ai hả người này thế nào thấy muốn so sở thủ tịch lợi hại một chút không biết là đến giúp đỡ sở thủ tịch hay là đối phó sở thủ tịch mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ âm thanh bên trong nam tử trung niên trong tay quạt lông khẽ động là ba tòa thiên chỉ phảng phất nhận lấy l ự c kéo trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo lôi điện quang đoàn từng đạo ngân x à ở trong đó hiện lên huyền diệu vô cùng thu trung niên nam nhàn nhạt phun ra một chữ lôi điện quang đoàn bên trên lôi điện lập tức kiềm chế vô tận điện mang tràn vào đến quạt lông bên trong ông quạt lông quang mang l o ạ lên tang ạ i lôi, lôi i đ đạo đạo tuyết thành bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh nam tử trung niên này hiện thân bất quá mấy hơi thở thời gian liền đem trên bầu trời lôi kíp toàn bộ xua tan làm thiên điệu mở lại để cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ nam tử trung niên làm xong đây hết thảy khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt thâm thúy rơi vào sở hàn trên thân người là ai nam tử trung niên trầm giọng hỏi hắn vấn đề để đám người nghĩ hoặc chẳng lẽ lại tới đây vậy mà không biết sở hàn là ai chăng sở hàn lông mày nhũ chặt sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hắn biết rõ trước mặt nam tử trung niên này thân phận luyện thần tông tông chủ hư vũ đạo tu vi đạt tới thần huyền cảnh thứ tam trọng nấc thang tôn giả kiếp trước bố trí cạm bẫy lừa giết hắn thủ phạm một trong sở hàn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hư vũ đạo trên tay quạt lông thanh này quạt lông chính là năm đó đem hắn đánh tan mấu chốt kiếp trước trận chiến cuối cùng trước đó sở hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hư vũ đạo người này càng không có nghe nói qua cái kia thanh thần k ỳ quạt lông thanh này quạt lông trở thành lúc ấy chiến đấu biến số lớn nhất sở hàn kiếp trước chính là kinh lôi các thiếu chủ tu vi võ đạo thần huyền cảnh thứ tam trọng bậc thang vị cùng tôn giả người xưng ơ c h ấ n thiên lôi tôn cơ hồ tất cả thủ đoạn công kích đều là nguồn gốc từ tại thiên lôi c h i lực hết lần này tới lần khác thanh này quạt lông đối thiên lôi c h i lực có tuyệt hảo khắc chế hiệu quả hư vũ đạo chỉ là phiêu nhiên phiến quạt gió liền đem sở hàn kiếp trước công kích đều hóa giải lúc này mới ủ thành bị t r ô n giết thảm kịch tiểu tử ngươi gọi sở hàn đúng không ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm tựa hồ biết ta hỏi ngươi chính là có ý tứ gì hư vũ đạo gặp sở hàn chậm chạp không nói gì liền tự mình nói lời nói ở giữa ý vị thâm trường khiến cho mọi người sinh lòng nghĩ hoặc ta không ngại nói thẳng đi hư vũ đạo trong nháy mắt ánh mắt chuyển sang lạnh leo lạnh thấu xương uy thế quét sạch m à xuất trong nháy mắt bao phủ tại sở hàn trên thân nếu như ta không nhìn lầm ngươi tu luyện công pháp hẳn là kinh lôi các các chủ đời đời đơn truyền thái cổ kinh lôi quyết đi ngươi tại sao lại bực này công pháp ngươi đến cùng là ai bá hư vũ đạo vừa nói tất cả mọi người cực kỳ chấn động kinh lôi các, các chủ đời đời đơn truyền công pháp sở thủ tịch tu luyện lại là thái cổ kinh lôi quyết c ó trách tốc độ tu luyện như thế người t i ê n